Bạch sư tỷ, lời nói của ta thiên chân vạn sắc, những câu là thật. Vệ vô kỵ chắp tay không người, hướng bạch tuyển quân nói. Bạch tuyển quân cũng không nói lời nào. Trường kiếm huy động, kiếm mang pha không công tới. Hô! Một đạo khí thế phóng lên cao, diễn hóa một đạo hình rồng. Theo bạch tuyển quân công sát, dương nanh múa vớt đánh tới. Vệ vô kỵ ngược gió mũi kiếm, diệu ra một chút trong suốt chi sắc, giống như sao trời giống nhau. Một đạo ngược gió từ trong hư không phát lên, xoay quanh mà thượng, ngăn trở công tới hình rồng. đang Hư không một tiếng chấn động, hai người trường kiếm tương giao để ở cùng nhau. Ngươi đi đi, từ dưới vực sâu đi, phía dưới không có tông môn người, lấy thực lực của ngươi có thể rời đi. Bạch truyền quân truyền đến một đạo ý niệm. Bạch sư tỷ, ngươi tin tưởng lời nói của ta. Vệ vô kỵ cũng truyền qua đi một đạo ý niệm. Không tin, ngươi cút cho ta, vĩnh viễn đều không cần xoay chuyển trời đất Châu quốc. Nói đến nơi này, Bạch truyền quân đưa lưng về phía mọi người, đầu ngón tay cắt qua đầu vai của chính mình. về phía sau lăng không bay đi ra ngoài bạch sư tỷ bạch sư tỷ bên cạnh đệ tử thấy bạch uyển quân bị thương chấn động vội vàng gùm đi lên dừng tay đại gia lui về phía sau các ngươi không phải đối thủ không cần vô vị thương vong làm hắn đi bạch uyển quân nói chúng đệ tử vội vàng đem bạch uyển quân đỡ hạ, ngồi ở một bên vệ vô kỵ ta không phải đối thủ của ngươi ngăn không được ngươi ngươi đi đi bạch uyển quân nói vệ vô kỵ thở dài việc đã đến nước này chỉ có thể trước rời đi nơi này, lại nghĩ cách. Lúc này, không trung truyền đến chân cánh tiếng động, một bóng người phi không trung rơi xuống, trương nhạc vững vàng mà đứng ở nhai trước. Vệ vô kỵ, ngươi hôm nay mơ tưởng đào tẩu. trương nhạc la lớn. Hô hô hô. Lại là vài đạo bóng người từ không trung mà xuống, thiết thừa trí, y tâm ảnh, trương hiến, thu diệp đứng ở nhai trước. Bạch tuyển quân thấy mọi người đổi tới, trong lòng âm thầm lắc đầu, này đã không phải nàng có khả năng tả hữu. Vệ vô kỵ hướng bạch tuyển quân nhìn thoáng qua, ý bảo nàng an tâm, sau đó nhấc tay tương người, nếu mọi người đều tới, vậy thỉnh đi. Đang. Thiết thừa Chí cự kiếm trụ trên mặt đất, thân hình về phía trước đi đến. Lần trước ở trên lôi đài, hắn thua ở vệ vô kỵ trong tay, xếp hạng đệ nhị, lần này nhất định phải chiến bại đối phương, rửa mối nhục xưa. Thiết thừa Chí, vệ vô kỵ là của ta. Trưng nhạc về phía trước một bước, ngăn ở thiết thừa Chí phía trước. Ngươi lần trước bại bởi ta. Xếp hạng cũng ở ta lúc sau, dựa vào cái gì cùng ta tranh. Thiết thừa Chí hỏi. Thiết thừa Chí, đừng cho mặt lại không cần, bại bởi ngươi là bởi vì ta bị thương trước đây, cho nên xếp hạng ở ngươi lúc sau, ngươi tưởng thực lực của ngươi sao. Trưng nhạc trên mặt lộ ra tàn bạo. Lúc này, Thu Diệp vô thanh vô tức, thân hình về phía trước phiêu thể mà đi. Đang. Thiết thừa Chí cự kiếm từ trên trời giáng xuống, ngăn trở tiến lên Thu Diệp. Thu Diệp, ngươi muốn làm gì? Trương nhạc cũng đứng ở trước mặt. lấp kín thu diệp nộ mục tương hướng các ngươi chỉ nghĩ cùng vệ vô kỵ giao thủ ta tưởng lại là bắt lấy tông môn phản địch thu diệp che mặt một đôi thú đồng hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn vệ vô kỵ lạnh lùng mà nói ha ha, vệ mô thật là vinh hạnh vì thỏa mãn các ngươi yêu cầu dứt khoát các ngươi đồng loạt ra tay miễn cho phiền thoái vệ vô kỵ cười nói vệ vô kỵ ta cảm thấy ta chính mình thực cuồng hôm nay xem ra ngươi so với ta còn muốn cùng a cùng đến giống như là ngu ngốc Trương nhạc nhịn không được mắng vệ sư đệ có phải hay không ta lộ thai ngay lầm thiết thừa chi sắc mặt ngạc nhiên đứng ở mặt sau bạch tuyển quân y tâm ảnh trương hiến cũng là thần sắc kinh ngạc sắc mặt trở nên mở mịt lên lúc này thu diệp đống dưng lấp mình thân hình phục thấp hướng vệ vô kỵ công sát mà đi vệ vô kỵ là của ta Trương nhạc hét lớn một tiếng thân hình đoạt ở phía trước trường đao huy động đao mang trùng, một mảnh lưu sa tùy đao thế mà động dẫn đầu hướng vệ vô kỵ công sát mà đi thiết thừa Chí cũng không cam lòng lạc hậu cự kiếm huy động một đạo ngọn lửa ở thân kiếm thượng tràn ra giống như một cây hỏa trụ giống nhau công hướng vệ vô kỵ lúc này vệ vô kỵ cũng nháy mắt phát động ngược gió kiếm chỉ phía xa một đạo kiếm mang từ thân kiếm buôn bắn mà đi dừng ở trương nhạc trường đao phía trên đang trương nhạc cảm thấy trong tay trường đao đột nhiên trọng như núi linh giống nhau căn bản vô pháp nắm lấy rời tay rơi xuống trên mặt đất mà phong tới kiếm mang lại dư thế bất biến trực tiếp xuyên vào đầu vai hắn. A, trương nhạc hét thảm một tiếng, thân hình về phía sau bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Thiết thừa trí đã đánh tới phụ cận, cự kiếm mang theo liệt hỏa, hướng vệ vô kỵ rơi xuống. Vệ vô kỵ không tránh không lùi, thân hình bỗng dưng nhanh hơn, lấy vượt qua đối phương mấy lần tốc độ, khinh thân phụ cận, một quyền huy đi. Phanh, một đạo lôi đỉnh quyền mang, khắc ở thiết thừa trí trên người. Tuy là hắn có thiết chi ý cảnh, cũng ngăn cản không được này một quyền lực lượng. thân thể không chịu khống chế về phía sau bay lên nặng nghề mà té rớt mặt đất chương 831, kiếm ý quyết đấu Liên ở vệ vô kỵ đánh lui trương nhạc thiết thừa trí nháy mắt thu diệp thi triển nghĩ thu chi thuật đã tới rồi vệ vô kỵ sau lưng lặng yên không một tiếng động lén đi sau lưng nhào lên một kích phải giết độc lang đặc tính thu diệp thân hình lướt trên khí thế ngưng tụ thành một đạo lang hình hư ảnh lang không hạ phát mà đến vệ vô kỵ bỗng nhiên quay đầu hướng thu diệp nhìn thoáng qua phảng phất lơ đãng mà chăm chú nhìn chính là này liếc mắt một cái chi lực nhảy thân không trung thu diệp lại cảm giác được thấu xương thâm hàn phảng phất trong rừng cây bước chậm độc lang đột nhiên bị thợ săn mũi tên nhắm chuẩn cảm giác mũi tên tri ý cảnh vệ vô kỵ tuy rằng còn không có đạt tới thuần túy nhất tiên thiên cảnh giới nhưng ở ngay lúc này dùng để đối phó thu diệp nghị thu chi thuật không thể nghi ngờ là nhất thích hợp bất quá khoảnh khắc kinh tủng lệnh thu diệp cả người cơ bắp đống nhiên co rút lại đập xuống thi công Thức khắc hốn đột lên. Vệ vô kỵ trường kiếm chuyển qua, phát ra thanh minh, tranh. Một chút kiếm mang giống như kỳ hảo tinh quang, điểm ở đối phương đầu vai. Thu Diệp la lên một tiếng, thân hình về phía sau vội vàng tối lui, che lại đầu vai kiếm thương, máu tươi tử khe hở ngón tay tràn đầy ra tới, nhiễm hồng trước ngực và áo. tĩnh. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều ngừng thở, giật mình mà nhìn vệ vô kỵ, vẫn không nhúc nít mà, giống như đàn điêu khắc giống giống nhau. hiện trường trừ bỏ gió thổi qua thanh âm ở ngoài không còn có một tia tiếng vang vệ vô kỵ cơ hồ chính là ở nháy mắt khoảnh khắc ra tay đánh bại thiết thừa chí, trương nhạc thu diệp ba người đây là kiểu gì thực lực a trừ bỏ hư mạch kỳ thực lực ở ngoài mọi người nghĩ không ra cái thứ hai giải thích lý do hư mạch kỳ tu giả a đứng ở thiên tinh vực đỉnh tối cao tồn tại hơn nữa mỗi một vị hư mạch kỳ tu giả đều là mấy chục năm tu luyện trăm tuổi người điện tịch thượng ghi lại tuyệt thế thiên tài Từ trước tới nay tuổi trẻ nhất Hư Mạch Kỳ Tu Giả Cũng là 49 tuổi Nhưng vệ vô kỵ hiện tại tuổi tác Bất quá 20 xuất đầu Liền tấn trước tới rồi Hư Mạch Kỳ Mọi người ở đây kinh ngạc Không biết làm sao là lúc Một bóng người từ trong rừng đi ra Tông môn chấp pháp đường đường chủ Long Kiếm Thu Đứng ở mọi người phía trước Long đường chủ Long đường chủ Mọi người thấy Long Kiếm Thu Lúc này mới phục hồi tinh thần lại sôi nổi ôm quyền con người Thoái nhượng một bên Vệ vô kỵ Ta tới làm đối thủ của ngươi. Long kiếm thu về phía trước các bước, đứng ở vệ vô kỵ đối diện. Một đạo bàng bạc khí thế giống như sơn băng địa liệt giống nhau, hướng hắn xung phong liều chết nghiền áp qua đi. Xin thứ cho vô kỵ cả gan. Vệ vô kỵ về phía trước một bước, cả người khí thế diễn hóa một đạo huyền hà, lao nhanh điên cuồng gào thét, không chút nào thoái nhượng mà nên diện mà thượng. Vô anh. Lưỡng đạo vô hình khí thế không phân cao thấp, quấn quanh hướng trời cao bước lên, dư thế thổi quét mà đi. Bốn phía không gian ở mắt thường trung hiện ra một loại không chân thật và mẹo tầng tầng lớp lớp lực lượng huy áp bao phủ khắp vách núi quan chiến mọi người trong lòng hoảng sợ cũng quyết hướng nơi xa né tránh né tránh trước mắt kinh xác bọn họ hai người đều là hư mạch kỳ thực lực sư tôn là ở hai năm trước tấn trước không thể tưởng được vô kỵ cũng tấn trước bạch tuyển quân một đôi đôi mắt đẹp nhìn phía giữa sân mọi cách tư vị này lên trong lòng Y gì tâm ảnh ở bên cạnh đỡ lấy bạch thuyền quân nhìn giữa sân mặt đỏ tim đập không bao giờ có thể bình tĩnh không nghĩ tới a Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể tấn chức hư mạch kỳ. Trương Nhạc trong lòng ảm đạm, hắn biết cả đời đều không thể đuổi theo vệ vô kỵ. Đồng dạng tâm tình ảm đạm còn có thiết thừa chí, thu diệp, hai người trong lòng vẫn luôn đem vệ vô kỵ làm như mục tiêu. Hiện tại xem ra chiến thắng vệ vô kỵ vĩnh viễn đều không thể. Trương Hiến trước mắt kinh sắc chung, mang theo vui sướng, hắn lấy ra tiểu hồ lô, hung hăng manh rót số khẩu, sặc đến ho khăn lên. Vệ vô kỵ, ngươi không hổ là ngộ đạo thân thể, lão phu ở hai năm trước. 76 tuổi thời điểm, tấn chức tới rồi hư mạch kỳ. Người hiện tại như thế tuổi trẻ, thế nhưng cũng tấn chức tới rồi hư mạch kỳ, có thể nói tiền vô cổ nhân tuyệt thế thiên tài. Long kiếm thu cảm khái và ngàn, lắc lắc đầu, đáng tiếc à, người đối tông môn làm ra như vậy bội nghịch việc, lao phu vì này thất vọng buồn lòng. Đường chủ minh giám, tông môn trọng phạm là tại hạ thả ra, cái này ta thừa nhận. Nhưng chuyện khác, ta lại chưa từng đã làm, nói ta thí sư, quả thật thiên đại hoan uổng. Vệ Vô Kỵ chắp tay chính sắp nói: "Ngươi vì cái gì muốn thả ra tông môn trọng phạm?" Long Kiếm Thu hỏi. Vô Kỵ có nỗi niềm khó nói, không thể trả lời. Vệ Vô Kỵ đáp: "Việc này quan hệ trọng đại, Vệ Vô Kỵ không nghĩ cấp Long Kiếm Thu đưa tới họa sát thân." Một khi đã như vậy, hai chúng ta liền kiếm phía dưới thấy thật trường, ngươi thua nói ra lời nói thật, ta thua lập tức chạy lấy người. Long Kiếm Thu rút kiếm, bằng bạc kiếm ý quét ngang bốn phía, không khí cũng trở nên sắc bén lên. Suy suy suy suy. Hư không truyền đến kiếm khí phá không thanh âm. Quan Chiến Tông môn đệ tử ánh mắt lộ ra sợ hãi, bị cường thế kiếm ý bức cho lần thứ hai hướng nơi xa rút đi. Nếu là thế hỏa, lại nên như thế nào? Vệ Vô Kỵ cười nói: "Ha ha, lão phu sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, thế hỏa ta cũng rời đi." Long Kiếm Thu cười nói. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, chấp kiếm ngưng thần lấy đãi, một đạo kiếm ý từ thân hình trung tản ra, giống như một đạo cái chắn, ngăn trở đối phương kiếm ý cơn bước Không thể tưởng được ngươi cũng tu luyện như thế tinh thuần kiếm ý, lại không biết kiếm ý Tương Phùng ai vi tôn." Long kiếm thu hỏi. "Kiếm ý Tương Phùng, nói vi tôn." Vệ vô kỳ đáp. "Đạo giả Tương Phùng ai vi tôn?" Long kiếm thu truy vấn. "Đạo giả Tương Phùng, không vi tôn." Vệ vô kỳ đáp. "Không giả Tương Phùng ai vi tôn?" "Không giả Tương Phùng, Diệu vi tôn." "Diệu giả Tương Phùng ai vi tôn?" "Diệu giả Tương Phùng, Duyên vi tôn." "Duyên giả Tương Phùng ai vi tôn?" Duyên giả tương phùng, sinh tử vi tôn. Duyên khởi duyên diệt, bất quá chính là một hồi sinh tử, nguyên nhân mà sống, duyên diệt vì chết. Sinh sinh tử tử, duyên khởi duyên diệt, có thể dùng có vô giải thích, cũng có thể dùng âm dương thuyết minh. Ngươi nếu là như thế này hỏi đi xuống, chính là sinh sinh tử tử, vô cùng vô tận duyên khởi duyên diệt. Vệ vô kỵ cười đáp. Sinh tử tương phùng ai vi tôn. Long kiếm thu không để ý đến vệ vô kỵ nói chuyện, mà là tiến lên một bước, tiếp tục truy vấn. hắn cả người phát ra kiếm ý đông dưng biến đổi khoảnh khắc chi gian bốn phía chi vật cũng đột nhiên thay đổi hoa cỏ thổ thạch đều nhiễm một tầng kiếm ý ở người ngoài trong mắt hoa cỏ như cũ nhưng ở vệ vô kỵ trong mắt lại là hoa phi hoa thảo phi thảo toàn bộ đều hóa thành kiếm hình tản mát ra sắc bén khuynh hướng cảm xúc sinh tử tương phủng duy ngã độc tôn vệ vô kỵ cả người phát ra kiếm ý tùy theo biến hóa phảng phất một viên hạt giống chui từ dưới đất lên lẩy mầm, khoảnh khắc máy mắt Trưởng thành một cây cành lá tốt tươi che trời đại thụ. hắn kiếm ý từ tâm mà phát, có thể nói kiếm từ tâm sinh. Kiếm ý hạt giống từ trái tim sinh trưởng, hướng tứ phương tản ra, giống như che trời cổ thụ. Mỗi một cây chi kha, mỗi một mảnh lá rụng, đều bị ở hiểu rõ với trong lòng. Một cây một lòng nhiên, một diệp tàng nhất kiếm. Nếu nói long kiếm thu kiếm ý, này đây vạn vật có cây vì kiếm. Vệ vô kỵ kiếm ý chung, lại không có vạn vật, không có biến ảo ngoại cảnh, chỉ có chính mình trong lòng. Duy ngã độc tôn kiếm ý. Tranh tranh tranh tranh. Hai người kiếm ý rằng co kích động, hư không phát ra kỳ dị tranh minh chi âm. Phản phất vô số trưởng kiếm xuyên qua hư không, đối thứ lẫn nhau đánh, tranh phong với thiên địa vô hình bên trong. chương 832, tháng tuyệt đối. Kiếm ý rằng co kích động, nhìn qua cái gì đều không có hư không, lại phát ra tranh minh chi âm. Đã lui đến trăm trưởng ở ngoài tông môn đệ tử, nghe thấy hư không tranh minh, cảm nhận được hai người kiếm ý uy thế, phản phất hải chiều chụp ngạn mà vào tới. đều bị sắc mặt sợ hãi, nội tâm hoảng sợ. Long kiếm thu về phía trước cất bước, một bước đạp hạ, đồng, bước chân rơi xuống, phảng phất nhịp trống, bốn phía hư không cũng vì này rung lên. Phạm vi trăm trượng trong vòng, hoa cỏ cây cối, thậm chí với hư không dòng khí, phát ra kiếm ý, cùng nhau chấn động chỉ hướng vệ vô kỵ. Long kiếm thu bước đi tới, cả người bao phủ sắc bén kiếm ý, trường kiếm huy động, bốn phía hoa cỏ cát đá, thuận thế kiếm thế mà động, hối thành một cổ kiếm khí huyền hà, hướng vệ vô kỵ công sát mà đi. vệ vô kỵ ngược gió kiếm chỉ phía xa một đạo kiếm mang từ mũi kiếm tập bán trên đường diễn hóa thành một đạo kiếm hình hư ảnh công hướng đối phương kiếm khí huyền hà phanh long kiếm thu kiếm khí huyền hà tán loạn dư thế hướng tứ phương quét ngang giống như cơn lốc tàn sát bừa bãi giống nhau gần chỗ số cây đại thụ toàn bộ chặn ngang chặt đứt ngã vào một bên long kiếm thu ánh mắt lộ ra kinh dị về phía trước lăng không hư bước hướng vệ vô kỵ khinh thân đến kiếm công tới vệ vô kỵ ánh mắt sợ hãi ở trong mắt hắn Long kiếm thu tầm thường này nhất kiếm, nhìn như bình thường, kỳ thật bất phàm. Lúc này Long kiếm thu phảng phất biến mất giống nhau, hoàn toàn dung nhập đến kiếm ý bên trong, nên diện mà đến không có người, chỉ có kiếm bảng bạc kiếm ý. Phanh, vệ vô kỵ cái chán, bị đối phương kiếm ý phá vỡ, Long kiếm thu một bước đứng ở vệ vô kỵ phụ cận. Vệ vô kỵ hai mắt nhìn về phía đối phương, giơ tay xuất kiếm, ngược gió kiếm hướng đối phương đâm tới. Đối mặt vệ vô kỵ đơn giản nhất kiếm, Long kiếm thu đột nhiên dừng tay. thân hình về phía sau rời khỏi một bước, công phạt kiếm ý chuyển vì phòng thủ, trường kiếm chắn phía trước. tranh hai thanh trường kiếm lẫn nhau đánh, vệ vô kỵ mũi kiếm đâm vào lòng kiếm thu thân kiếm thượng, phảng phất một khối hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh hồ nước. một đạo mắt thường có thể thấy được sóng gợn gọn sóng, lấy hai kiếm tiếp xúc điểm vì trung tâm, hướng tứ phương nộn nhạo tan đi. vệ vô kỵ về phía trước cất bước, tư thế bảo trì bất biến, ngược gió kiếm chống lại đối phương thân kiếm, tiếp tục về phía trước công tới. tranh trường kiếm phát ra thanh mình, lại một đạo vòng tròn sóng gợn gợn sóng hướng tứ phương tan đi long kiếm thu hai mắt lộ ra kinh sắc vội vàng lại về phía sau rút đi một bước vệ vô kỵ cất bước đuổi kịp, kiếm ý toàn bộ ngưng tụ ở mũi kiếm lập lòe ra một chút trong suốt ánh sáng chống lại đối phương thân kiếm về phía trước công tới long kiếm thu trong ánh mắt lộ thật sâu kinh hãi vội vàng về phía sau rời khỏi bước thứ ba thuận thế chết kiếm đang một đạo thanh âm phảng phất trung lớn đại lư giống nhau kéo dài mà đến quét ngang hư vô trời cao long kiếm thu kiếm ý nháy mắt hỏng mất khoảnh khắc chi gian không chịu khống chế kiếm khí gió lốc hướng tứ phương tàn sát bừa bãi mấy chục trượng trong phạm vi sở hữu cây cối bị chặn ngang chặt đước bụi bặm bước lên dựng lên di mãn hư không nơi xa tông môn đệ tử thấy trước mắt che trời bụi bặm đều cả kinh mặc không lên tiếng phảng phất si ngốc giống nhau lao phu thua thua ở kiếm ý thượng tuân thủ hứa hẹn lập tức chạy lấy người long kiếm thu nhìn, nhìn trong tay trường kiếm Thân kiếm thượng có một tia tan vỡ cái hở, là vừa mới triệt kiếm là lúc, bị vệ vô kỵ thuận thế công phá. Hắn cười cười, xoay người rời đi mà đi. Bốn phía tông môn đệ tử cũng đi theo Long kiếm thu hướng nơi xa mà đi, vách núi khôi phục bình tĩnh. "Tiểu vệ, trận này quyết đấu thực xuất sắc, ta tưởng cái kia Long kiếm thu trong lòng nhất định công phục." Long Thiên truyền đến một đạo ý niệm. Lấy thực lực của hắn, tưởng điều khiển bốn phía cỏ cây vì kiếm, còn có điều khiếm quyết. Mạnh mẽ điều khiển hậu quả, chính là kiếm ý phân tán. lộ ra sơ hở không ngừng một chỗ, ta ra tay chỉ hướng hắn sơ hở, mới bước cho hắn liên tiếp lui ba bước, kiếm ý hỏng mất. Vệ vô kỵ nói, còn có, trong tay hắn trường kiếm, chỉ là tông môn bình thường trường kiếm, nếu dùng tới chính mình binh khí, thân kiếm sẽ không tổn hại. Chúng ta đi nhanh đi, ta sợ đợi lát nữa có người chạy đến. Long Thiên nói, Vệ vô kỵ gật gật đầu, đi đến bên cạnh, đem truyền tống pháp trận hoàn thành. Hai người đứng ở pháp trận trung gian, Vệ vô kỵ lấy ra gấp đôi linh thạch. khởi động pháp trận hai người cùng nhau truyền tống đi ra ngoài tiến vào bí cảnh vệ vô kỵ truyền tống rời đi nửa canh giờ lúc sau hoang dã núi sâu một chỗ trong rừng mặt cỏ sử văn ánh mắt cả kinh sắp rất ra tới miệng đại trường cảm sắp chật khớp bộ dáng bốn phía vô ưu đảo đệ tử cũng là thần sắc khiếp sợ hai mặt nhìn nhau ngươi có phải hay không nghe lầm ta huynh đệ vệ vô kỵ là là hư mạch kỳ từ từ ta không phải nói ta huynh đệ thực lực đại trướng không tốt Nhưng đây là hư mạch kỳ a, như vậy vui đùa vẫn là không cần loạn khai cho thỏa đáng. Sử Văn ổn ổn tâm thần, đối trước mặt đệ tử nói: Sử sư huynh, ta hỏi ba lần, tuyệt không sai lầm." Vệ vô kỵ một người ra chiêu, nháy mắt đánh bại Thiết Thừa Trí, Chương Nhạc, thu diệp ba vị thiên bảng đệ tử. Hơn nữa cuối cùng còn cùng Long Kiếm Thu quyết đấu, tuy rằng thấy không rõ kết quả, nhưng cuối cùng Long Kiếm Thu rút đi, rời đi vách núi. Đệ tử đáp: "Quý Nguyên Tông chấp pháp đường đường chủ Long Kiếm Thu" hán chi tiết ta biết đã là hư mạch kỳ thực lực ta huynh đệ vệ vô kỵ có thể bước đi long kiếm thu cũng là hư mạch kỳ thực lực ha ha ha ha sử văn cười ha ha đột nhiên lại thay đổi một bộ kiên định biểu tình ta huynh đệ đã là hư mạch kỳ thực lực bổn tọa cũng muốn nỗ lực đại gia cùng nhau hồi vô ưu đảo gian khổ tu luyện bốn phía hơn 10 người vô ưu đảo đệ tử cùng nhau chắp tay trả lời theo sử văn rời đi mà đi một chỗ tuyệt bích vách núi hơn 20 mươi danh thiên tuyết cốc nữ đệ tử đang ngồi ở đá xanh thượng nghỉ ngơi ngươi hỏi thăm rõ ràng không có bảo đảm không có nghe lầm kỳ tiểu tiên nhìn trước mặt nữ đệ tử truy vấn nói khởi bẩm kỳ sư tỷ những lời này đều là đối phương chính miệng nói cho ta không dám nửa điểm giả dối nữ đệ tử đáp kỳ tiểu tiên gật gật đầu ngồi ở đá xanh thượng không nói một tiếng mấy ngày phía trước vệ vô kỵ chém giết huyền thiên tông mọi người đinh mộ nhi nói vệ vô kỵ là hư mạch kỳ thực lực ta còn là tưởng vệ vô kỵ phù văn chi thuật Tạm thời tăng lên biểu hiện giả dối Hiện tại hắn có thể bước lui long kiếm thu Hẳn là thật là hư mạch kỳ thực lực Hoa giật cầm cũng là sâu kín thở dài Phải biết rằng hoa giật cầm lần đầu tiên thấy vệ vô kỵ Thực lực của đối phương vẫn là bé nhỏ không đáng kể Hiện tại thế nhưng siêu việt chính mình Nàng trong lòng khó có thể tiếp thu Nhưng lại không cách nào phủ nhận cái này không tranh sự thật Sư tỷ chúng ta trở về đi Ta tưởng bế quan tu luyện Kỳ tiểu tiên nói Ta cũng tưởng bế quan Chúng ta cùng nhau đi hoa giật cầm gật gật đầu hai người phân phó chúng đệ tử đưa tới loài chim bay rời đi vách núi mà đi cùng lúc đó huyền thiên tông tông chủ lệnh hồ huyền thiên vẫn là phó tông chủ mai anh cũng được đến tin tức vệ vô kỵ thế nhưng tấn chức tới rồi hư mạch kỳ khó trách có thể chém giết đại trưởng lão cái này ta trăm triệu không nghĩ tới lệnh hồ huyền thiên trong ánh mắt có che giấu không được vẻ khiếp sợ thỉnh tông chủ làm chủ vì doanh nguyện, mộ nhi báo thủ rửa hận a chỉ có tông chủ ra ngựa mới có thể bắt được vệ vô kỵ cái kia tiểu tặc. Mai anh nói, "Đinh Mộ Nhi chi tử, lão phu cũng đau lòng, bốn loại bẩm sinh thiên phú, ngày sau tấn chức hư mạch kỳ chính là tất nhiên việc." Đại trưởng lão, Liêu Doanh Nguyệt, Đinh Mộ Nhi chết, không thể bị chết. Lệnh Hồ Huyền Thiên nói xong, trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Chương 833, Khâu Vân Hạc thẹn ý. Một thanh tinh cương đúc liền trường kiếm, bãi ở trên bàn, thân kiếm thượng một đạo tan vỡ cái hở. Không có tưởng à, vệ vô kỵ thế nhưng tấn chức tới rồi hư mạch kỳ sở hữu đều tính tới rồi chính là không có tính đến điểm này ngọc phách thượng nhân nhìn nhìn mặt bàn tàn kiếm trong miệng một tiếng thở dài có thể đánh bại long kiếm thu ta tưởng tông môn bên trong không có vài người có thể thắng được hắn không hổ là ngộ đạo thân thể a trong truyền thuyết mấy trăm vạn năm mới xuất hiện một lần thiên phú thân thể khâu vân hạc lấy quá dài kiếm đầu ngón tay vớt ve thân kiếm thượng kẽ hở sâu kín mà nói dù cho tấn chức hư mạch kỳ lại có thể như thế nào Bất quá là này phiến thiên địa dưới, lại nhiều một cái bị gông củm xiềng xích người không thôi. Ngọc Phách Thượng Nhân cười cười, lắc đầu nói, cùng với lo lắng vệ vô kỵ sự, không bằng ngấm lại lệnh hồ huyền thiên. Huyền thiên tông đã chết người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, đem nước bẩn hắt ở chúng ta trên người. Khâu vân hạc cao mày, gật gật đầu. Chúng ta có thể nói là, giỏ che múc nước công giá tràng. Mất đi vệ vô kỵ như vậy thiên tài, tiến cửu vân chúng ta một trường, lọt vào bí cảnh vực sâu. Sư Tôn Lưu lại đang hắn dược, cũng theo hắn đi. Ngọc Phách Thượng Nhân thở dài nói, kia chỗ bi cảnh vực sâu bên trong, là một mảnh thời không loạn lưu, chưa bao giờ có người có thể tồn tại từ bên trong ra tới. Bất quá, ta có một loại kỳ quái cảm giác, tiến cửu Vân không có chết, có lẽ còn sống. Ngọc Phách, chúng ta làm như vậy, thẹn trong lòng Á Khâu Vân Hạc lắc đầu nói. Sự tình đã làm, liền không cần hối hận, nói nữa, lúc trước chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự. Ngọc Phách Thượng Nhân nói, Khâu Vân Hạc gật gật đầu, hai người thấp giọng thương nghị lên. Vô danh bí cảnh bên trong, vệ vô kỵ cùng Long Thiên, đi ra chuyển tống trận. Linh khí nồng đậm, tuy rằng so không được thượng cổ, nhưng cũng xem như một chỗ thượng giai tu luyện chỗ. Long Thiên hướng bốn phía đánh giá, đi vào thạch thất bên trong, thấy lưu ly pho tượng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười nói, nàng này ta nhận thức, tư mã gia tộc nữ thánh nhân. Thượng cổ là lúc, nàng là gia tộc ba gạ thánh nhân trung mạnh nhất người. Không biết vì cái gì ở chỗ này sẽ có nàng độc phủ. Tiểu vệ, ngươi lại như thế nào tìm được nơi này? Lão Long, hiện tại có rất nhiều thời gian, có một số việc ta muốn nói cho ngươi. Vệ vô kỵ liền đem sở hữu trải qua, toàn bộ nói cho Long Thiên, ngay cả cổ họa biên giới sự tình, cũng cùng nhau nói cho hắn. Ngươi, ngươi, ngươi cư nhiên tùy thân mang theo một con thần ý chấp nghiệm. Quá, quá không thể tưởng tượng, quá làm buồn tọa chấn kinh rồi. Tiểu vệ, ngươi nên không phải là gạt ta đi. Long thiên cả kinh nhảy dựng lên, ở thạch thất bạo tẩu vòng vòng, một hồi lâu mới bình phục xuống dưới. Ngươi nếu là không tin, có thể đi vào cổ họa biên giới, chính mình đi xem. Vệ vô kỵ đáp. Tính, ta không đi vào, bị nhốt ở bên trong, cần thiết xông qua mười đạo quan khẩu. Bộ tọa tu luyện cùng các ngươi không giống nhau, công pháp không thích hợp, nói không chừng liền vĩnh viễn ra không được. Long thiên lắc đầu cự tuyệt. Vệ vô kỵ cười cười, tiếp tục đi xuống nói, đem lôi tông hồn tu, cũng cùng nhau nói cho Long Thiên. Người này khả nghi à, bổn tọa gặp qua lúc sau, nói không chừng có thể nhìn ra một ít manh mối. Long Thiên nói, đối phương thực lực cường hãn, không phải giống nhau, ngươi nếu là tiền đến, chắc chắn lộ ra sơ hở. Vệ vô kỵ khuyên cắn nói, bổn tọa sẽ tưởng một cái hoàn toàn chi sách. Long Thiên gật đầu đáp, vệ vô kỵ lấy ra từ Yến Cửu Vân trô đó được đến chữ vật không gian, thành như Yến Cửu Vân lời nói, bên trong trừ bỏ tổ sư lưu lại ghi lại hồ sơ vụ án, không còn hắn vật Hồ sơ vụ án chung ghi lại, đều là tổ sư ở vực ngoại bí cảnh trải qua, từ bắt đầu tiến vào thông đạo, một đường chém giết sấm quan, đến cuối cùng trở lại thiên tinh vực, đều có ghi lại. Chỉ là trở lại thiên tinh vực trải qua, đúng là vừa khéo, đều không phải là tổ sư bổn ý. Bọn họ tổng cộng mấy chục người, rơi vào một chỗ thần bí không gian hát động, tao nộ không biết quái vật tập kích, mọi người đều chết, chỉ có hắn một người sống sót. Nhưng hắn đi ra hắc động lúc sau, mới phát hiện chính mình về tới thiên tinh vực. Tiểu vệ. người tổ sư trải qua đối ta đẩy diễn thế giới này chân tướng có rất lớn trợ giúp long thiên cẩn thận tìm đọc văn án sau đó lấy ra điện tịch đối chiếu xác minh vùi đầu viết lên vệ vô kỵ cũng bắt đầu chính mình tu luyện thực lực tăng lên tuy rằng vô dụng nhưng có thể tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết còn có đồng chung khắc văn chim non cánh chim đầy đạn yêu cầu bay lượn trời cao vệ vô kỵ cũng liền đem nó phóng ra long thiên tìm được rồi giải buồn đối tượng phiền muộn rất nhiều liền cùng chim non khỏe với nhau chi gian cảm tình chuyển vì hữu hảo, đường đường hồng hoang dị trùng huyền minh bằng điểu, cùng chu tước, phượng hoàng ngang nhau thần vật, hẳn là có một cái uy manh tên. Long Thiên suy nghĩ nửa ngày, không có càng tốt tên, cuối cùng vẫn là dùng nguyên bản tên, đem chim non đặt tên vì Huyền Minh. Chim non linh chi không yếu, hoàn toàn bất đồng với ma thú, cùng nhân loại tiểu hài tử không sai biệt lắm, nhưng sẽ không nói, chỉ có thể ý niệm giao lưu. Cái này làm cho vệ vô kỵ rất là kinh dị, tông môn điển tịch thượng cũng không có như vậy ghi lại. Không hổ là hồng hoang dị trùng Nhưng càng làm cho vệ vô kỵ giật mình Chính là chim non thực lực Trước kia vệ vô kỵ vẫn luôn không có lưu tâm Hiện tại cẩn thận kiểm tra Mới phát hiện thế nhưng chim non thực lực Thế nhưng không thua gì luyện mạch kỳ Cái này làm cho Long Thiên đều có chút giật mình Liền xưng không thể tưởng tượng Nhóc con không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy cư nhiên liền ta đều không có nhìn ra tới Vệ vô kỵ cười nói thầm thì Huyền Minh kêu hai tiếng Có chút đắc ý nó nói cho vệ vô kỵ đây là nó thiên phú có thể che giấu khí thế không cho người phát giác nhóc con ngươi như thế nào không cắn nuốt kia hai quả kiểu giai nguyên đan vệ vô kỵ hỏi thầm thì huyền minh nói cho vệ vô kỵ chính mình ngăn vào kiểu giai nguyên đan liền sẽ tiến vào ngủ say cái gì tỉnh lại chính mình cũng không biết nó hiện tại không tính toán ngủ lâu như vậy chờ tới rồi thích hợp thời điểm mới có thể cắn nuốt kia hai quả nguyên đan long thiên cùng huyền minh ghé vào cùng nhau làm được nhất hoan sự tình chính là săn giết ma thú Long thiên huyện tri ý cảnh, mê hoặc trụ ma thú, huyền minh lạng yên không một tiếng động mà tới gần, một kích phải giết, thường thường có thể thuận lợi đánh chết càng cường thực lực ma thú. Nhóc con, làm như vậy đối ma thú không công bằng. Ngươi đến tìm một cái thực lực tương đương ma thú, một trọi một chiến thắng đối phương, đem này bắt được, như vậy thực lực mới có thể tăng lên trưởng thành. Từ phía sau xuống tay là bảng môn tả đạo, vệ vô kỵ cảm thấy Long thiên làm như vậy, có điểm dạy hư tiểu hải tử, có tâm khuyên can. Thâm thì. huyền minh truyền đến một đạo ý niệm nói cho vệ vô kỵ làm như vậy đơn giản nhất nhất phương tiện đến nỗi thực lực tăng lên sao ăn nhiều một ít nguyên đan là được ta là ở giáo huyền minh gặp chuyện muốn tự hỏi lựa chọn tốt nhất công kích thủ đoạn tiểu vệ ngươi cư nhiên nói thành bảng môn tả đạo quá cổ hủ long thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vệ vô kỵ nghĩ nghĩ đành phải không nói huyền minh cùng long thiên ngốc tại cùng nhau cũng thích thịt nướng đương nhiên ma thú nguyên đan vẫn là huyền minh đệ nhất lựa chọn Nguyên đan ở ngoài, thịt nướng chính là nó duy nhất lựa chọn. Giống như tiểu hài tử làm bậy giống nhau, Huyền Minh thậm chí đem nguyên đan đặt ở hòa thượng nướng BBQ, bờ bờ mục đích là vì được đến gấp đôi mỹ vị, náo ra không biết nên khóc hay cười chê cười. Tóm lại, ba người ở trong bí cảnh quá tiêu dao ngày tháng thoải mái. Mà cùng lúc đó, bí cảnh ở ngoài năm đại tông môn lại bởi vì vệ vô kỷ mất tích, lẫn nhau gian bắt đầu tranh chấp, đối lập lên. Chương 834, Tông môn mật tin. Thiên Châu quốc năm đại tông môn bởi vì vệ vô kỵ mất tích, lẫn nhau bắt đầu tranh chấp đối lập lên. Bắt đầu là lúc Ngọc Phách thượng nhân đem vệ vô kỵ làm như dụ dỗ, hấp dẫn cái khác tông môn chú ý, nhưng cái khác tông môn há là dễ dàng như vậy mắc nhiêu? Xuyên qua lúc sau, đem ánh mắt chuyển hướng Ngọc Phách. Ngọc Phách biết Yến cựu Vân sự tỉnh, không thể bại lộ ra tới, liền dành trước đem Yến Cửu Vân đánh chết. Nam Đại tông môn tuy rằng liên minh, nhưng lẫn nhau chi gian cũng lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau gian đều có nhã tuyến. Mặt khác tông môn tuy không biết tình. nhưng lại đoán chúng việc này mặt sau có đại ích lợi bắt đầu hướng ngọc phách thượng nhân có điều yêu cầu huyền thiên tông tông chủ lệnh hồ huyền thiên dẫn đầu làm khó dễ phải vì chết đi tông môn người lấy lại công đạo một mực chắc chắn đuổi giết vệ vô kỵ là ngọc phách thượng nhân âm mưu vệ vô kỵ là tông môn trung tâm tinh anh đệ tử thực lực tấn trước tới rồi hư mạch kỳ như vậy cao thực lực vì sao phải không lý do phản bội ra tông môn ngọc phách thượng nhân không thể giải thích nguyên nhân trong đó giải thích không rõ ràng lắm chính là âm mưu già ý đuổi giết vệ vô kỵ mục đích lại là diệt trừ huyền thiên tông tinh anh suy yếu huyền thiên tông cái khác tông môn ở bên cạnh cũng muốn cầu ngọc phách thượng nhân làm ra giải thích lợi cho tông môn liên minh không thể như lưu sa quốc tông môn như vậy làm đến thiên hạ đại loạn ngọc phách thượng nhân trên thực lực hơi thấp lệnh hồ huyền thiên một chút nhưng tâm cơ khe rãnh lại là đa mưu túc trí huyền thiên tông ở năm đại tông môn trung luôn luôn là cường thế lệnh còn lại tông môn ghé mắt điểm này bị ngọc phách thượng nhân lợi dụng một phen tung hoành du thuyết phạt mưu phạt giao lúc sau năm đại tông môn ẩn ẩn hình thành hai phái quy nguyên tông vô ưu đảo kết thành nhất phái chống đỡ huyền thiên tông cùng lưu vân thành thiên tuyết cốc còn lại là đứng ở trung gian bởi vì lo lắng huyền thiên tông lưu vân thành quá cường cũng hơi chút thiên hướng quy nguyên tông bất quá nam đại tông môn tranh chấp cũng chỉ giới hạn trong đỉnh ít ỏi mấy người hư mạch kỳ thực lực tông môn ngón tay cái mà phía dưới tông môn đệ tử lại là một mực không biết phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau Năm Đại Tông Môn liên minh, còn không có tan vỡ, chỉ là xuất hiện một tia kẽ hở. Liên ở năm Đại Tông Môn tranh chấp là lúc, Lưu Sa Quốc cục diện, lại bắt đầu ổn định xuống dưới. Lưu Sa Quốc có Tam Đại Tông Môn cùng Sa Cốc, Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông. Thực lực mạnh nhất cùng Sa Cốc Tông Môn sụp đổ, không còn nữa tồn tại, chỉ dư Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông. Thi Tông chính thức quật khởi, đối ngoại tuyên bố Thần Tông, Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông đều thừa nhận Thi Tông Tông Môn địa vị. Thi Tông cũng một sửa trước kia thần bí kinh tùng chi phong cách, không hề lấy thi thể khiếp người, mà là tại thế nhân trước mặt, triển lãm ra ưu tú tố tốt đẹp một mặt. Vu sư điện cũng được đến lớn lao ích lợi, bác tộc thu hoạch lưu sa quốc biên tái tảng lớn mục trường, tạm thời giải quyết tộc nhân nạn đói sinh tồn. Xen vào lưu sa quốc biến hóa, năm đại tông môn cảm giác được một tia nguy cơ, đây cũng là bọn họ làm nhạt tranh chấp nguyên nhân. Vì hướng lưu sa quốc cổ nhai tông, thiên thủy tông còn có thay hình đổi dạng thi tông, triển lãm thực lực của chính mình. Năm đại tông môn cùng nhau thương nghị, mượn năm đại tông môn tỉ thí cơ hội, đề cao khen thưởng, làm công giá trạng trước tỉ thí. Vệ Vô Kỵ vẫn luôn ngốc tại bí cảnh, đối ngoại giới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở tu luyện rất nhiều, chính là chiếu Cố Huyền Minh. Huyền Minh phi hành tốc độ cực nhanh, vượt qua cùng đẳng cấp loài chim bay ma thú gấp 3. Vệ Vô Kỵ ngồi ở Huyền Minh trên người bay lượn trời cao, tốc độ không thua gì tông môn phi hành vân chu. Long Thiên tìm đọc xong rồi điện tịch, Vệ Vô Kỵ thu lên. đưa vào cổ họa bên dưới giới giao cho thần ý chấp nghiệm thần ý chấp nghiệm thương thế khôi phục lại giúp vệ vô kỵ thanh trừ trong thân thể nguyên rùa mà hồn tu kia nói nguyên rùa lại như cũ giữ lại thần ý chấp nghiệm thông qua đọc điện tịch bắt đầu nhớ lại một chút sự tình mỗi ngày bảo trì thanh tỉnh thời gian kéo dài một chút nguyên lai like, mỗi ngày chỉ có một khắc thanh tỉnh thời gian hiện tại biến thành một khắc nhiều một chút đây là ngoài ý muốn kinh hỉ vệ vô kỵ cũng nghĩ không ra đến tuột cùng đại khái là tư duy ý niệm càng dùng càng thanh tình đi chỉ có thể như vậy giải thích long thiên lại là tâm tình càng ngày càng tao thường thường mà nổi giận đùng đùng rất nhiều lần vệ vô kỵ còn thấy hắn một mình đứng ở bên vách núi chỉ thiên đại mắng thực không vui bộ dáng lão long ngươi gặp gỡ cái gì không vui sự tình sao không nói ra làm ta cũng nghe vừa nghe vệ vô kỵ cười hỏi tiểu vệ không có việc gì ta càng xem này phiến thiên địa càng cảm thấy biệt hữu chờ ta đẩy diễn xong rồi liền sẽ nói cho ngươi long thiên lắc đầu cái gì cũng không nói trở về tiếp tục đẩy diễn đi vệ vô kỵ nhìn long thiên rời đi cũng không hảo dò hỏi tới cùng nhìn nhìn không trùng, yên lặng mà tránh ra lôi tông hồn tu rốt cuộc phát ra triệu hoán ngày này vệ vô kỵ đang cùng huyền minh săn thú đột nhiên cảm thấy trên người nguyền rủa giật mình lao long ta muốn đi gặp lôi tông phế tích hồn tu vệ vô kỵ đối long thiên nói ta đã sớm chuẩn bị tốt đi xem tên này hồn tu chi tiết Long thiên giao cho vệ vô kỵ một quả ngọc phù, mặt trên có long thiên một tia mở mịn chi khí, Ngươi đem ngọc phù mang theo trên người, cái gì đều không cần làm, ta ở bên ngoài là có thể nhìn đến hắn. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua, nếu không phải trước đó nói rõ, hắn cũng phát hiện không đến ngọc phù thượng huyền cơ. Hắn gật gật đầu, đem ngọc phù thu hảo, cùng long thiên truyền tống ra bí cảnh. Có huyền minh phi hành tốc độ, hơn nữa vệ vô kỵ hư không thần hành chi thuật, mười mấy ngày sau, vệ vô kỵ đi tới lôi tông. Long Thiên lưu tại bên ngoài, vệ vô kỵ một người gặp được hồn tu, tiền bối ta tới. Một đạo màu đen âm sát bụi mù quần cuộn mà đến, diễn hóa ra hồn tu hình người. Ân, ngươi thực lực thế nhưng đột phá tới rồi hư mạch kỳ, chẳng lẽ không có cảm nhận được cái gì áp chế mã? Áp chế có một ít, nhưng vạn bối vận khí không tồi, kiên trì lại đây. Vệ vô kỵ đáp, cũng hảo, lấy ngươi hư mạch kỳ thực lực, thiết lập sự tình tới cảng phương tiện. Ta muốn ngươi giúp ta truyền tin, cần phải giao cho mỗi cái tông môn tông chủ trong tay. Người cùng ta tới. Hồn tu nói xong, hướng nơi xa thổi đi. Vệ vô kỵ đi theo hồn tu mặt sau, đi vào một cái ngọc thạch chắp trước mặt. Ngọc thạch chắp trường một thước, khoan nửa thước, vệ vô kỵ ở hồn tu ý bảo dưới, mở ra chắp. Bên trong là 12 cái ngọc phù, mỗi một quả ngọc phù bên cạnh, đều viết tông môn tên. Trừ bỏ thiên châu quốc năm đại tông môn, lưu xa quốc Tam đại tông môn cùng Sa gốc, cổ nhai tông, thiên thủy tông ở ngoài, còn có vu sư điện, thi tông tên. Mặt khác Nam Lương quốc hai cái tông môn, thiên ngai tông cùng vạn phong cốc cũng ở trong đó. Thiên tinh vực biên giới mở mang, nhưng ngươi cần phải ở một năm thời gian chung, đem sở hữu Ngọc phù đưa đến mỗi cái tông môn tông chủ trong tay. Sau đó nói cho bọn họ ở Ngọc phù quy định thời gian nội, đuổi tới ta nơi này tới, nếu là không tới, bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là chính mình tổn thất. Hồn tu hướng vệ vô kỵ ý niệm truyền âm. Bọn họ được đến Ngọc phù liền sẽ tới rồi. Vệ vô kỵ hỏi, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi Cái khác không cần hỏi nhiều, đây là bọn họ tông môn vị trí. Hồn tu dơ tay, một chút trong suốt lượng điểm, hướng vệ vô kỵ bay tới. Vệ vô kỵ dơ tay tiếp được lượng điểm, ánh sáng biến mất, một đạo ý niệm chuyển lại lại đây, là thiên tinh vực tông môn bản đồ. chương 835, Trần Tướng Vệ vô kỵ được đến thiên tinh vực tông môn vị trí, đem ngọc thạch chắp thu lên. Người nhanh lên đi thôi, ngọc phù đưa xong lúc sau, lại trở về gặp ta. Hồn tu chuyển đi một đạo ý niệm, làm vệ vô kỵ rời đi. Vệ vô kỵ chắp tay lúc sau, xoay người rời đi mà đi. Lao Long, ngươi nhìn ra cái gì tới không có. Vệ vô kỵ nhìn thấy Long Thiên, đón nhận đi hỏi. Long Thiên lắc lắc đầu, nhìn không ra cái gì tới, duy nhất có thể xác nhận chính là, thực lực của đối phương vượt qua hư mạch kỳ, là thần hải cảnh thực lực. Hơn nữa này phương thiên địa lực lượng, đối hắn không có áp chế tác dụng. Như thế nào sẽ không có áp chế tác dụng? Đại gia cùng tồn tại một mảnh thiên địa dưới, áp chế lực cũng nên là giống nhau. Lao long. ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi vệ vô kỵ giật mình hỏi ta lặp lại nhìn vài lần tuyệt không sai thất long thiên thực khẳng định mà nói vệ vô kỵ thần sắc sợ hãi hắn biết long thiên huyễn chi ý cảnh đặt tới một cái khủng bố nông nỗi ở phân rõ chân thật hư hào thượng chính mình hiện tại vô tướng chi mắt cũng vô pháp cùng chi sánh vai long thiên như vậy khẳng định hồn tu trên người liền thật không có áp chế chi lực có thể hay không bởi vì hắn là hồn tu cho nên không có áp chế chi lực vệ vô kỵ hỏi. Chỉ cần bên này thiên địa dưới, mặc kệ là cái gì, cho dù là một con con kiến, một đùi cỏ nhỏ, đều sẽ đã chịu áp chế. Liên tính là những cái đó vượt mọi người, đi vào này phiến thiên địa bên trong, cũng sẽ đã chịu áp chế. Long Thiên Trầm rãi nói, ta ở tìm đọc điện tịch, lặp lại đời diễn, phát hiện này phiến thiên địa là giả. Này phiến thiên địa không phải thiên đạo diễn hóa, tự nhiên sinh thành thiên địa, mà là có người vận dụng thần thông chi thuật, làm ra tới giả dối thiên địa. Làm ra tới giả dối thiên địa. Vệ vô kỵ ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, túi đầu nhìn nhìn dưới chân bùn đất, rất khó tin tưởng cái này kết luận. Long thiên nhìn nhìn vệ vô kỵ bộ dáng giật mình, tiếp tục đi xuống nói. Chuyện này liên lụy quá nhiều, quá lệ người kinh tủng, ta đẩy diễn chỉ có bảy thành năm chắc. Ta cảm thấy này phiến thiên địa bị nhân tạo ra tới, chính là vì chuyên môn chấn áp ta chờ, cho nên nói này phiến thiên địa chính là một tòa lao ngục. Bùn tọa cho rằng đi ra thiên thanh đảo, là có thể thoát ra gông cùng xiềng xích, không nghĩ tới vẫn là ở ngục trung. Lao Long từ từ, làm ta suy nghĩ một chút. Vệ vô kỵ trên mặt có chút bừng tỉnh bộ dáng, nếu nói này phiến thiên địa là thiết ngục, chỉ cần là tồn tại với này phiến thiên địa dưới, bất luận cái gì sinh mệnh có cây, đều sẽ đã chịu áp chế. Nhưng tên kia hồn tu thế nhưng không có đã chịu áp chế. Lao Long, cái gì sinh mệnh linh vật tại đây phiến thiên địa dưới, không chịu đến áp chế. Tiểu vệ, ý của ngươi là, tên này hồn tu là Lao Ngục Trông Coi. Long Thiên hỏi, không sai. Tên này hồn tu chính là lao ngục trông coi. Chỉ có trông coi, mới có thể ở thiết ngục trung hành tẩu, không chịu bất luận cái gì hạn chế. Vệ vô kỵ đáp. Tiểu vệ, ta cảm giác đã tiếp cận Trần tướng, chỉ là không biết tên này hồn tu định ngày hẹn thiên tinh vực tông môn, đến tột cùng vì cái gì. Long thiên hỏi. Chân tướng thực mau liền sẽ vạch trần, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đi nhanh đi. Vệ vô kỵ nói xong về phía trước đi đến, Long thiên theo sát sau đó. Thiên châu quốc cảnh nội, một chỗ cao phong chân núi. nguyên bản hoang vu nơi nhưng bởi vì năm đại tông môn tỷ thí các loại một lâu phòng ốc dựng lên phảng phất náo nhiệt thành chấn giống nhau một gian trà lâu bên trong một người tông môn đệ tử đang ở cùng ngồi cùng bàn người đàm luận một ít tông môn việc nghe nói lần này năm đại tông môn tỷ thí khen thưởng tương đương mà phong phú dự thi tông môn tinh anh đều nóng lòng muốn thử một hồi long tranh hổ đấu không thể tránh được ta xem vẫn là huyền thiên tông đệ tử đoạt được đệ nhất rốt cuộc thực lực ở năm đại tông môn xếp hạng đệ nhất thiên tuyết cốc kỳ tiểu tiên cũng là thiên phú kinh người cũng có tranh đoạt thực lực cái khác tông môn thực lực cũng không yếu huyền thiên tông lần này tưởng đoạt được đệ nhất chỉ sợ khó có thể như nguyện kỳ thật chỉ cần một người ra tới đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ai lợi hại như vậy hoàn toàn xứng đáng đệ nhất không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưới ha ha. người này chính là quy nguyên tông tuyệt thế thiên tài vệ vô kỵ nghe nói hắn là hư mạch kỳ thực lực dự thi đệ tử trùng ai có thể thắng vậy nghe mọi người nghe được vệ vô kỵ tên này đều mặc không lên tiếng gật gật đầu. Nếu vệ vô kỵ dự thi, những người khác không có chút nào phần thắng. Các ngươi như thế nào để vệ vô kỵ cái này cầu ta tên? Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, thế nhưng thí sư quả thực chính là lòng lang dạ sói. Người này đang đảo vòng trung, tàn sát Huyền Thiên Tông mười mấy tên đệ tử, chính là tông môn công địch, ai cũng có thể giết chết. Nếu hắn dám can đảm xuất hiện, nhất định đem này bắt lấy trị tội. Bên cạnh bàn trà thượng, vài tên tông môn đệ tử lòng đầy căm phẫn. Lớn tiếng về phía mọi người nói. Nếu hắn ở chỗ này, ngươi còn dám nói như vậy. Vệ vô kỵ tốt xấu cũng là hư mạch kỳ thực lực. Có người không phục này mấy người, ra tiếng phản sặc. Ha ha, vệ vô kỵ này cầu tặc dám đến, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn một người không thành. Nói nữa, năm đại tông môn tông chủ tề tụ tại đây, tông môn tinh anh cũng toàn bộ đi vào. Ta nếu là vệ vô kỵ, liền có xa lắm không lăn rất xa. Trước hết lên án công khai vệ vô kỵ tên kia đệ tử, đứng dậy. Lớn tiếng cười nói. Lúc này, ngồi ở bên cạnh góc một người nam tử đứng lên, móc ra tam cái tinh khí thạch đặt lên bàn, xoay người hướng tên này cười to đệ tử đi đến. Vị này bằng hữu, ngươi nói có phải hay không? Cười to đệ tử, nhìn người tới hỏi, đông dưng. hắn trên mặt lộ ra kinh sợ chi sắc, thân hình không song hướng bên cạnh lào đảo, vệ, vệ vô kỵ. Là ngươi, ngươi. Dầm. Bốn phía bàn ghế hoạt động, mọi người đều cả kinh đứng lên. Mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh tủng, hướng bên cạnh trốn tránh, một bàn tay không tự chủ được mà ấn ở bên hông trên chuôi kiếm. Một đạo tuyệt cường khí thế nháy mắt quét ngang bốn phía, hướng mọi người chấn áp đi xuống. Mọi người sắc mặt đại biến, lộ ra chết ý, không ít người chống đỡ không được, lập tức ngã xuống trên mặt đất. Vị đạo hữu này thỉnh, tại hạ chính là vệ vô kỵ. Có câu nói tưởng nói cho ngươi, ta không có thi sư, nhớ kỹ sao. Vệ vô kỵ đối ngã trên mặt đất tông môn đệ tử, chấm dai nói. Tên này tông môn đệ tử trước mặt vệ vô kỵ áp lực, thiếu chút nữa hỏng mất, phảng phất chóng váng dường như, gật gật đầu. Vệ vô kỵ đối hắn cười cười, nhìn nhìn buôn phía, xoay người đi ra trà lâu, hướng nơi xa mà đi, biến mất ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Ông! Trà lâu một mảnh ồn ào, chúng đệ tử hoan quá khí tới, không ngừng thở dốc, lớn tiếng nghị luận. Vệ vô kỵ không giống đồn đãi chung như vậy hung tàn a, Không có hướng ta trở ra tay. Hắn chỉ là nói chính mình không có thi sư. Này trong đó chắc chắn có kỳ quặc. Nguyên lai like hắn vẫn luôn liền ngồi ở ta bên cạnh Ta thế nhưng không có phát giác Mau đem việc này nói cho tông môn Đi mau, đi mau Mười mấy danh tông môn đệ tử vội vàng chạy ra trà lâu Hướng tứ phương mà đi Vệ vô kỵ rời đi trà lâu Thân hình phảng phất một đạo hư ảnh Hướng tỷ thí sân thi đấu Ngọn núi đỉnh mà đi Chương 836, tông môn đại hội Ngọn núi đỉnh, tinh kỳ pháp Huế Nam đại tông môn tông chủ Một chữ bài khai. ngồi ở thượng đầu chi vị, phía dưới trung gian vị trí là một trượng cao thạch đài, đây là tỷ thí lôi đài. ở lôi đài bốn phía năm cái phương hướng, phân biệt là năm đại tông môn dự thi tinh anh, vài tên phó tông chủ, đại trưởng lão ngồi ở hàng đầu chi vị. huyền thiên tông chủ lệnh hồ huyền thiên cười đứng dậy, đối phía dưới các tông đệ tử nói một ít bao mị chi ngôn, còn chưa nói xong, chỉ thấy một người huyền thiên tông đệ tử vội vã mà đã đi tới, hắn thấy lệnh hồ huyền thiên đang ở nói chuyện, chỉ phải đứng ở nơi xa chờ. Trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc. Không biết là ai đệ tử, ở như vậy trường hợp dưới, thế nhưng lộ ra nôn nóng thái độ, tâm tính cũng không tránh khỏi quá không xong, Cần phải làm này sư tôn, hảo hảo mà quản giáo một phen. Lệnh hồ huyền thiên không để ý đến, tiếp tục hướng phía dưới tông môn đệ tử nói chuyện. Cái khác tứ tông tông chủ, trong lòng đều hơi hơi mỉm cười, có thể thấy huyền thiên tông đệ tử thất thố, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia vui sướng. Theo sát, quy nguyên tông đệ tử cũng đã đi tới. đứng ở huyền thiên tông đệ tử bên cạnh nôn nóng mà chờ lưu vân thành đệ tử cũng đã đi tới vô ưu đạo đệ tử cũng tới cuối cùng thiên tuyết cốc nữ đệ tử cũng đứng ở bên cạnh nam đại tông môn đệ tử đều có việc gấp cầu kiến từng người tông chủ phía dưới các tông đệ tử thấy vậy tình cảnh đều kinh ngạc lên nhịn không được hướng tả hữu nhỏ giọng mà nghị luận lên các ngươi đứng ở bên cạnh đến tột cùng có chuyện gì lệnh hồ huyền thiên trong lòng bất mãn xoay người hỏi huyền thiên tông đệ tử muốn nói lại thôi Vội vàng đem một đạo ý niệm hướng lệnh Hồ Huyền Thiên truyền qua đi. Ta đã biết, các ngươi đều đi xuống đi. Lệnh Hồ Huyền Thiên hai mắt lạnh lùng, thần sắc có một tia biến hóa, phản thân đi đến chỗ ngồi ngồi xuống. Lúc này, cái khác bốn cái tông chủ cũng được đến tin tức, sắc mặt đều có một tia biến hóa. Mà ngồi ở bốn phía tông muôn người, thấy năm vị tông chủ biểu tình càng thêm mà kinh ngạc, không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhìn dáng vẻ các vị đều đã biết đi, Lệnh Hồ Huyền Thiên nhìn nhìn bốn vị tông chủ, hỏi Vệ vô kỵ dám đến, vừa lúc đêm này bắt giữ. Ngọc Phách Thượng Nhân nói. Giống như đã tới, ha ha, người này can đảm không nhỏ A Lưu Vân Thành Tông Chủ, vướt dâu cười nói. Ân, Khí thế biến mất. Thiên tuyết cốc Tông Chủ như mày. Khí thế thật sự biến mất, đây là một loại cực cao minh thân Pháp. Vô ưu đảo Tông Chủ, gật đầu nói. Hiện tại Nam Đại Tông Môn Tông Chủ, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy vệ vô kỵ tung tích, từng người trong lòng không khỏi ám lắm. Ở mặt trên. lệnh hồ huyền thiên thực lực không hổ là năm tông đệ nhất dẫn đầu phát hiện vệ vô kỵ tung tích hô một bóng người từ trên cao sao băng mà rơi xuống mà xuống vững vàng mà đứng ở trên đài cao vệ vô kỵ tham kiến các vị tông chủ vệ vô kỵ đứng ở trên đài cao chắp tay hướng đối diện năm đại tông môn tông chủ xa xa thi lễ nơi đây năm đại tông chủ tệ tụ vệ vô kỵ liền tính thực lực lại cường cũng không phải đối thủ dựa theo lẽ thường tới nói nơi này hẳn là vệ vô kỵ tuyệt đối không dám đến địa phương nhưng vệ vô kỵ liền cố tình xuất hiện Ngồi ở bốn phía quy nguyên tông bạch tuyển quân y tâm ảnh vô ưu đảo sử văn thiên tuyết cốc kỳ tiểu tiên đều vì này sử sốt nhìn trên đài cao vệ vô kỵ trợt ngây người liền tư duy đều cùng nhau đình trệ còn có thiết thừa chí, trương nhạc thu diệp chờ sở hữu tông môn người cũng là ngây ra như phỗng không rõ vệ vô kỵ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nay cũng quá cắn rỡ quá không đem năm đại tông môn để vào mắt vệ vô kỵ ngươi cũng quá cản rỡ nơi này chính là nam đại tông môn tụ hội ngươi dám xông tới không đem ngươi lưu lại nam đại tông môn mặt mũi hướng chỗ nào gác nói chuyện người là lưu vân thành một người đại trưởng lão tính cách tính tình tương đương địa hòa bạo hắn không chờ ở đây tông chủ trước nói lời nói cái thứ nhất đứng lên lăng không hướng vệ vô kỵ buôn tập mà đi hô hô hô tên này đại trưởng lão cả người khí thế tản ra nghiễm nhiên là hư mạch kỳ thực lực hắn dưới chân mỗi một bước lăng không bước ra liền có một đoàn ngọn lửa giống như nộ phóng hoa tươi giống nhau ở bước chân lạc điểm nở rộ chống đỡ thân thể hướng đài cao mà đi bốn phía các tông môn đệ tử thấy đại trưởng lao tinh thuần khống hỏa chi thuật đều sắc mặt sợ hãi lúc này huyền thiên tông đệ tử hàng đầu lại là một đạo thân hình lăng không hướng đài cao đánh tới phó tông chủ mai anh hai mắt nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra thật sâu hận ý nàng thấy lưu vân thành đại trưởng lao dẫn đầu ra tay vội vàng đứng dậy nhảy lên hướng vệ vô kỵ đánh tới sắt đại trưởng lão một tiếng hét to huy động trên nắm tay một đạo ánh lửa tật bắn mà đi trên đường diễn hóa ra một con thật lớn hỏa điểu lăng không hướng về vô kỵ chấn áp xuống dưới vệ vô kỵ một tay làm bộ một đạo cuồng phong lịch thế hướng về phía trước hóa thành một con phong thú giết gào hướng hỏa điểu đánh tới phanh phong thú đánh vào hỏa điểu trên người cuồng phong tàn sát bừa bãi nháy mắt đem hỏa điểu tiêu với vô hình bất quá cuồng phong dư thế lại vẫn cứ về phía trước công sát hướng đại trưởng lao đánh tới lăng không mà đến đại trưởng lao ánh mắt tám lấm đang muốn vọt người né tránh, đột nhiên bên cạnh hư không hiện ra một đạo phù văn rán truyền du tẩu lạng yên tới, linh hoạt mà cuốn quanh đi lên, làm hắn thân hình bỗng dương cứng đờ. Phúc đại trưởng lao tránh thoát phù văn gông cùm xiên xích, côn phong đã cập thể rốt cuộc vô pháp né tránh. Xích xích xích, côn phong chung kiếm khí nháy mắt đem trên người hắn quần áo cắt đến rơi rất tan tác. Đại trưởng lao tử không trung té rớt mặt đất, tuy rằng không có thương thế, nhưng bộ dáng cực kỳ chật vật, giống như khất cái giống nhau. Vệ Vô Kỵ đã sớm tính hảo mặt sau công kích, ở diễn hóa phong thú đồng thời, một lòng đa dụng, đem phủ văn pháp họa hoàn thành, đối phương nhất thời đại ý không bắt bẻ, nhất chiêu chi gian, liền bị Vệ Vô Kỵ đánh bại. Không có hoang tay thời gian, Mai Anh đã lăng không giết đến, sắc bén kiếm khí phản phất một đạo gào thét huyền hà, từ phía sau hướng Vệ Vô Kỵ công sát mà đến. Phúc. Vệ Vô Kỵ thân hình chớp động, lưu vân thiên huyễn quyết, diễn hóa ra ba đạo thân hình, hướng bên cạnh du tẩu. Mai Anh hướng ba đạo hình người nhìn lại, tìm kiếm đối phương chân thân chỗ ở trên tay thế công tức khắc có một tia trần chờ chính là này một tia trần chờ chi gian vệ vô kỵ đã hoán qua tay tới nắm tay lập lòe loá mắt điện mang lôi ra một đạo màu xanh lá thất luyện phá không hướng mai anh công tới mai anh không có tránh lui năm đại tông chủ phía trước nàng tuyệt không sẽ hướng một cái hậu bối lui bước chẳng sợ cái này hậu bối cũng là hư mạch kỳ thực lực phanh kiếm khí cùng lôi đỉnh quyền mang quyết đấu lôi đỉnh quang mang buộc phát ra đi không chung một mảnh sáng như tuyết thạch đài bốn phía phòng hộ phù văn cùng nhau lập lòe buộc phát ra trí cường ánh huỳnh quang ổn định thạch đài không đến mức hỏng mất sở hữu quang mang thêm ở bên nhau đau đớn bốn phía tông môn đệ tử hai mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà quay đầu không dám nhìn thẳng đặng đặng đặng mai anh thân hình không được về phía sau lui đến bên cạnh miên cường đứng vững Này nhất chiêu quyết đấu hiển nhiên là mai anh bại nàng trong lòng lại là khí huyết quay cuồng hai mắt lộ ra không thể tin được thần sắc vội vàng vận hành chân khí bình phục khí huyết lộn xộn ngay lập tức chi gian vệ vô kỵ liền bại hai gã hư mạch kỳ cường giả một người lưu vân thành đại trưởng lão một người huyền thiên tông phó tông chủ đây là kiểu gì cường hãn thực lực bốn phía mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi trong lòng rung mạnh năm đại tông môn tông chủ càng là cùng nhau biến sắc nội tâm cực kỳ khó chịu ngồi ở bốn phía bạch viện quân y tâm ảnh kỳ tiểu tiên Sứ văn nhìn về phía vệ vô kỵ trong ánh mắt đều toát ra quan mang đã từng đồng bạn hiện tại đã trưởng thành như vậy, bước lên tông môn đỉnh chi liệt. Giả lấy thời gian, tuyệt đối là thiên tinh vực đệ nhất nhân. Mà thiết thừa trí, trương nhạc, thu diệp chờ còn có mặt khác năm tông đệ tử, nhìn phía vệ vô kỵ trong ánh mắt đều toát ra thật sâu kiên kỵ. Bọn họ cũng đều biết, chính mình tuy rằng cũng là tông môn tinh anh, nhưng cả đời này nhất định phải ở vệ vô kỵ bóng ma dưới, khó có thể siêu việt. Chương 837, một thân hóa cửu kiếm. Vệ vô kỵ liền bại hai người, bốn tòa toàn kinh đều bị động dung. lớn mật phản địch năm đại tông môn há tha cho ngươi làm cản đồng loạt ra tay cho ta bắt lấy lệnh hồ huyền thiên vô án dựng lên đứng lên la lớn hô hô hô lôi đài bốn phía năm tông trên chỗ ngồi mấy đạo bóng người lăng không dựng lên hướng đài cao đánh tới tổng cộng có 7 người đánh tới tất cả đều là hư mạch kỳ thực lực cả ngươi và táo chấn động phong tri ý cảnh dẫn dắt một đạo gió xoáy tương tùy lao giả giải lụa rực rỡ phiêu phiêu dung mạo như tiên nữ tử hai người đều là huyền thiên tông người thân như lưu vân phiêu thệ lăng không hư bước mà đến một người trung niên văn sĩ còn có một người phảng phất tiểu phu thô ý lao giả là lưu vân thành tông môn người một đạo băng tuyết hàn ý tương thủy phảng phất phong tuyết buông xuống bạch di nữ tử là thiên tuyết cốc tông môn người thân hình giống như du long hí thủy du lịch hư không mà đến nam tử là vô ưu đạo tông môn người quy nguyên tông ra tay người là phó tông chủ Lương thiên hán đệ tử trương nhạc thua ở vệ vô kỵ trong tay vẫn luôn đối vệ vô kỵ lòng mang khúc mắc, lúc này vừa lúc động thủ Bảy tên hư mạch kỳ thực lực đồng loạt động thủ, tông môn chưa bao giờ từng có, chỉ sợ mấy trăm năm gian cũng cũng chỉ có như vậy một lần. Khoảnh khắc chi gian, hư không dòng khí hỗn loạn, phá không dị khiếu không dứt bên hai, như gió cũng như mưa, như sấm cũng như điện, xuyên qua với phía chân trời. Ầm ầm ầm, bảy đạo vô hình uy áp, phản phất bảy trọng sơn lĩnh, hướng về vô kỵ trấn áp mà đến, trùng trung điệp điệp, tứ phương không gian tức khắc có một loại vặn vẹo cảm giác. Đúng lúc này, một đạo mở miệng chi khí Từ vệ vô kỵ trên người gào thét mà ra, hô. Màu trắng mở mịt xương mù ngưng luyện như nước, một đạo tiếng Trung từ xương mù chung chấn động tràn ra mà đến. Đang. hung hậu tiếng Trung, phản phất hồng hoang tuyệt hưởng, hồng nông sơ khai đạo thứ nhất thanh âm. Sóng âm nụn nạo, một đạo mắt thường có thể thấy được gọn sóng, như nước văn giống nhau, hướng tứ phương hư không tàng ra. Bảy đạo nhào lên tông môn cường giả, ở sóng âm chấn động chung, thân hình bỗng dưng cứng lại, thế nhưng huyền ngừng ở không chung, tiến thôi không được. xuất hiện nháy mắt đình trệ, vệ vô kỵ lắc mình tiến lên, thân hình mau như ảo giác giống nhau, diễn hóa ra bảy đạo thân ảnh, hướng đỉnh trệ bảy người công tới. Này không phải thân pháp vô kỵ lưu vân thiên huyền quyết, mà là vệ vô kỵ ở tìm hiểu cổ họa trận linh kiếm trận lúc sau, lĩnh ngộ mộ đến một loại kiếm trận diệu dụng, lấy thân là kiếm, một thân hóa cửu kiếm 9 người kiếm trận, vệ vô kỵ nắm giữ đến trong đó huyền diệu, huyền hóa ra tới hình người, chính là kiếm hình. Phanh phanh phanh. bảy tên nam nữ nháy mắt tránh thoát âm văn gông cùng xiềng xích nhưng lại mất đi tiên cơ hoảng sợ ra tay ngăn cản vệ vô kỵ công kích cùng nhau hướng ra phía ngoài lăng không bay ngược đi ra ngoài diễn hóa bảy đạo hình người đánh lui bảy người vây công bỗng nhiên lui về phía sau còn hồi phục với nhất thể Mở mị sương mù cũng tùy theo lui về phía sau chui vào vệ vô kỵ túi láo bên trong bảy tên bị đánh lui nam nữ sắc mặt cực kỳ khó coi đăm đăm mà nhìn trên đài cao vệ vô kỵ nội tâm khiếp sợ tột đỉnh Ngồi ở thượng đầu năm tên tông chủ, sắc mặt cũng là đại biến. Mặc kệ vệ vô kỵ dùng loại nào thủ đoạn, nhất chiêu đánh lui bảy tên hư mẠch kỳ tu giả đủ để trấn cổ thức này. Dưới đài mọi người vốn dĩ đã khiếp sợ đến nói không ra lời, hiện tại thấy vệ vô kỵ nhất chiêu đánh lui bảy người, càng là thất hồn lạc phách, sắc mặt thay đổi lại biến. Lệnh hồ huyền thiên về phía trước cất bước, cả người khí thế tầng tầng lớp lớp mà tàng ra, vô hình áp lực dư thừa thiên địa chi gian, một tầng dòng khí bao vây toàn thân quanh quần lưu chuyển. thân hình hình dáng nhìn qua trở nên vặn vẹo mơ hồ hắn chậm rãi rời bước về phía trước phải hướng vệ vô kỵ ra tay lệnh hồ tông chủ chậm đã đậu thủ tại hạ có chuyện muốn nói vệ vô kỵ đứng ở trên đài cao nhìn phía lệnh hồ huyền thiên nói vệ vô kỵ ngươi sở làm việc làm còn có cái gì lời nói hảo thuyết ngọc phách thượng nhân đứng lên một bước đứng ở phía trước quý nguyên tông có ngươi như vậy bại hoại thật là sỉ nhục lao phu không thể chịu đựng được muốn ra tay đem ngươi bắt lấy ngọc phách chấm đã người này đi tới nơi này hôm nay cũng đừng muốn chạy rớt ta chờ vẫn là trước hết nghe vừa nghe hắn muốn nói gì lệnh hồ huyền thiên khí thế đột nhiên thả lỏng cười ngăn lại ngọc phách thượng nhân ở hắn xem ra vệ vô kỵ phản bội gia tông môn trong đó có lớn lao bí mật trước mắt liền phải bị đương trường gạch trần há có thể tùy ý ngọc phách ngăn cản ngọc phách thượng nhân càng là ngăn cản càng là thuyết mình trong lòng có quỷ ngọc phách thượng nhân trong lòng âm thầm sốt ruột nếu vệ vô kỵ đương trường nói ra yến cựu vân việc chính mình đem có lớn lao phiền thoái bất quá cũng may đến cựu vân đã bị chính mình một trưởng đánh vào vực sâu thời không loạn lưu sở hữu chứng cứ đều tùy theo mà đi trước mắt chỉ cần một ngụm cán chết mặc kệ thế nào đều không thể thừa nhận chính là sao ngọc phách tông chủ liền trước hết nghe vừa nghe người này lời nói cũng là không sao ha hả lưu vân thành tông chủ ngồi ở ghế trên vuốt râu cười nói lao thân cũng cảm thấy làm vệ vô kỵ nói một câu lại động thủ cũng không muộn thiên tuyết cốc tông chủ một đầu tóc bạc dưới là tuyệt mỹ dung nhan, chú nhan có thuật, da thịt giống như thiếu nữ giống nhau, trong trắng lộ hồng. Vô ưu đảo tông chủ là một người tóc đen hắc cần lào ông, cũng là gật đầu tán thành, làm vệ vô kỵ nói chuyện, đi thêm định đoạn. Ngọc phách thượng nhân nhìn nhìn bốn người này, trong lòng thầm mắng không thôi, đều là một ít bỏ đá xuống giếng người, liền quan hệ mật thiết vô ưu đảo tông chủ cũng là giống nhau. Hán tâm cơ chuyển động, bắt đầu suy tư ứng đối, tranh thủ ở vệ vô kỵ nói ra sự tình lúc sau, có thể ở lời nói thượng chiếm được thượng phong. Áp đảo đối phương. Vệ vô kỵ, ngươi có nói cái gì? Liền nói đi, làm cho năm đại tông muôn mặt, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng. Lệnh hồ huyền thiên nói. Lệnh hồ tông chủ, tại hạ là thay người truyền tin, vật ấy thỉnh ngươi nhìn xem. Vệ vô kỵ nói xong, chắp tay vai trào về phía trước một đường, năm đạo ngọc phủ về phía trước mặt bay đi, tổng cộng năm đạo ngọc phủ, các vị tông chủ đều có, thỉnh nhìn một cái. Lệnh hồ huyền thiên rỗi tay đem ngọc phủ nắm trong tay, một đạo ý niệm thấm vào đi vào, bang. Ngọc phù theo tiếng mà thoái, ngọc phù bên trong ý niệm truyền lại ra tới. Lệnh hồ huyền thiên trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng rung mạnh, giống như trời sụp đất nước giống nhau. Cái khác bốn vị tông chủ, bao gồm ngọc phách thượng nhân ở bên trong cũng đều từng người lấy trụ một quả ngọc phù, trong ánh mắt toát ra khiếp sợ cùng nghi hoặc. Ngọc phù chủ nhân làm ta chuyển cáo chư vị tông chủ, thỉnh đúng hạn phó ước, chớ có bỏ lỡ. Nếu là không tới, bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là chính mình tổn thất. Vệ vô kỵ nói xong. Hướng năm vị tông chủ chắp tay vai trào, Ngọc Phù đã đưa đến, tại hạ muốn cáo tử. Vệ vô kỵ, ngươi không chuẩn bị còn nói điểm cái gì sao? Lệnh hồ huyền thiên trầm giọng hỏi. Ta chính là tới đưa Ngọc Phù, không chuẩn bị nói cái gì? Vệ vô kỵ nói đến nơi này, tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu thật muốn nói, cũng chỉ có một câu, ta không có thi sư, mặc kệ các ngươi tin hay không, cáo tử. Lúc này, đứng ở bên cạnh Mai Anh, rút ra trường kiếm, chặn vệ vô kỵ đường đi, vệ vô kỵ. Ngươi nói đi là đi, cho rằng nơi này là địa phương nào. Ta xem ngươi vẫn là lưu lại đi. Ta phải đi, ngươi ngăn không được ta. Vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói. Mai anh một tiếng hừ lạnh cả người khí thế biến đổi, đang muốn động thủ. Mai anh dừng tay, làm hắn rời đi. Lệnh hồ huyền thiên dẫn âm nói. Mai anh ngẩn ra, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể né qua một bên. Đa tạ lệnh hồ tông chủ. Vệ vô kỵ cười ôm quyền, đôi tay về phía trước rôi ra, hướng hai bên tách ra. ở vệ vô kỵ phía trước hư không bị tách ra một cái cái khe hướng hai bên mở ra lộ ra một đạo hát động hắn cất bước đi vào hát động bên trong cái khe tức khắc khép lại nháy mắt biến mất chương 838, nam lương quốc tông môn vệ vô kỵ tan vỡ hư không tiến vào hát động mà đi lệnh hồ huyền thiên không cảm giác được vệ vô kỵ hơi thở trong lòng khiếp sợ không thôi loại này huyền diệu chi thuật đã thoát ra tầm thường võ kỹ cách cũ chỉ có thượng cổ truyền lưu điện tịch thượng mới có ghi lại Còn lại bốn vị tông chủ cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, liền càng chớ nói ngồi ở phía dưới tông môn đệ tử, mỗi người trong lòng đều dâng lên một mảnh sóng to. Ta muốn đi vào vực ngoại bí cảnh, tìm kiếm chính mình tấn chức chi lộ." Bạch Thuyền Quân lẩm bẩm mà nói. "Sư tôn nói cho ta, thông đạo có mở ra dấu hiệu. Có lẽ, ta nỗ lực một chút, có thể bồi ngươi cùng đi." Ngồi ở bên cạnh Y Tâm Ảnh, lén lúc nói. Bạch Truyền Quân nhìn Y Tâm Ảnh, thở dài gật gật đầu. Vệ vô kỵ xuất hiện, ở năm đại tông môn tinh anh trong lòng, để lại khó có thể hủy diệt dấu vết. Thực lực vi tôn võ đạo thế giới, vệ vô kỵ ra tay đánh lui hư mạch kỳ tu giả vây công, phá vỡ hư không mà đi. Dù cho hắn thật là thí sư thông đồng với địch, tội ác tài trời, cũng trở thành tông môn đệ tử hướng tới đối tượng. hai trăm dặm ở ngoài hư không, đột nhiên vỡ ra một cái hát động, vệ vô kỵ từ bên trong đi ra, xuống phía dưới bay xuống mà đi. Lão Long, chúng ta ra tới, ngươi đồng chung trấn trụ đối phương Phòng chừng bọn họ hiện tại còn không có hiểu được. Vệ vô kỵ nói. Bắt cực diệu âm trung vốn dĩ chính là thánh tôn chi vật, chỉ là so bất quá ngươi thiên cơ hồ lô. Long thiên nói. Lão Long, ta thấy quá vài lần, ngươi giống như không cần chữ vật không gian, cũng có thể thu nạp tạm vật dường như. Vệ vô kỵ hỏi. Đây là ta thiên phú, còn có tu luyện. Long thiên đắc ý mà nói. Ta có chút tò mò ngươi bản thể là ai, thế nhưng có như vậy thiên phú. Vệ vô kỵ hỏi. Cái này ngươi về sau sẽ biết, hiện tại không thể nói cho ngươi. Long thiên đáp. Vệ vô kỵ cười cười, cũng không truy vấn. Hắn dừng ở một cây đại thụ xoát thượng, lấy ra ngự thú không gian, thả ra huyền minh bằng điều Huyền minh vô cánh, một tiếng trường minh, bay lượn không trùng, vui sướng bộ dáng. Huyền minh khí sắc không tồi a ha hả Long thiên xuyên hồi quần áo của mình, huyền ngừng ở hư không, cười nói. Chúng ta đi thôi, lần này cần đi địa phương là Nam Lương Quốc. Vệ vô kỵ một bước vượt ở huyền minh trên lưng ngồi ngay ngắn xuống dưới long thiên cũng đứng ở bên cạnh huyền minh chấn cánh hướng nơi xa bay nhanh mà đi nam lương quốc ở vào thiên châu quốc lấy nam trung gian cách một mảnh diện tích rộng lớn rừng rậm rừng rậm bên trong cất dấu lớn lớn bé bé bí cảnh đại bí cảnh mười mấy chỗ tiểu bí cảnh tắc có vô số này đó tiểu bí cảnh biên giới cũng không quá ổn định thời thời khắc khắc sinh thành diễn hóa hỏng mất mai một có lẽ ngàn năm bất biến có lẽ sinh thành lúc sau một ngày thời gian liền hỏng mất tan rã. xen vào này Vệ vô kỵ không dám thi triển hư không thần hành chi thuật, lo lắng định vị xuyên qua, rơi vào đang ở hỏng mất tiểu bí cảnh bên trong. Cho nên chỉ có thể bằng vào huyền minh bay lượn, xuyên qua khu rừng này. Một đường không có việc gì, một tháng lúc sau, vệ vô kỵ xuyên qua phương Nam rừng rậm, tiến vào Nam Lương quốc biên giới. Hơn 10 ngày lúc sau, vệ vô kỵ y theo bản đồ đánh dấu, đi tới vạn phong cốc tông môn. Người tới người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta vạn phong cốc tông môn biên giới. Ba gã tông môn đệ tử điều khiển loài chim bay đón đi lên. Một người cầm đầu đệ tử lớn tiếng quát mang nói: Tại hạ vệ vô kỵ, cầu kiến các ngươi vạn phong cốc tông chủ. Vệ vô kỵ đứng ở huyền minh trên lưng, chắp tay thi lễ nói: Ha hả, tông chủ hắn lão nhân gia, há là ngươi nói thấy là có thể nhìn thấy? Nói nữa, các hạ là ai? Lại lấy loại nào thân phận, dám cùng ngôn cầu kiến tông chủ hắn lão nhân gia? Cầm đầu đệ tử trên mặt lộ già khinh bị chi sắc. Vệ vô kỵ cũng không đáp lời. một đạo tuyệt cường uy thế hướng đối phương ba người quét ngang qua đi hô hô hô trời cao dòng khí hỗn loạn phảng phất trận gió chớp hởi ba người bỗng nhiên biến sắc trên mặt lộ ra kinh sợ chi ý các các hạ người đây là hướng vạn phong cốc thị uy cùng tông môn là đề. cầm đầu nam tử sắc mặt sợ tới mức không nhẹ nhưng vẫn là lấy hết can đảm điều khiển loài chim bay che ở phía trước không chịu nhường nhịn nhóc con hù dọa hù dọa bọn họ không cần quá dùng sức vệ vô kỵ đối huyền minh truyền ra một đạo ý niệm Một tiếng ngẩng cao thanh minh, từ Huyền Minh trong miệng phát ra, tự nhiên mang theo một cổ thượng vị giả uy nghiêm khí thế, vang vọng phía chân trời. Phốc phốc phốc. Đối phương ba con loài chim bay kinh hoàng mà vỗ cánh, phát ra kinh hoàng dĩ gì, không bao giờ nghe theo trên lưng chủ nhân điều khiển, hướng nơi xa chạy trối chết. Ha ha, một đám gia tức loại tục điểu, sao chịu được nhà ta Huyền Minh vừa uống chi lực. Đứng ở mặt sau Long Thiên, nhìn đối phương chật vật bộ dáng, nợ nụ cười. Thâm thì, Huyền Minh truyền đến một đạo ý niệm. Hướng vệ vô kỵ tranh công. Nhóc con, làm tốt lắm, chúng ta đi thôi. Vệ vô kỵ sờ sờ huyền minh, về phía trước cực nhanh, ở dãy núi trung xuyên qua mà đi. Tiểu vệ, ngàn phong cốc nhiều như vậy nói ngọn núi, muốn tìm được bọn họ tông chủ, sợ là không dễ. Long thiên nhìn bốn phía hiểm trở ngọn núi, đối vệ vô kỵ nói. Ta có biện pháp. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, chỉ dẫn huyền minh hướng nơi xa một tòa cao phong bay đi. Đi vào cao phong, vệ vô kỵ xoay người mà xuống. đứng ở đỉnh núi người tới người nào dám xâm nhập ngọc giàn phong nơi xa hơn 10 người tông môn đệ tử ông dũng tới hướng vệ vô kỵ lớn tiếng tắt uống vệ vô kỵ đạm đạm cười cũng không trả lời hướng nơi xa vô số ngọn núi nhìn lại lớn tiếng tắt uống thiên tinh vực tu giả vệ vô kỵ có chuyện quan trọng cầu kiến vạn phong cốc tông chủ thanh âm pha không mà đi mang theo hư mạch kỳ uy thế chấn động ở dãy núi chi gian quanh quẩn bốn phía đệ tử vô số sắc mặt đại biến che lại lỗ thai hướng nơi xa lão đảo mà đi Nơi xa truyền đến một tiếng thét dài, xuyên thấu trời cao, kéo dài mà đến. Một cái điểm đen từ xa đến gần, có người điều khiển loài chim bay ma thú, hướng bên này mà đến. Nghe thanh âm này, rốt cuộc tới một cái hư mạch kỳ thực lực long thiên đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, nhìn về phía mặt khác phương hướng. tầm mắt của ấy, hai cái điểm đen cũng ở hướng bên này tới gần, bay nhanh tới rồi. Mấy phút chi gian, ba đạo nhân ảnh cùng nhau đổi lại đây. Vị đạo hữu này, vô cớ xâm nhập vạn phong cốc ra sao dụ ý? Một người đầu bạc lao giả, trên dưới đánh giá vệ vô kỵ, chắp tay hỏi. Tại hạ là thiên tinh vực tu giả vệ vô kỵ, có chuyện quan trọng cầu kiến quý tông tông chủ. Vệ vô kỵ ôm quyền đáp lễ, đắp. Lao phu thiên hạt kê, chính là vạn phong cốc tông chủ, đạo hữu có gì chỉ bảo. Đầu bạc lao giả đáp. Như thế rất tốt, thiên cốc đạo hữu thỉnh xem. Vệ vô kỵ phiên trưởng, đem một quả ngọc phù hướng thiên hạt kê lăng không đưa đi. Thiên hạt kê duỗi tay tiếp nhận ngọc phù. Hai mắt hiện lên một tia sợ hãi, ngay sau đó khôi phục thái độ bình thường. Ngọc Phù chủ nhân làm ta truyền cáo, nếu là không tới, bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là chính mình tổn thất. Vệ vô kỵ xem mặt đoán ý, biết thiên hạt kê được đến Ngọc Phù bên trong đưa tin, cười nói. Ha ha, làm phiền biện hộ hưu trèo đèo lội suối truyền tin Lao Phu, thỉnh đến tính chỗ dùng trà, làm Lao Phu một làm hết lệ nghĩa của chủ nhà. Thiên hạt kê cười nói. Thiên quốc đạo hưu không cần đa lễ, tại hạ còn có việc gấp, như vậy cáo tử. vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ, xoay người phá vỡ hư không rời đi mà đi lưu lại thiên hạt kê đám người nhìn phía hư không cái khe biến mất phương hướng ngây ra như phóng chương 839, kiếm trận áp chế nam lương quốc thiên ngai tông ở vào nam hải bên cạnh một đạo ngàn trượng tuyệt bích đối mặt biển rộng sóng gió từng trận tiếng sấm mà đến tuyệt bích phía trên một đạo cổ đỉnh, bên cạnh một khối cổ xưa loang lộ tấm bia đá mặt trên dùng tới văn tự cổ đại viết tiếng sấm chiều âm bốn cái chữ to Vệ vô kỵ khoanh chân ngồi ở cổ trong đỉnh, ngược gió kiếm hành ở đầu gối trước, nhìn bên cạnh mấy người. Bên cạnh có hai nam một nữ, ba gã thiên ngai tông hư mạch kỳ tu giả, thần sắc khẩn trương mà nhìn phía vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Đều nói ta không có ác ý, không nên động thủ, nhưng các ngươi còn muốn đau khổ tương bức. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài, tại hạ đến từ thiên châu quốc, treo đeo lội suối đi vào quý tông, chỉ là tưởng cầu kiến quý tông tông chủ, đưa giao một quả ngọc phù. Này cái Ngọc phù bên trong đưa tin, chỉ có thể làm tông chủ một người biết được. Bởi vì sở thuật việc, là quý tông ngàn năm phía trước cơ mật, chỉ có tông chủ mới biết được. Nói đến nơi này, vệ vô kỵ thật dài thở dài, nhưng các ngươi ba người, như thế nào không nghe đâu. Tông chủ đang bế quan, không thể gặp khách, Ngọc phù chúng ta có thể thay chuyển giao, các hạ đây là vô lễ tương bước cho rằng thiên ngai tông thật sự không người sao. Chờ vài vị phó tông chủ tới rồi, ngươi liền biết chúng ta tông môn không phải dễ trọc, cầm đầu mỹ dâu trung niên văn nhân vừa rồi ở vệ vô kỵ trong tay ăn một chút tiểu mệnh ngựa khí tương đương mà không tốt vừa rồi vị đạo hữu này cũng nói tông chủ là đang bế quan nhưng không phải bế tử quan liền thỉnh hình cái phương tiện thay bẩm báo tại hạ đa tạ. vệ vô kỵ chắp tay nói bế quan có hai loại một loại là chết quan tu giả tiến vào một chỗ sơn động phong kín xuất khẩu không được bất luận kẻ nào quấy dày ẩm thực tích lốc, nuốt uống thuốc hoàn bổ sung thể lực chính mình hạ quyết tâm kỳ hạn lấy được bằng chứng nếu không đột phá liền cả đời chết ở bên trong lấy này khích lệ đột phá tu luyện thượng gông cùm xiềng xích một loại khác chính là cái gọi là tán quan nhốt ở định viện bên trong ngày thường không thể ra ngoài nghiên tập điện tịch nhưng gặp gỡ việc gấp có thể gặp khách có thể cho hạ nhân hầu hạ tả hữu cuộc sống hàng ngày ẩm thực hết thể như hàng ngày giống nhau đạo hữu ngươi không nói ra là vì chuyện gì ta chờ cũng thực khó xử sẽ không ảnh hưởng tông chủ thanh tu bên cạnh một thân bạch tí đẹp đẽ quý giá nữ tử tiến lên hỏi Là vì chuyện gì, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chỉ là thay người đưa tin, đưa tới Ngọc Phù mà thôi. Vệ vô kỳ đáp. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thét dài, một đạo thân ảnh nhanh như điện chấp mà lược không mà đến, mấy phút chi gian, liền tới rồi cổ đỉnh phía trước. Hai nam một nữ vội vàng tiến lên, chắp tay tham kiến phó tông chủ. Lão Phu chính là thiên Nhai tông phó tông chủ Liêu Hùng Hải, các hạ sự tỉnh, vừa rồi có người đưa tin nói cho ta. Ngươi muốn gặp tông chủ, cũng không phải không thể. Nếu có thể quá được ta này một quan, ta liền mang ngươi đi gặp Tông Chủ. Liêu Hùng Hải nhìn qua, tướng mạo chỉ có hơn 50 tuổi, dáng người cường tráng, màu đồng, cổ khuôn mặt, giống như kim nhân giống nhau. Hắn rội tay từ chữ vật không gian, lấy ra một phen cự kiếm, đủ để một trượng dài hơn, chỉ phía xa cổ trong đình vệ vô kỵ. Xôn xao, Một đạo bàng bạc khí thế nhộn nhạo mà đi, như sóng gió mãnh liệt giống nhau, phát ra ẩn ẩn hải triều chi âm. Liêu Tông Chủ hảo tinh thuần thủy chi ý cảnh. Lệnh người bội phục không thôi. Vệ vô kỵ cười khen. Biện hộ hưu nói sai rồi, này không phải thủy chi ý cảnh. Liêu Hùng Hải nói. Nga. Nguyễn nghe ký càng. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Người từ Thiên Châu Quốc tới, chắc là lâu cư đất liền, không có gặp qua biển rộng bao la hùng vĩ. tạo ý cảnh không phải thủy chi ý cảnh, mà là hải chi ý cảnh. So với thủy chi ý cảnh càng nhiều một loại vô biên vô hạn hùng vĩ bao la hùng vĩ. Liêu Hùng Hải ngạo nghe nói. Đa tạ liêu tông chủ. Tại hạ thủ giáo, vệ vô kỵ cười hướng liêu hùng hải chắp tay. Chúng ta liền ở chỗ này động thủ, các ngươi ba người liền chờ ở nơi này. Biện hộ hưu xin theo ta tới. Liêu hùng hải nói xong, thân hình xẹt qua tuyệt bích huyền nhai, xuống phía dưới rơi đi. Vệ vô kỵ thu hồi ngược gió kiếm, một bước đuổi kịp, cũng nhảy xuống huyền nhai. Ngàn trượng tuyệt bích dưới là một mảnh bờ cát, cách đó không xa chính là biển rộng. Từng đạo kinh đảo mãnh liệt chụp ngạn mà đến, cuốn lên bọ sóng phóng lên cao, phát ra tiếng sấm tiếng động. đạo hữu chuẩn bị tốt không có ta muốn bảo chiêu liêu hùng hải đứng ở nơi xa sau lưng là biển rộng kinh đảo hắn thanh âm tuy rằng không lớn nhưng có một loại xuyên thấu chi lực ở tiếng sấm đào trong tiếng cũng là rõ ràng có thể nghe liêu tông chủ thỉnh ban chiêu vệ vô kỵ giơ tay nhẹ nhàng phát động chín đạo kiếm hình mũi kiếm xuống phía dưới huyền đình hư không hàng ngũ ở hắn trước mặt liêu hùng hải một tay giơ lên một trượng dài hơn cự kiếm hướng biển rộng chỉ phía xa ầm ầm ầm phía sau biển rộng đột nhiên dị biến nhấc lên mấy chục trượng cao sóng lớn một đường đẩy ngang hướng liêu hùng hải bên người vào tới sắt liêu hùng hải hét lớn một tiếng cự kiếm huy động quay quần mà đến sóng lớn đột nhiên bay lên trời từ trên đầu của hắn lướt qua giống như thiên quân vạn mã giống nhau hướng vệ vô kỵ lao nhanh mà đến hô hô hô vệ vô kỵ đứng thẳng thân hình chung đi ra mấy đạo giống nhau như lúc hình người mỗi đạo nhân hình về phía trước lướt trên thuận tay lấy trụ một thanh kiếm hình Hướng Liêu Hùng Hải công sát mà đi. Chín đạo hình người, chín thanh trường kiếm, đây mới là chân chính chín người kiếm trận. Chín đạo hình người lược không mà đến, cơ hồ là không có chút nào trở ngại, liền phá khai rồi sóng lớn thế công, giết đến Liêu Hùng Hải phụ cận. Này, này không phải huyên thân, là kiếm trận, sức của một người, diễn hóa chín người kiếm trận. Liêu Hùng Hải rốt cuộc phát hiện chính mình sai lầm, chín đạo hình người thi triển chính là bất đồng kiếm thức, đều là giống nhau hơi thở, tuy hai mà một, không có hư hảo. Tất cả đều là chân thật kiếm ý. Chanh chanh chanh. Liêu Hùng Hải một bước đi nhầm, nháy mắt liền rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể dựa vào cự kiếm khổng lồ, nỗ lực che đậy vệ vô kỵ kiếm trận thế công. Vệ vô kỵ không có cấp đối phương cơ hội sử dụng kiếm trận, bao tố cấp công, chanh chanh chanh. Liêu Hùng Hải một lui lại lui, rốt cuộc thất thủ, bị kiếm trận chém tới một con ống tay áo. Liêu tông chủ, tại hạ may mắn thắng. Vệ vô kỵ thu kiếm lui về phía sau, cái khác tám đạo bóng người bỗng dưng làm nhạt trôi đi. Chỉ có sử dụng kiếm hình, vô chủ mà rơi xuống, cắm vào mặt đất xa trung Biện hộ hữu hảo huyền ảo kiếm trận. Lệnh tại hạ xem thế là đủ rồi, này chiến là tại hạ thua, ta mang ngươi đi gặp tông chủ. Liêu Hùng Hải chắp tay nói. Làm phiên Liêu tông chủ. Vệ vô kỵ chắp tay đáp lễ, phất tay nhiếp chủ kiếm hình, thu vào chữ vật không gian. Xin theo ta tới. Liêu Hùng Hải cũng thu cự kiếm, về phía trước lược thân mà đi. Vệ vô kỵ theo sát sau đó, hai người cùng nhau về phía trước. Một khắc thời gian lúc sau, đi tới một chỗ nhà tranh phía trước. Liêu Hùng Hải thỉnh vệ vô kỵ ở nhà tranh trước sau đó, đang muốn đi vào bầm báo. Một người tóc trắng xóa lao giả đi ra. Hùng Hải, ngươi đã đến, đến rồi. Tham kiến tông chủ, vị này chính là thiên châu quốc tới biện hộ hữu có chuyện quan trọng cầu kiến, cho nên ta liền đem hắn đưa tới. Liêu Hùng Hải không người nói. Lao giả đem ánh mắt quét về phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy ngực chấn động, trong lòng ám lẫm, Này lao giả thực lực. hay còn ở lệnh hồ huyền thiền phía trên, cao hơn một bậc không ngừng. Lão hủ thiên ngai tán nhân, xin hỏi biện hộ hữu có chuyện gì, xa xôi vạn dặm tới gặp lão hủ. Lão giả liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng không có nhìn ra vệ vô kỵ thực lực sâu cạn, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Ta nơi này có một quả ngọc phủ, thỉnh tông chủ xem qua. Vệ vô kỵ giơ tay, đem ngọc phù lăng không tặng đi ra ngoài. Thiên ngai tán nhân duỗi tay tiếp nhận ngọc phù, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Chương tám ngàn năm phía trước tán treo. Thiên Ngai Tán Nhân rũi tay tiếp nhận ngọc phù, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Biện hộ Hữu, lão hủ xin hỏi một câu, này cái ngọc phù từ đâu mà đến? Thiên Ngai Tán Nhân thu liễm tinh quang, cười hỏi: "Thật không dám dâu diếm, tại hạ chỉ là thay người đưa tin, bên trong có gì bí tân, cũng không cảm kích." Ngọc phù chủ nhân còn có nói mấy câu, làm tại hạ chuyển cáo, Thỉnh Tông chủ đúng giờ phó ước, nếu là không tới, bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là chính mình tổn thất. Vệ vô kỳ đáp: Thiên Ngai tán nhân sau khi nghe xong, gật gật đầu, trầm ngâm một chút, nói. Nói như vậy, biện hộ hưu cũng không biết ngọc phù bên trong, sở thuật sự tình. Ngọc phù chỉ có thể sử dụng một lần, thu lấy bên trong ý niệm lúc sau, liền sẽ hỏng mất tiêu mất. Ngọc phù chủ nhân cũng không có đối tại hạ đề cập, cho nên ta cũng không biết trong đó tình hình thực tế, chỉ là một cái truyền tin người. Vệ vô kỳ đáp. Ha ha, kia biện hộ hưu có muốn biết hay không, này trong đó bí tân. Thiên Ngai tán nhân cười hỏi. người đều có tò mò chi tâm, ta cũng không thể ngoại lệ. đương nhiên muốn biết. vệ vô kỵ cười nói, lão hủ muốn cùng đạo hữu làm giao dịch, chúng ta bù đắp nhau. ta nói cho ngươi trong đó bí tân, ngươi nói cho ta tao ngộ trải qua. nghe vừa rồi đạo hữu ngữ khí, hẳn là chỉ là chịu ngọc phù chủ nhân ủy thác, cũng không phải này dưới trướng người. nếu không phải dưới trướng, cho nên lộ ra một ít dâu ria sự tình, cũng không tính vi phạm đạo nghĩa. thiên ngai tán nhân nói xong, vớt dâu mỉm cười, nhìn phía vệ vô kỵ. Chỉ sợ muốn làm tông chủ thất vọng rồi, ngọc phù chủ nhân hành tung thần bí, tại hạ biết không nhiều lắm, vô pháp thỏa mãn tông chủ ý nguyện. Vệ vô kỵ cười trả lời. Không sao, chúng ta tùy ý tâm sự, ha ha. Thiên ngai tán nhân phất tay làm liêu hùng hải đi pha trà, nơi đây nói chuyện chỉ có chúng ta hai người biết, hùng hải là lão hủ đồ đệ, cũng không là người ngoài, có thể bàn thính. Nếu tông chủ không chê tại hạ biết không nhiều lắm, tại hạ liền cùng tông chủ tùy tiện nói nói. Vệ vô kỵ cũng muốn biết trong đó bí tân. lập tức gật đầu nói hai người liền ở nhà tranh phía trước ngồi xuống liêu hùng hải mang sang một bộ trà cụ đào bùn tiểu bếp lò bốc cháy lên than hỏa bắt đầu nấu nước pha trà một cổ thanh hương sông vào mũi vệ vô kỵ sơ nghe này nói kỳ dị trà hương nhịn không được ghé mắt nhìn lại chúng ta thiên ngai tông mà chỗ thiên tinh vực nam đoan trong biển sinh trưởng một loại độc đáo hải hoa trà loại này hải hoa trà chỉ có thể sinh trưởng ở nóng bức trong nước biển rất là thưa thớt chính là thiên ngai tông sở độc hữu Biện hộ hữu thỉnh thử một lần, nhìn xem này trà như thế nào. Thiên ngai tán nhân cười nói. Vệ vô kỵ nâng chung trà lên, nhẹ nhàng suyết uống, quả nhiên mồm miệng sinh hương, có khắc một phen tư vị. Quả nhiên hảo trà, bình sinh sở ít thấy, quả thực là thiên tinh vực tông môn chân phẩm. Vệ vô kỵ buông chén trà, khen. Thiên ngai tán nhân cười cười, bắt đầu đem cái này tông môn bí tân, chậm rãi nói ra. Việc này ghi lại với tông môn bí truyền điện tịch, chỉ có thể lịch đại tông chú đều là ngàn năm phía trước sự tỉnh. Lúc ấy có một người thần bí lai khách, Bái Phòng Thiên Mai Tông, người này thực lực rất mạnh, lực áp tông môn sở hữu cùng giả. Cùng tông chủ mật đàm, xương này có biện pháp thoát ly này phiến thiên địa gông cùng xiềng xích, cũng mời tông chủ liên thủ. Hư Mạch Kỳ tu giả, bị thiên địa chi lực áp chế, chịu khổ lâu rồi. Mỗi người đều đang tìm kiếm giải quyết chi đạo, cho nên tông chủ cùng chi lưu đồ bí mật, liền đáp ứng rồi số dưới. Một năm lúc sau, tới rồi ước định thời gian, Tông chủ lưu lại văn tự hồ sơ vụ án, Hướng tân Tông chủ giao đại việc này, liền rời đi Tông môn mà đi. Từ đây Miệu vô tin tức, việc này không có kết quả, liền thành Tông môn án treo. Không nghĩ tới ngàn năm lúc sau hôm nay, Lão Hủ cũng gặp gỡ chuyện này. Thiên Ngai Tán Nhân nói xong, Hướng vệ vô kỵ ôm quyền chắp tay, biện hộ Hưu, có không đem tình hình thực tế thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Lão Hủ không thắng cản kích, Về Ngọc phù chủ nhân, tại hạ biết không nhiều lắm, chỉ biết thực lực sâu không lường được, khó có thể suy tính cao thấp. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều là một đạo âm sát khói đen, cho nên tại hạ suy đoán, Ngọc Phù chủ nhân 89 phần 10 là điện tịch thượng ghi lại hồn tu thân thể. Vệ vô kỵ nhẹ giọng nói. Hồn tu thân thể. Thiên ngai tán nhân bút dâu, nhíu mày trầm âm, tu giả chi thọ mệnh bất quá 260 chi tuổi, điện tịch ghi lại hồn tu thân thể nhưng sống 2000 đến 3000 năm. Nói như thế tới, tên này hồn tu vô cùng có khả năng chính là năm đó người. Hiện trường trầm mặc, chỉ có phủ trung nước sôi lộc cục rung động. giống như của minh, ha ha, đa tạ biện hộ hưu báo cho tình hình thực tế, thỉnh thay chuyển cáo ngọc phụ chủ nhân, lão hủ nhất định đúng giờ phó ước. Thiên ngai tán nhân cười chắp tay, hướng vệ vô kỵ nói, vệ vô kỵ đáp lễ, sau đó khách sáo vài câu, liền cáo từ rời đi mà đi. mấy chục ngày buôn ba, vệ vô kỵ đi vào lưu xa lanh thổ một nước nội, lưu xa lanh thổ một nước nội, rất nhiều mảnh đất đều là khô hạn sa mạc, do cát hàng năm không ngừng, từ xa nhìn lại một mảnh huyền hoàng chi sắc. vệ vô kỵ y theo bản đồ sở kỳ đi tới cổ nhai tông cổ nhai tông ở vào hoang vắng sa mạc bên trong bốn phía có vô số cồn phong gào thét cuốn lên đầy trời cắt vàng hình thành một đạo thiên nhiên cái chắn bảo vệ tông môn nhập khẩu vệ vô kỵ chuyến này tương đương mà thuận lợi không có gặp gỡ chút nào ngăn trở báo thượng danh lúc sau cổ nhai tông lập tức ra tới một người phó tông chủ đêm này nên đón tiến vào tông môn biên giới ngôi định rồi lúc sau không đến trong chốc lát cổ nhai tông tông chủ liền đuổi lại đây thiên châu quốc năm đại tông môn tụ hội biện hộ hữu một người sấm quan liền bại vài tên tông môn ngón tay cái thật là ngút trời anh tài lão phu đã sớm muốn cùng biện hộ hữu kết giao đạo hữu quả nhiên liền tới rồi ha ha cổ nhai tông chủ cười nói tông chủ quá khen nếu biết việc này ta cũng liền không hề lắm lời có một quả ngọc phù thỉnh tông chủ nhận lấy vệ vô kỵ đem ngọc phù đặt ở trên bàn cổ nhai tông chủ lấy quá ngọc phù trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện sợ hãi sau đó cười hướng vệ vô kỵ cảm tạ ngọc phù chủ nhân làm ta truyền lời tông chủ nếu là không tới bỏ lỡ cơ hội tốt chính là chính mình tổn thất vệ vô kỵ cười nói thình biện hộ hữu truyền cáo ngọc phù chủ nhân lão phu nhất định đúng giờ phó ước cổ nhai tông chủ cười nói vệ vô kỵ gật gật đầu cũng không rong rải, đứng dậy chào từ biệt mà đi lại là một đường chạy nhanh hơn 20 ngày sau vệ vô kỵ đi tới thiên thủy tông thiên thủy tông ở vào hoang mạc ốc đảo bên trong dãy núi nguy nga trung gian một mặt mênh mang hồ nước Từ trên cao nhìn lại, giống như kính mặt giống nhau. Không có gặp gỡ bao lớn khúc chết, Vệ Vô Kỵ báo thượng tên họ, thực mau liền nhìn đến Thiên Thủy Tông tông chủ. Thiên Thủy Tông tông chủ là một nữ tử, ung dung hoa quý, tuyệt mỹ dung mạo, nhìn không ra này chân thật tuổi. Vệ Vô Kỵ không có nhiều lời, trực tiếp đưa ra ngọc phù. Thiên Thủy Tông chủ tiếp được ngọc phù, đáp ứng đúng hạn phó ước. Hai người nói chuyện trong chốc lát lưu sa quốc hiện trạng, Vệ Vô Kỵ thế mới biết cuồng sa quốc ở trong chiến loạn, đã luân hãm chôn vùi. không còn nữa tồn tại không thể tưởng được đường đường tông môn cổ xưa năm tháng truyền thừa thế nhưng như vậy chôn vùi vệ vô kỵ cảm khái mà nói cùng xa cốc quật khởi với tam vạn năm phía trước lần này hủy diệt chính là khí vận cho phép tiếp số khó chạy thoát thiên thủy tông chủ nhàn nhạt mà nói cổ xưa điển tịch ghi đi lại đại đạo vận chuyển vạn vật trong đó phát lên mai một sinh diệt phương pháp thế gian vạn vật đều ở sinh tử bên trong nếu có thể lĩnh ngộ đại đạo có lẽ có thể được đến giải thoát sinh tử tri thuật Vệ vô kỵ gật gật đầu, không hề ở lâu, đứng dậy cáo từ thiên thủy tông chủ, hướng thi tông mà đi. mươi 841, thi tông chi loạn. Vệ vô kỵ rời đi thiên thủy tông, hướng thi tông tông môn sở tại mà đi. Hồn tu bản đồ sở kỳ, lưu sa quốc có bốn cái tông môn, cùng sa quốc, cổ nhai tông, thiên thủy tông, thi tông. Hiện tại cùng sa quốc đã mai một, cũng chỉ dư lại thi tông. Hơn 20 ngày sau, vệ vô kỵ đi vào thi tông tông môn sở tại. Thi tông tông môn. ở vào một mảnh bí cảnh nơi xa xôi bên trong nhập khẩu bên ngoài là một mảnh vô biên vô hạn phế tích thành quách vĩnh không ngừng tức gió cắt thổi qua trong thiên địa tình cảnh bi thảm thành quách trung phát ra từng trận quỷ khóc nước nở phảng phất địa ngục giống nhau làm người không rét mà run vệ vô kỵ đứng ở phế tích phía trước tìm kiếm tông môn nhập khẩu lúc này lưỡng đạo bóng người một nam một nữ từ nơi xa hướng vệ vô kỵ phiêu thệ mà đến vị này đường xa mà đến khách nhân tất nhiên là vệ vô kỵ vệ công tử hai người đồng loạt tiến lên hướng vệ vô kỵ thi lễ đúng là tại hạ hai vị là tông môn đệ tử vệ vô kỵ hỏi ta chờ đúng là thần tông đệ tử phụng tông chủ chi mệnh tại đây chờ đã lâu nam đệ tử cười trả lời kỳ quái chẳng lẽ nhà ngươi tông chủ biết ta hôm nay một tới vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi tông chủ cũng không biết nhưng từ vệ công tử đọc sấm nam đại tông môn tụ hội tin tức chuyển tới thần tông tới nay tông chủ liền mệnh ta chờ hai người tại đây chờ cự nay đã mấy tháng lâu Nữ đệ tử cười trả lời Thì ra là thế, vệ vô kỵ gật gật đầu Bị Tông Sơn môn giấu ở phế tích mặt sau Tông chủ lo lắng vệ công tử tìm kiếm không dễ Mới làm như thế an bài Vừa rồi ta chờ đã đưa tin Tông môn Thực mau liền có người ra tới nên đón vệ công tử Nam đệ tử đáp Hắn vừa dứt lời Phế tích bên trong truyền ra một đạo thét dài Xé rách trời cao Một bóng người hướng bên này cực nhanh mà đến Lao phu trương hàn thủy Nhậm thần Tông phó Tông chủ trước Biện hộ h Người tới trung niên văn sĩ bộ giáng, một thân bạch y trường bào, xa xa mà cười hướng vệ vô kỵ chắp tay, phiêu thể mà đến. Vệ vô kỵ ôn quyền đáp lễ, đi theo trương hàn thủy cùng nhau hướng phế tích đi đến. Thật lớn phế tích thành quách, cất giấu một đạo khổng lồ pháp trận, tuy rằng không có khởi động, nhưng lại không thể gạt được vệ vô kỵ cảm giác. Một trăm nhiều năm phía trước, thi tông bị cái khác ba cái tông môn liên thủ đuổi ra lưu xa quốc, nhưng tông môn sở tại lại là chút nào không tổn hao gì, toàn bại này đạo pháp trận phòng hộ. Tiểu vệ, này đạo Pháp trận hơi thở, rất là đặc biệt ta. Long Thiên giấu ở vệ vô kỵ tối áo, truyền ra một đạo ý niệm. Ta cũng cảm giác được, này đạo Pháp trận bàng bạc bất phàm, một khi toàn bộ phát động lên, tháng qua quy nguyên tông môn hộ tông đại trận gấp 10 lần không ngừng. Vệ vô kỵ ý niệm đáp lại. Bùn tọa cảm giác này đạo Pháp trận hơi thở có chút quen thuộc, đáng tiếc nghĩ không ra. Long Thiên nói, lao long, ngươi mau đừng lên tiếng, miễn cho lộ ra sơ hở. vệ vô kỵ cảm giác có vài đạo cường đại ý niệm hướng bên này trộm nhìn trộm vội vàng ý niệm truyền âm ngừng lòng thiên nửa canh giờ lúc sau vệ vô kỵ đi theo trương hàn thủy đi vào thi tông biên giới đi vào một chỗ đình viện trương hàn thủy thỉnh vệ vô kỵ hơi ngồi làm thị nữ thượng trà xin hỏi trương đạo hữu quý tông tông chủ khi nào có thể tới vệ vô kỵ đi thẳng vào vấn đề hỏi biện hộ hữu chờ một lát tông chủ lập tức liền đến thỉnh thử một lần chúng ta nơi này trà thơm nhìn xem được không uống Trương Hàn Thủy cười nói Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng thét dài Trương Hàn Thủy nghe tiếng biến sắc, đứng lên Biện hộ Hữu thật là ngoài ý muốn Có cường địch xâm lấn tông môn Thỉnh tại đây chờ một lát Chậm trễ cho mong rằng thứ tội Trương Hàn Thủy nói xong lời nói Đứng dậy hướng tiếng huyết gió phương hướng lao đi Tiểu vệ, chúng ta cũng đi xem Long thiên truyền ra một đạo ý niệm Không biết người nào lớn mật như thế Thế nhưng xâm nhập thi tông tông môn biên giới Vệ vô kỵ đứng dậy. Cũng hướng tiếng huyết gió phương hướng mà đi. Phía trước xuất hiện một đám thi tông đệ tử, đao kiếm nơi tay, nghiêm mật đề phòng. Còn có không ít tử thể con dối, che ở phía trước, phong bế đường đi. Xem ra thi tông hôm nay thật là ra đại sự. Vệ vô kỵ đối Long Thiên nói. Giao cho ta hảo, những người này không đáng để lo. Long Thiên nói xong, từ túi gáo bay đi ra ngoài, hô. Một đạo xương mù hướng tứ phương tàn ra, nháy mắt bao phủ một mảnh. Trong chốc lát thời gian, Long Thiên bay trở về. tiểu vệ đã làm thỏa đáng mọi người đều lâm vào hảo cảnh bên trong ngươi liền tính gặp thoáng qua bọn họ cũng sẽ không cảnh giác vệ vô kỵ về phía trước cực nhanh mà đi dọc theo đường đi thấy trong sương mù thi tông đệ tử đều là ánh mắt dại ra có nằm ngã trên mặt đất có lẩm bẩm tự nói có lung tung mà múa may lao kiếm phảng phất cùng người hậu đả giống nhau hắn tránh đi đối phương hướng tiếng huýt do phương hướng cực nhanh mà đi mặt đất nằm không ít thi thể đều là thi tông đệ tử trang phục đủ loại dấu hiệu xem ra là thi tông đệ tử ở lẫn nhau chém giết chẳng lẽ ta tới không vừa khéo gặp gỡ thi tông lẫn nhau đấu đá nội đấu vệ vô kỵ trong lòng nghi hoặc về phía trước mà đi phía trước truyền đến chém giết thanh âm vệ vô kỵ vội vàng chạy vội qua đi nơi xa có lưỡng ba người lẫn nhau giằng co một bên chỉ có ba người nhưng mỗi người thực lực đều là hư mạch kỳ bên kia có mấy chục người phía trước năm người là hư mạch kỳ thực lực trương hàn thủy cũng đứng ở trong đó mà theo ở phía sau người tắc đều là luyện mạch kỳ thực lực. Sa chân nhân, cùng sa cốc đã mai một, ngươi như vậy không dứt mà hấp hối dây rua, lì lợm la liếm, hoàn toàn đã không có tu giả phong độ, chỉ có thể làm người trong thiên hạ nhạo báng. Đứng ở trương hàn thủy phía trước một người lao giả, hướng đối phương trầm giọng nói. Sư Trạch Trung, đừng tưởng rằng ngươi thi tông đại trận, vĩnh hằng không phá. Hiện tại Lao Phu đã nắm giữ tới rồi đại trận huyền diệu, ra vào không phải việc khó. Lao Phu liền như vậy mỗi ngày mỗi đêm mà quấy rầy, cho các ngươi thi tông không được căn bình. Sa chân nhân cười to nói. Sa chân nhân, ngươi không cần như vậy không biết xấu hổ. Có bản lĩnh lấy lại sĩ khí, lại đến cùng chúng ta minh đao minh thương chiến một hồi, lén lút tính cái gì bản lĩnh. Trương Hàn Thủy quát lớn. Ha ha, ta cùng sa cốc đều đã không có, ta còn muốn này Trương mặt già làm gì. Sa chân nhân nổi điên dường như cùng thiếu. Sa chân nhân, cùng sa cốc to như vậy tông môn, lưu sa quốc đệ nhất, ở trong tay ngươi bại vong. Nói đến cùng vẫn là chính ngươi năng lực không được. Điều khiển tông môn khuyết thiếu tất yếu thủ đoạn, chân chính nguyên nhân là chính ngươi. Từ ngươi ăn trộm ăn cắp lì lợm là liếm, liền biết ngươi tính cách quái đản trong lòng nhỏ hẹp không có cách cục, liền tính lại cho ngươi một cái cuồng xác cốc, giống nhau vẫn là sẽ bại vong thì tông tông chủ sư tắc trung, nhìn phía xa chân nhân lắc lắc đầu, rất có vải phần khinh thường. Lúc này, tầm nhìn cuối, chuyên đến một tiếng vang lớn, mặt đất cũng ở rất nhỏ mà rung động. Xa chân nhân cười to, mang theo hai gã thuộc hạ. hướng thanh em vị trí bao táp điện xạ mà đi không tốt bọn họ phá thánh địa phòng hộ bích trướng đi vào bên trong đi trương hàn thủy kinh hô cho ta bày ra thiên la địa võng phòng thủ trụ tông môn biên giới tuyệt không có thể buông tha này đó cùng xa cốc dư nghiệt sư tác trung về phía sau mặt tông môn người bố trí thân hình truy đuổi xa chân nhân mà đi cái khác hư mạch kỳ tu giả cũng đi theo tông chủ sư tác trung mặt sau về phía trước đuổi theo mà đi chương 842, trăm thạch quan Cùng xa cốc diệt vong lúc sau, tông chủ xa chân nhân đám người lại không có chém đầu, như cũ ở nhếu loạn tập sát. Vệ vô kỵ lần này tới thật đúng là không vừa khéo, vừa lúc gặp xa chân nhân đánh vào thi tông. Bất quá, hắn hiện tại càng tò mò chính là thi tông thánh địa, nơi này vừa nghe tên, liền biết có thể có lợi. Tiểu vệ, này thi tông thánh địa, tất nhiên có không ít bí ẩn, chúng ta tới đúng là thời điểm, mau cùng đi xem. Long thiên truyền ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ gật gật đầu. thân hình thân hình về phía trước chạy đi mau đến phảng phất một đạo khói nhẹ hư giống bốn phía thi tông đệ tử cảm giác không đúng vội vàng hét lớn xông lên chặn lại nhưng thực lực quá kém nơi nào ngăn được bọn họ liền đối phương là ai đều không có thấy rõ vệ vô kỵ liền phi thân mà qua trôi đi ở nơi xa thanh âm vị trí là một đạo sơn cốc cửa cốc vệ vô kỵ xa xa mà thấy cửa cốc tứ tung ngang dọc mà nằm mười mấy cụ thi hải tất cả đều là tàn chi đoạn tí, bị người đại tá tám khối tản mát ra một cổ tanh tưởi đều là một ít tử thể con rối bị sa chân nhân trở chém giết. Vệ vô kỵ nhìn về phía bên cạnh cửa cốc một khối tấm bia đá mặt trên viết mấy cái máu chảy đầm địa chữ to Thần Tông Thánh Địa Thiện Nhập giả chết như vậy tấm bia đá rõ ràng chính là nói cho nhân gia ta nơi này có bà bối các ngươi mau tới đoạt ta ha hả Long Thiên chào phúng mà cười nói Vệ vô kỵ cười cười cũng không nói nhiều hướng cửa cốc phiêu thể mà đi cửa cốc thiết có một đạo pháp trận cái chắn đang ở chậm rãi tự động chữa trị. tin tưởng 3 ngày lúc sau là có thể khôi phục nguyên trạng. Vệ Vô Kỵ tiến lên nhìn nhìn, trong lòng âm thầm gật đầu, bình tĩnh mà xem xét, thi tông thánh địa đạo phòng hộ này cái chắn, tương đối không sai. Chỉ tiếc gặp gỡ chủ Mưu đã lâu xa chân nhân, trăm phương ngàn kế mà tính kế, rốt cuộc bị huynh phá một cái chỗ hổng. Cái chắn mặt sau khói bùi lượn lờ, một cổ âm khí phảng phất vỡ đê hồng thủy, từ bên trong chuốt xuống ra tới. Vệ Vô Kỵ thần thức ý niệm thấm vào đi vào, không có phát hiện nguy hiểm, lắp mình từ chỗ hổng chui đi vào. Bốn phía âm khí chung, nổi lơ lửng một cổ ghê tẩm thi sú, nơi nơi đều là tử thể con dối tàn chi đoạn tí. Vệ vô kỵ lược thân mà qua, một đường về phía trước mà đi. Một đường phía trên, còn có không ít tử thể con dối, cảm giác được hơi thở của người sống, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Đối với này đó con rối, vệ vô kỵ không có ra tay, chỉ là dựa vào thân pháp thần bí, nhanh chóng mà thông qua mà đi. Giây lát thời gian, vệ vô kỵ đi vào đáy cốc, phía trước là một cái thật lớn sân động. Bốn phía có thi tông đệ tử thân thể. Vệ vô kỵ tiến lên xem kỹ, thi thể thượng có thừa ôn, chết đi bất quá một khắc thời gian. Hắn lắc mình vào sân động, về phía trước bay nhanh đi vội. Tiểu vệ, ta cảm thấy này cổ quen thuộc hơi thở, càng ngày càng cường liệt. Đáng chết ta, ta có phải hay không thật sự bị trấn áp choáng váng, như thế nào cũng nghĩ không ra. Long thiên nóng nảy mà nói. Lao long, ngươi đừng lo lắng, nói không chừng nhìn đến lúc sau, ngươi liền sẽ nhớ tới. vệ vô kỵ cũng cảm giác được này cổ dị thường hơi thở hắn nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy như bay mà đi rốt cuộc đi đến hang động trung điểm vệ vô kỵ ở trên người bỏ thêm vài đạo ẩn nấp phù văn tránh ở nơi xa về phía trước nhìn xung quanh hơi thở ngọn nguồn là một đạo thật lớn lục ngọc thạch quan thạch quan sáu thước khoan hai trượng dài hơn toàn thân xanh biếc phiếm nhàn nhạt ánh sáng ngưng luyện hơi thở giống như mở mịt chi khí từ thạch quan phát ra như lụa mỏng phập phình giống nhau hướng tứ phương tràn đầy mà đi thạch quan cái đã bị đẩy ra một bên xa chân nhân trong tay cầm một đạo ngọc phủ trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười ở hắn bên cạnh đứng bốn người bày ra bảo vệ xung quanh chi thế nhìn dáng vẻ là ta thắng sư tắc trung lão phu này liền hủy hoại khối này thượng cổ thi thể chặt đứt ngươi thi tông mạch máu ngươi cảm thấy như thế nào xa chân nhân cười nói xa chân nhân ngươi dám phá hủy thánh thể ta quản giáo ngươi sống không bằng chết tuyệt đối hối hận sư tắc trung bị đối phương lấy trụ yếu hại ném chuột sợ vỡ đồ sắc mặt trở nên dữ tợn, ở hắn bên người là trương hàn thủy chờ bốn người, mỗi người đều vận sức chờ phát động, bày ra tùy thời công kích bộ dáng. năm người đối năm người, lúc này thế lực ngang nhau, sư tác trung tiến thoái lưỡng nan. bất quá như vậy kiên trì đi xuống rõ ràng đối xa chân nhân bất lợi, thi tông đệ tử lập tức liền sẽ kết bè kết đội mà chạy tới. vệ vô kỵ đối long thiên truyền ra ý niệm, tiểu vệ đừng làm hắn hủy diệt thạch quan trung thi thể, nghĩ cách đi thạch quan bên cạnh làm ta nhìn xem. Long thiên ý niệm truyền âm, nói, ta làm hết sức, lao long ngươi che giấu hảo. Vệ vô kỵ nói xong, về phía trước đi ra ngoài. Hai bên người thấy vệ vô kỵ đi ra, đều có chút giật mình, đem ánh mắt nhìn về phía vệ vô kỵ. Biện hộ hữu, sao ngươi lại tới đây? Trương Hàn Thủy giật mình hỏi. Trương Tông Chủ, ta nghe thấy bên này động tĩnh, nhìn không được trong lòng tò mò, liền theo tới. Vệ vô kỵ cười nói xong, nhìn về phía sư Tắc Trùng, vị này chính là sư Tông Chủ. Tại hạ vệ vô kỵ, chịu người chi thác, có một quả ngọc phù muốn chuyển giao với ngươi. Lao phu chính là thần tông tông chủ sư Tắc Trung, biện hộ hữu là ở xa tới khách quý, thỉnh đứng ở một bên, Đại Lao phu bắt lấy cuồng sa cốc dương nghiệt lúc sau, lại cùng đạo hữu tâm tình. Sư Tắc Trung trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ cảnh giác, ngay sau đó cười hướng vệ vô kỵ chắp tay. Sư Tắc Trung, ngươi thật là rong giặc a, ngươi ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Ha ha, thật là buồn cười. Sa chân nhân nhịn không được trào phúng nói. Vị này chính là cồn sa cốc tông chủ sa chân nhân, thật đúng là xảo. Vệ vô kỵ cười nói. Các hạ chính là thiên châu quốc vệ vô kỵ, quả nhiên là thiếu niên thiên tài, cái này tuổi liền tân chức hư mạch kỳ, thật sự là kinh thế hai tụ, lệnh lao phu hổ thẹn không bằng. Bất quá, ta nghe ngữ khí biện hộ hưu cũng không phải thi tông giúp đỡ, liền thỉnh đứng ở một bên, làm lao phu cùng sư tắc trung làm kết thúc, đà tạ. Sa chân nhân nói xong lời nói. Chắp tay hướng vệ vô kỵ vai trào, lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều thụ một cái địch nhân. Tại hạ chỉ là chịu người chi thác truyền tin người, tự nhiên là hai không giúp đỡ. Bất quá, trước mắt tình cảnh, hình như là rằng co không dưới, tại hạ đảo có một cái chủ ý, có thể hóa giải trước mắt khốn cảnh. Vệ vô kỵ nói, thỉnh biện hộ hưu nói rõ, không tiếc chỉ giáo. Sư tác chúng nói, biện hộ hưu thỉnh nói rõ, nếu được không, lão Phu cũng nguyện ý tiếp thu. xa chân nhân nói, Ta biện pháp là xa chân nhân không cần hủy hoại Thái Quan, sư tông chủ cũng không cần làm khó xa chân nhân. Hai bên như vậy dừng tay, như thế nào? Vệ vô kỵ nhìn nhìn hai bên, lấy ra hai quả ngọc phủ, tiếp tục nói: Ta nơi này có hai quả ngọc phủ, xa chân nhân, sư tông chủ, các ngươi một người một quả. Đây chính là một cái cơ hội, thiên tinh vực mỗi cái tông môn đều có tham dự trong đó, thiên châu quốc nam đại tông môn đều thu được, nam lương quốc vạn phong cốc, thiên ngai tông cũng thu được, lưu xa quốc thiên thủy tông. cổ nhai tông cũng được đến ngọc phủ không thể độc thiếu các ngươi hai người Sa chân nhân cùng sư tắc trung nhị người đều được đến tin tức thiên châu quốc năm đại tông môn tụ hội vệ vô kỵ một mình một người xâm nhập cho mỗi cái tông môn đưa ra ngọc phủ toàn thân mà lui lúc ấy lệnh hồ huyền thiên được đến ngọc phủ lúc sau liền hạ lệnh không cần ngăn cản làm vệ vô kỵ an toàn rời đi nay thuyết minh vệ vô kỵ đưa ra ngọc phủ quan hệ đến một kiện thiên đại bí mật hai người đều động tâm tư âm thầm tính ra trước mắt được mất mươi 843, đoạt thi. Sa chân nhân cùng sư tắc trung nhị người, đều động ý niệm, cân nhắc trước mắt được mất. Ngọc Phù bên trong rốt cuộc là cái gì? Sa chân nhân hỏi. Đường cắt hữu xem qua lúc sau, liền sẽ minh bạch. Vệ vô kỵ nói. Buồn tọa nguyện ý dừng tay, làm sa chân nhân rời đi. Sư tắc trung chậm rãi nói. Lao phu cũng đồng ý biện hộ hữu biện pháp, nhưng chỉ sợ sư Lao Thất phu xử trá. Sa chân nhân nói. Buồn tọa đáp ứng sự tình, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Sư tác trung nói, vệ vô kỵ nhuẩn miệng cười, tại hạ cũng tin tưởng sư tông chủ là thủ tín người, sẽ không trên đường thay đổi, đường cắt hữu xin yên tâm hảo. Sa chân nhân nhìn nhìn bốn phía, chính mình cũng không có càng tốt lựa chọn, lập tức gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Vệ vô kỵ lược thân dựng lên, đi vào sư tác trung bên cạnh, đem một quả ngọc phù giao cho hắn. Tiếp theo, hắn một bước đi vào thạch quan phía trước, đem ngọc phù giao cho sa chân nhân, chính mình tắc thuận thế đứng ở thạch quan bên cạnh. Thạch quan bên trong nằm một khối đồng theo sắt thi thể, thân cao hai trượng tả hữu, giữa chán một quả phù văn ấn ký, lập lòe một tia ánh sáng, lộ ra bất phàm hơi thở. Sở hữu chạy xuôi khí thế, đều từ này cái giữa chán ấn ký tràn đầy mà ra, sau đó lướt qua thạch quan, như nhu mạn lửa mỏng giống nhau, hướng nơi xa phiêu giật tan đi. Ta nhớ ra rồi, đây là đồng theo tôn giả, không nghĩ tới hắn ngã xuống ở chỗ này. Long thiên truyền đến một đạo ý niệm, kinh hô, là ngươi thượng cổ người quen. Vệ vô kỵ ý niệm phát ra dò hỏi, nhận thức mà thôi, hắn chỉ là ngụy thánh cảnh giới, thánh tôn động phủ một người hộ vệ mà thôi. Long thiên đáp, lúc này sư tác trung cùng xa chân nhân hai người đều được đến ngọc phủ chung ý niệm, cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, sắc mặt sợ hãi. Nhị vị ngọc phủ chủ nhân còn có một câu làm tại hạ truyền cáo, nếu là không tới, bỏ lỡ cơ hội tốt, chính là chính mình tổn thất. Vệ vô kỵ cười nói, đa tạ biện hộ hưu đưa tin, thỉnh truyền cáo ngọc phủ chủ nhân. thần tông sư tắc trung nhất định đúng giờ phó ước sư tắc trung chắp tay hướng vệ vô kỵ trí tạ. lao phu cũng sẽ đúng giờ phó ước thỉnh biện hộ hưu thay chuyển cáo sa chân nhân cũng chắp tay nói vệ vô kỵ cười gật đầu hướng sư tắc trung chào từ biệt sa chân nhân cũng đi theo cùng nhau rời đi thi tông sư tắc trung truyền lệnh tông môn đệ tử giống nhau làng tránh thân đưa vệ vô kỵ đi ra tông môn sau đó từng người rời đi tiểu vệ ngọc quan trung đồng thao tôn giả thi thể nhất định phải nghĩ cách đoạt lấy tới ta có trọng dụng long thiên nói kia chính là thi tông mạch máu ta phỏng trừng thi tông tu luyện ngọn nguồn chính là từ thi thể này bắt đầu nếu là muốn cướp lại đây phỏng trừng sẽ rất khó vệ vô kỵ nói lại khó cũng muốn đoạt lấy tới thi tông những người này căn bản là khống chế không được thi thể này chỉ phải đến một chút da lông mà thôi chỉ có ở bổn tọa trong tay thi thể này mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực trở thành bổn tọa một đại vũ khí sắc bén long thiên nói vệ vô kỵ dừng bước túi đầu trầm âm suy tư lên tiểu vệ lúc này chúng ta giết bằng được đối phương tất nhiên không có phòng bị chúng ta đoạt liền chạy long thiên suối dục nói kia chúng ta đến hảo hảo thương lượng một chút vệ vô kỵ khởi tâm động nghiệm gật gật đầu là đêm hoang mạc trung do cát phản phất oan hồn nước nở giống nhau thổi qua hoang vắng phế tích vệ vô kỵ mang mặt nạ cùng long thiên cùng nhau lưỡng đạo thân ảnh đi qua phế tích hướng thi tông biên giới mà đi ha hả ta tưởng thi tông người Vĩnh viễn cũng không thể tưởng được chúng ta sẽ xâm nhập tiến vào, an trộm thi thể. Long thiên thay đổi một bộ quần áo, cả người bọc đến kín mít, đi theo vệ vô kỵ bên cạnh nói. Lao long, chúng ta nhưng nói tốt. Nếu ngươi Huyễn tri ý cảnh, không thể mê hoặc trong cốc tử thể con rối, chúng ta quay đầu liền đi. Phải biết rằng đối phương hư mạch kỳ tu giả, cùng nhau vây đi lên, ta cũng đi không được. Vệ vô kỵ nói, cái loại này tử thể con rối thân hình chung, có thi trùng không chế, thi trùng cũng là dựa vào cảm giác. hướng tới gần người khởi xướng công kích chỉ cần là có cảm giác linh vật bỏ chạy không ra bổn tọa nguyễn tri ý cảnh trừ phi thực lực vượt qua bổn tọa mấy lần long thiên nói ý gì theo xa chân nhân chờ năm người phá vỡ cửa cốc phủ văn phòng hộ vọt tới sơn động thạch quan vị trí tốc độ tới xem trên đường ngăn cản tử thể con rối thực lực sẽ không vượt qua luyện mạch kỳ cái này ngươi có thể yên tâm vệ vô kỳ đáp hai người một bên ý niệm giao lưu một bên về phía trước mà đi thực mau liền tiến vào đến thi tông biên giới phân biệt phương hướng lúc sau vệ vô kỵ hai người hướng cửa cốc mà đi như hai người đoán trước như vậy bởi vì mới gặp xa chân nhân đánh lén thi tông căn bản không có nghĩ đến cùng ngày buổi tối còn sẽ có người lẻn vào tiến vào vẫn chưa quá nhiều đề phòng thậm chí còn có một chút lơi lỏng tiểu vệ ta đều nói đây là chúng ta cơ hội đối phương cho rằng trong vòng một ngày không có khả năng hai lần bị tập kích cho nên lơi lỏng cho chúng ta cơ hội thừa dịp long thiên nói thi tông tông môn đại trận Liền tính là trăm năm trước bại lui là lúc, cũng không có bị người công phá. Sa chân nhân hôm nay tập sát, cũng là khai tông lập phái tới nay lần đầu tiên, hơn nữa là được đến Ngọc Phù rời đi. Sư tác trung liền tính thần cơ diệu toán, cũng đoán không được chúng ta sẽ lẻn vào. Lao Long, chúng ta làm như vậy, có phải hay không không quá phúc hậu? Vệ vô kỵ hỏi, cái gì phúc hậu không phúc hậu? Đồng thao tôn giả thi thể, vốn dĩ liền không phải bọn họ. Đồng thao tại thượng cổ liền bảo hộ thánh tôn, nói lên sâu xa tới. bổn tọa so với bọn hắn muốn thâm hậu đến nhiều long thiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không hề hay náy chi ý hai người thực mau tới đến cửa cốc thi tông thật sự đại ý cửa cốc chỉ có vài tên đệ tử phòng thủ phù văn cái chắn chỗ hổng cũng còn không có chữa trị nguyên trạng phòng trưng cái kia sư tắc trung còn ở lật xem điện tịch cân nhắc ngọc phụ dụ ý không có lo lắng an bài đệ tử phòng thủ thiên bẩm không lấy tất nhiên có ương tiểu vệ chúng ta tới đúng rồi long thiên mừng rỡ như điên thân hình hóa thành một đạo lụa mỏng đám xương từ quần áo giữa dòng tràn ra tới hướng phòng thủ cửa cốc đệ tử thổi đi nửa khác thời gian lúc sau trong sân thi tông đệ tử đều tại chỗ ngấp lập phảng phất tượng đất giống nhau long thiên truyền ra ý niệm vệ vô kỵ thân hình từ âm thầm đi ra hai người xuyên qua cái chắn chỗ hổng đi vào trong sơn cốc mặt tử thể con dối ở trong cốc không ngừng qua lại du đãng che ở vệ vô kỵ cùng long thiên trước mặt long thiên như cũ hóa thành một mảnh đám xương về phía trước tràn ra mà đi một lát sau du đãng tử thể con rối toàn bộ ngừng lại đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc ních long thiên phát ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ ngay sau đó đổi kịp về phía trước mà đi một đường vô kinh vô hiểm hai người thông qua sân cốc đi vào đáy cốc sân động cửa động bên cạnh có năm tên luyện mạch kỳ thi tông đệ tử phòng thủ thực lực đều vượt qua long thiên nếu phải dùng huyễn tri ý cảnh khống chế được đối phương phòng trừng có chút tốn công tiểu vệ nơi này phải nhờ vào ngươi long thiên truyền ra một đạo ý niệm Vệ vô kỵ gật gật đầu, ý bảo Long Thiên tiến lên. Long Thiên như cũ diện hóa một mảnh đám xương, dán mặt đất chậm rãi phiêu thệ, hướng năm người đứng thẳng vị trí mà đi. Năm người cũng không đứng ở một chỗ, lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách. Long Thiên diện hóa đám xương, chia làm năm đạo, chậm rãi tới gần. Chương 844: Bác tộc Hoàng Thành. Long Thiên diện hóa đám xương, chia làm năm đạo, chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một người đệ tử trong lòng cảm giác được cái gì, trên mặt lộ ra nghi hoặc, hướng bốn phía nhìn lại. ngay trong nháy mắt này nam đạo đám xương phảng phất xả hình giống nhau đột nhiên nhanh hơn xuyên qua mạ thượng cuốn lên năm người thân hình năm tên thi tông đệ tử sắc mặt đại biến đang muốn cảnh báo lại phát hiện chính mình cả người cứng đờ liền nói chuyện há mồm cũng trở nên không thể hô hô hiu vệ vô kỵ tay cầm phần thiên cung trương cung dẫn mũi tên mũi tên chi ý cảnh khóa trụ đối phương năm người nam đạo mũi tên cùng nháy mắt bay đi không có chút nào trì hoãn năm tên thi tông đệ tử cùng nhau chung mũi tên lạng yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt đất chết chết đi một lần đối phó năm cái mệt chết bổn toạn long thiên chui vào quần áo bên trong quần áo ngay sau đó bành trướng lên nhìn qua chính là bao vây kín mít chân nhân đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh trong sơn động thiết có pháp trận hiện ảnh chúng ta liền như vậy đi vào bọn họ xong việc thấy có lượng đạo bóng người tiến vào sơn động chỉ biết hoài nghi đến những người khác trên người vệ vô kỵ nói lớn nhất hiểm nghi chính là cái kia xui xẻo xa chân nhân long thiên cười nói Nam cổ thi thể tạm thời thu vào hồ lô thiên cảnh, vệ vô kỵ cùng long thiên cùng nhau vào sơn động, không có gặp gỡ khúc chết, hai người thuận lợi mà đi vào sơn động chỗ sâu trong, ngọc quan vị trí, long thiên đi ra phía trước, đẩy ra ngọc quan nhìn nhìn, vừa lòng gật gật đầu, sau đó đem ngọc quan cùng nhau thu vào chính mình trong túi. Lão long, ngươi này thiên phú cũng quá cường đại, tự mang một cái chữ vật không gian, vệ vô kỵ âm thầm kinh hãi, nhịn không được hỏi, kỳ thật này cũng không tính cái gì, về sau ngươi liền minh bạch. hiện tại dung ta không thể lộ ra long thiên được đến đồng thao tôn giả thi thể tâm tình tương đương không tồi cười ha hả mà nói vệ vô kỵ cũng không hỏi nhiều hai người đường cũ rời khỏi sân động vô kinh vô hiểm địa đi vào cửa cốc long thiên diễn hóa một đạo đám xương từ cái chắn chỗ hổng thẩm thấu đi ra ngoài huyễn tri ý cảnh vây khốn bên ngoài thi tông đệ tử vệ vô kỵ theo sau đi ra cái chắn, hướng nơi xa cực nhanh hai người thực mau liền đi ra thi tông biên giới tiểu vệ chúng ta thành công Không biết ngày mai sư tắc trông được thấy Ngọc quan vô tung vô ảnh khi, lại nên là thế nào biểu tình. Long thiên theo đi lên, đắc ý mà nói. Ai biết được, như ngươi theo như lời, sở hữu hết thảy, đều sẽ ghi tạc xa chân nhân trên đầu. Vệ vô kỵ nói. Long thiên hóa thành mở miệng chi khí, đi vào vệ vô kỵ tối áo. Vệ vô kỵ đem Long thiên quần áo thu hồi, thi triển hư không thần hành chi thuật, nháy mắt rời đi, đi tới 300 dặm ở ngoài. Từ ngự thú không gian thả ra huyền minh. vệ vô kỵ một bước chạm thượng khoanh chân ngồi xuống huyền minh phát ra một tiếng thanh minh dương cánh hướng bầu trời đêm bay đi mấy phút chi gian liền trôi đi ở phía chân trời từ lưu xa quốc đi trước vu sư điện tông môn đường xá tương đương mà xa xôi vệ vô kỵ một đường bay nhanh hai tháng lúc sau rốt cuộc chạy tới vu sư điện tông môn vị trí bất quá vệ vô kỵ trước mắt lại là một mảnh mênh mang đầm nước hồ nước bốn phía hoang tàn vắng vẻ ngẫu nhiên một con trong nước ma thú nhảy ra mặt nước đánh vỡ yên tĩnh Điều vệ, Vu sư điện nên sẽ không liền ở dưới nước đi. Ta là nói yêu cầu thông qua nào đó thông đạo, hoặc là truyền tống gì đó mới có thể tiến vào trong đó." Long Thiên nhìn trước mắt hồ nước, kinh ngạc hỏi. "Ai biết được. Hồn tu cho ta bản đồ, là ngàn năm phía trước địa chỉ. Ngàn năm biến thiên, nơi này thành một mảnh đầm nước, có lẽ Vu sư điện di chuyển tới rồi cái khác địa phương." Vệ Vô Kỵ nói. "Nếu không chúng ta hướng bốn phía lại tìm một chút." Long Thiên nói. "Không cần như vậy phiền toái." ta đều có biện pháp. Vệ Vô Kỵ phân biệt phương hướng, ngồi ở Huyền Minh trên lưng, hướng nơi xa mà đi. Mấy ngày sau, Vệ Vô Kỵ đi vào Bắc tộc Hoàng thành. Vu sư điện ở Bắc tộc được xưng là Tiên sư điện, hậu thế tục là cao cao tại thượng tồn tại. Cùng Thiên Châu Quốc tông môn ở Hoàng thành Thiết Quốc sư phủ giống nhau, Vu sư điện ở Bắc tộc thế tục cũng thiết có tiên sư phủ. Vệ Vô Kỵ tìm được cái này tiên sư phủ, là có thể tìm được Vu sư điện. Bắc tộc cùng Thiên Châu Quốc tuy rằng có hiệp nghị giải hòa, nhưng vẫn là lẫn nhau cửu thị vệ vô kỵ không nghĩ làm đến kinh thế hai tục cũng không nghĩ quá nhiều phiền thoái liền thay đổi một thân dân bản xứ quần áo đi vào bắc tộc hoàng thành bắc tộc hoàng thành chiếm địa cực quảng tuy rằng tu sửa đến hùng vĩ nhưng ở vệ vô kỵ xem ra so với thiên châu quốc hoàng thành kém không phải nhỏ tí teo hắn ở trong thành đi rồi một trận thấy một nhà cha lâu trong lòng vừa động cất bước đi vào cha lâu tiểu nhị thấy khách nhân tới cửa ân cần tiến lên tiếp đón vệ vô kỵ vốn muốn hỏi một chút tiên sư phủ vị trí liền không có lên lầu nhập tòa tùy tiện gần đây tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống tiểu nhị bưng lên nước trà vệ vô kỵ đang muốn hỏi chuyện bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa hơn hai mươi thất ma thú huyết mạch tuấn mã ngừng ở trà lâu bên ngoài hơn hai mươi danh võ sĩ lớn tiếng cười nói đi vào trà lâu cầm đầu võ sĩ mày rậm bá mắt trên người ăn mặc hoa lệ gia cửu bị những người khác bảo vệ xung quanh tiêu căng ngạo mạn bộ dáng trường quay vừa thấy tới chân quý khách nhân Vội vàng cười đón đi lên, thỉnh khách quý lên lầu. Người đi đem trên lầu người, toàn bộ chạy xuống, hôm nay này đệ nhị lâu, chúng ta cửu điện hạ toàn bao. Một người võ sĩ si đi ra phía trước, lấy ra một thỏi bạc trắng ném cho trường quay. Trường quay đầy mặt tươi cười, vội vàng làm hai gã tiểu nhị lên lầu, thúc giục khách nhân rời đi, sau đó thỉnh cửu điện hạ lên lầu nhập tòa. Cầm đầu năm tên võ sĩ, bồi cửu điện hạ cùng nhau lên lầu, cái khác võ sĩ si tắc lưu tại dưới lầu, bảo vệ cho thông đạo không được người không liên quan lên lầu tiểu nhị bận rộn đi vệ vô kỵ đành phải ngồi ở trên chỗ ngồi uống trà tạm thời chờ lúc này một người đề đao võ sĩ đã đi tới trong tay vỏ đao ở mặt bàn điểm điểm ngươi cút ngay cho ta vệ vô kỵ không có ngầm đầu như cũ ngồi ở trên chỗ ngồi bưng chúng trà nhẹ nhàng mà suýt uống phảng phất không có nghe thấy dường như têu ngươi cút ngay ngươi này chỉ thiên châu quốc tới heo chó cho rằng xuyên một thân chúng ta quần áo là có thể giấu giếm được ta đôi mắt sao Võ sĩ lớn tiếng nói. Đừng lớn như vậy hô, không cần kinh động cựu điện hạ nha hứng. Hắn có lẽ là cái kẻ điếc, có lẽ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bên cạnh lại đây một khắc danh võ sĩ, đối đồng bạn nói xong lúc sau, nhìn về phía vệ vô kỵ dùng thiên châu quốc nôn ngữ nói. Ngươi hiện tại chính mình cút đi, còn kịp giữ được mạng nhỏ. Bằng không liền đem ngươi lột sạch quần áo, hung hăng mà chịu một trăm roi ra. Vệ vô kỵ như cũ không có phản ứng đối phương. Võ sĩ lắc lắc đầu, tiến lên dối tay. hướng vệ vô kỵ đầu vai trộm tới phanh vệ vô kỵ bàn tay nhẹ huy phản phất lau đuổi bằm giống nhau võ sĩ lăng không bay ngược đi ra ngoài trực tiếp dừng ở trên đường hôn mê qua đi còn lại võ sĩ trợn mắt há hốc mồm toàn bộ rút đao hướng vệ vô kỵ vọt đi lên phanh phanh phanh mười mấy đạo hình người lăng không bay loạn toàn bộ ngã văng ra ngoài dừng ở trà lâu ngoại trên đường phố đa số đều ngẩn ra tới dư lại không có té xịu người đều nằm trên mặt đất trong miệm phát ra thống khổ rên gì Nghe thấy dưới lầu tiếng đánh nhau, Cửu Điện Hạ cùng năm tên võ sĩ vọt xuống dưới. Toàn bộ đi lên, cho ta đánh chết hắn. Cửu Điện Hạ giống lớn nói. Năm tên võ sĩ nghe thấy Cửu Điện Hạ hạ lệnh, cùng nhau vọt đi lên. Chương 845: Một liếc chi uy. Năm tên võ sĩ nghe thấy Cửu Điện Hạ hạ lệnh, cùng nhau vọt đi lên. Vệ vô kỵ thở dài, nhẹ nhàng giương tay. Năm tên xông lên võ sĩ, phảng phất bị vô hình bàn tay to bắt lấy, lăng không ném ra trả lâu đại môn. Ngươi, ngươi ngươi cựu điện hạ cả kinh cả người nhún ra mặt như màu đất về phía bên cạnh lão đảo đâm phiên một chương bàn trà té lăn trên đất vệ vô kỵ đứng lên ở bàn trà thượng vương một tỏi bạc hướng cựu điện hạ đi tới đừng đừng dễ ta cựu điện hạ thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu chính mình năm tên thủ hạ là cái gì thực lực hắn trong lòng nhất rõ ràng bị đối phương nhẹ nhàng bâng cơ mà ném đi ra ngoài nếu không phải chính mình người hắn mấy nghi là lẫn nhau thông đồng ở lửa bịp với hắn nay trong thành tiên sư phủ nên đi như thế nào vệ vô kỵ hỏi cựu điện hạ tâm hoảng ý loạn nhất thời sửng sốt không có nghe rõ vệ vô kỵ lại hỏi một lần hắn mới nghe rõ vội vàng đem tiên sư phủ vị trí nói ra vệ vô kỵ nhìn hắn một cái xoay người đi ra trà lâu hướng nơi xa mà đi ầm ầm ầm trên đường cái vang lên tiếng sấm tiếng vó ngựa vô số bắc tộc thiết kỵ từ phía sau chen trúc mà đến chính là hắn thiên châu quốc thám tử đã thương cựu điện hạ cho ta bắt lấy một người võ sĩ nhìn vệ vô kỵ bóng dáng tức muốn hộp máu mà lớn tiếng kêu la cầm đầu tướng lánh hai mắt toát ra hung quang dơ roi vung lên sáu gã thiết kỵ sử dụng toạ kỵ từ sau lưng hướng vệ vô kỵ vọt lại đây vệ vô kỵ dừng bước đông dưng quay đầu hướng sông lên sáu người nhìn lại sáu người một tiếng kêu rên cảm giác phản phất đúa tạ đánh ở chính mình trước ngực khỏe miệng tràn ra máu tươi sáu thất ma thú huyết mạch chiến mã cùng nhau móng trước tăng lên phát ra hoảng sợ trường tê hướng bên cạnh chạy trốn, đem trên lưng 6 người ném xuống đất. Vệ vô kỵ ánh mắt quét về phía mặt sau Bắc tộc thiết kỵ. Mọi người tức khắc trong lòng căng thẳng, không thở nổi, phảng phất có một chi vô hình mũi tên nhọn nhắm ngay chính mình, mặc kệ chính mình như thế nào tránh né, cũng trốn bất quá này một mũi tên bắn chết dường như. Phốc phốc phốc. Hơn phân nửa người chịu không nổi áp lực như vậy, từ trên lưng ngựa té xuống, vượng mê qua đi. Trong đó cũng bao gồm vừa rồi kêu la võ sĩ, cùng cầm đầu Bắc tộc tướng lãnh Vệ vô kỵ nhìn nhìn ngã trên mặt đất người, xoay người hướng tiên sư phủ đi đến. Không có vượng mê người, như chút được gánh nặng, vội vàng cứu trợ đồng bạn, kêu gọi cứu binh. Chỉ chốc lát sau, vệ vô kỵ liền tới rồi tiên sư phủ trước cửa. Hắn đang muốn tiến lên nói chuyện, hai bên đầu đường truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, cùng ồn ào tiếng bước chân. Vô số bắc tộc binh sĩ hong dũng lại đây, như lâm đại địch giống nhau, đứng ở nơi xa. Đứng lại, các hạ người nào, dám sấm tiên sư phủ. canh giữ ở cửa bốn gã võ sĩ thấy bực này tư thế trên mặt biến sắc lớn tiếng hướng vệ vô kỵ hô các ngươi tiên sư phủ là ai ở trường quản ta muốn gặp hắn vệ vô kỵ nói lớn mật ngươi có biết hay không ngươi nói như vậy lời nói là đại bất kính chi tội một người thủ vệ võ sĩ lớn tiếng quát mang nói vệ vô kỵ lười đến cùng thủ đại môn người nói nhảm nhiều cất bước hướng tiên sư phủ đi vào ken ken ken ken bốn gã võ sĩ cùng nhau rút đao hướng vệ vô kỵ công tới Vệ vô kỵ thân hình phảng phất hư ảo giống nhau, từ lao tùng trung xuyên qua, một bước liền tới rồi tiên sư trong phủ mặt. Ai có thể chủ sự? Ra tới thấy ta. Vệ vô kỵ ra tiếng hô. Thanh âm không lớn, nhưng có xuyên thấu chi lực, nháy mắt truyền đi ra ngoài, tiên sư phủ mỗi cái góc, đều có thể nghe thấy. Một bóng người xuyên ra tới, là một người huyền y dâu bạc trắng lao giả, bản nhân chính là tiên sư phủ chủ nhân, các hạ tự giữ lực cường, xông vào tiên sư phủ, cho rằng bác tộc không người sao. Tại hạ vệ vô kỵ, tưởng hướng các hạ hỏi đường, tiên sư điện tông môn nên đi như thế nào? Vệ vô kỵ hỏi, các hạ thật lớn khẩu khí, tiên sư điện há là người có khả năng nhúng chàng? Ân, ngươi nói ngươi kêu vệ vô kỵ. Huyền ý lão giả nháy mắt thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi, đúng là vệ mũ. Vệ vô kỵ đáp, vệ công tử, ngươi thả chờ một chút, ta lập tức đưa tin tiên sư điện. Huyền ý lão giả lộ ra một tia kinh hoàng chi sắc. Lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào tiếng động. phảng phất trọng binh áp thượng, muốn vọt vào tới dường như. Huyền y lão giả sắc mặt nghi hoặc, không rõ bắc tộc binh sĩ, vì sao phải hỏa lực tập trung trước phủ. Tại hạ vừa rồi ở trà lâu ra tay, giao huấn hoàng thành quyền quý, hình như là cái gì cựu điện hạ. Vệ vô kỵ giải thích nói. Ha ha, thì ra là thế, ta tới xử trí việc này, đợi chút làm cái kia cựu điện hạ, hướng vệ công tử bồi tội. Huyền y lão giả nói xong, hướng đại môn đi đến, vệ vô kỵ cũng cùng nhau đi tới đại môn phía trước. tham kiến tiên sư vài tên cầm đầu bắc tộc tướng lãnh thấy huyền ý láo giả vội vàng quỷ gối trên mặt đất các ngươi đều lên nơi này không có các ngươi sự đều chết đi huyền ý láo giả phất tay nói còn có các ngươi trở về nói cho đại vương cựu điện hạ ở trà lâu đắc tội tiên sư điện khách nhân làm hắn tới bồi tội vài tên bắc tộc tướng lãnh đáp ứng một tiếng đứng dậy về phía sau mang theo binh sĩ rời đi nháy mắt liền đi rồi cái sạch sẽ vệ vô kỵ thỉnh bên trong dùng trà Viên ý lão giả cười nhấc tay ý bảo, vệ vô kỵ gật gật đầu, đi theo lão giả đi vào, đi vào thính đường ngồi xuống, có hạ nhân dâng lên trà thơm. Vệ công tử, thỉnh thiếu ngồi một lát, lão phu tức khắc đưa tin tiên sư điện, đi đi liền tới. Lão giả cười nói, vệ vô kỵ ý bảo lão giả tự tiện, chính mình liền ở chỗ này chờ. Lão giả cười rời đi. Tước chừng nửa canh giờ thời gian, lão giả đi ra, cầm bản đồ, hướng vệ vô kỵ thuyết minh tiên sư điện vị trí. Vệ vô kỵ ghi nhớ vị trí. nói thanh tạng phải rời khỏi mà đi khiến cho lão phu đưa vệ công tử đoạn đường miễn cho trong thành tiểu tử nhóm không có mắt và chạm vệ công tử lao giả nói kia vệ mỗ liền làm thiền vệ vô kỵ nói kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến vệ công tử thình lao giả cười ở phía trước dẫn đường đi ra tiên sư phủ tiên sư phủ ngoại trên đường cái một đội bắc tộc binh sĩ hàng ngũ ở phía trước một người trên người tràn đầy tiên thương người quỳ gối trước phủ trên mặt đất ở không xa địa phương hơn hai người bị quỷ thành một loạt đều là cựu điện hạ tùy tùng võ sĩ ở này phía sau đều có một người chấp đao trắng hán phanh ngực lộ vũ, phảng phất pháp trường đào phủ thiên sư tha mạng quỷ gối trước phủ người thấy lao giả ra tới vội vàng lớn tiếng xin tha vệ vô kỵ túi đầu vừa thấy đúng là vừa rồi cựu điện hạ ha ha, này bang nhân làm việc thật đúng là nhanh nhẹn lao giả đối vệ vô kỵ cười nói sau đó dũ mi trầm giọng đối cựu điện hạ nói người đắc tội chính là vệ công tử đó ta có ích lợi gì? Vệ công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu nhân một cái tánh mạng đi. Cửu Điện hạ vội vàng dùng Thiên Châu Quốc ngôn ngữ, hướng Vệ Vô Kỵ xin tha. Trước mắt tình cảnh, Vệ Vô Kỵ cũng sẽ không làm được quá mức, gật gật đầu, xem như tha thứ tên này Cửu Điện hạ. "Đa tạ, đa tạ Cửu Điện hạ vui sướng vạn phần." Quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Vệ Vô Kỵ cùng lão giả ngồi trên hai thất cao đầu đại mã, từ nhất bang hộ vệ khai đạo hướng ngoài thành mà đi. Mặt sau truyền đến kêu thảm thiết tiếng động. Hơn hai mươi danh quỷ trên mặt đất người, bị cùng nhau chém đầu, đầu lăn xuống mặt đất. Kẻ hèn con kiến hạng người, đắc tội tông môn nên sát, không giết không đủ để lập uy, trương hiển tông môn chi tôn quý. Lao giả vuốt râu cười nói. Bác tộc hình phạt nghiêm ngặt, gần với tang khốc, vệ vô kỵ không tỏ ý kiến, rồi ngựa về phía trước mà đi. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi ra cửa thành. mươi 846, ngàn năm cơ duyên. Huyện y lão giả tự mình đưa vệ vô kỵ ra khỏi thành. sau đó chắp tay cáo tử rời đi vệ vô kỵ đi vào không người chỗ từ ngự thú không gian thả ra huyền minh ngồi ở trên lưng bay lên không mà đi năm ngày lúc sau vệ vô kỵ đi tới vu sư điện sân môn hắn hàng đến mặt đất thu huyền minh đi qua vị công tử này nói vậy chính là vệ vô kỵ vệ công tử một người vu sư điện đệ tử từ nơi xa đón vệ vô kỵ chạy tới cười chắp tay tại hạ đúng là vệ vô kỵ đáp lên nói tổ sư mệnh đệ tử tại đây chờ lâu ngày Thỉnh vệ công tử cùng ta tới. Nam đệ tử cười nói xong, hướng nơi xa đưa tin. Một đạo hắc ảnh bay vút lướt đi mà đến, là một con thật lớn ma thú loài chim bay. Nam đệ tử chạm thượng loài chim bay, thỉnh vệ vô kỵ đi lên, cùng nhau bay lên trời, hướng nơi xa bay đi. Chỉ chốc lát sau, loài chim bay đi vào một rừng cây trước rơi xuống. Nam đệ tử hướng vệ vô kỵ giải thích, tiên sư điện tổ sư, ở trong rừng chờ. Lúc này, trong rừng lệ ra một bóng người, bay nhanh mà đi vào vệ vô kỵ trước mặt. đúng là mấy lần thua ở vệ vô kỵ thủ hạ cổ long vệ vô kỵ ta biết ngươi một tới riêng tại đây chờ hướng ngươi lanh giáo lanh giáo cổ long lấy ra trường đao khiêng trên vai lớn tiếng nói cổ long ngươi nếu là biết ta tin tức nên biết hiện tại ta không phải ngươi có khả năng địch nổi vệ vô kỵ nói hai nghe là hư mắt thấy là thật đánh quá sẽ biết cổ long trường đao huy động đao thế phá không phát ra o o dị khiếu thân đao hai mặt một mặt là ngọn lửa hơi thở Hồng quang lập lòe, một khắc mặt lại là hàn băng hơi thở, đao trên mặt kết ra băng xương. Một đao huy động, trong hư không hỏa cùng băng hai loại ý cảnh, dựa vào nào đó quy tắc thứ tự, đồng thời cùng tồn tại, một nửa là ngọn lửa, một nửa là hàn băng. Cổ Long, vệ công tử là tổ sư tôn quý khách nhân, ngươi không cần làm bậy, nghịch tổ sư pháp chỉ. Nam đệ tử tiến lên một bước, lớn tiếng nói, sư minh tại thượng, sư đệ không dám làm bậy, chỉ là tưởng thử một lần cái này vệ vô kỵ. Nghe đồn hay không đúng sự thật. Cổ Long không người, lấy tông môn lễ nghi hướng nam đệ tử thi lễ. Nam đệ tử đang muốn cửa trách, Vệ Vô Kỵ cười giỡn tay ý bảo, vị nhân huynh này thỉnh dừng tay, cổ Long lòng có nghi hoặc, khiến cho hắn thử một lần hảo. Nam đệ tử gật gật đầu, hướng bên cạnh tránh ra. Vệ Vô Kỵ đã sớm nhìn ra tới, này nhất định là Vu sư điện tổ sư bảy mưu đặt kế mà làm. Chính mình xâm nhập nam đại tông môn tụ hội, liền lưu xa thủ đô được đến tin tức, Vu sư điện không có khả năng không biết. như cổ long theo như lời hai nghe là hư mắt thấy là thật tin tưởng vu sư điện tổ sư đều là bán tín bán nghi cho nên muốn mượn cơ hội này tìm tòi vệ vô kỵ đến tột cùng nếu như vậy liền tội này mong muốn hảo vệ vô kỵ hướng cổ long ý bảo phóng ngựa lại đây cổ long huy đao hư không xuất hiện lưỡng đạo dòng khí ngọn lửa cùng hàn băng dây dưa hối thành một cổ càng khổng lồ lực lượng như lao nhanh mã đàn giống nhau hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ giơ tay vây vây Frank. hư không một tiếng vang lớn bước tới huyền hà tức khắc đảo cuốn mà đi hung hăng mà đáp ở cổ lòng trên người cổ long thân hình không hề trì hoãn về phía sau bay đi trường đao rời tay quăng ngã ra mười triệu ở ngoài lại hoàn mỹ ý cảnh cuối cùng cũng muốn dựa vào thực lực mới có thể trương hiển phát huy ra tới cổ long thực lực của ngươi không bằng ta ý cảnh uy lực cũng đại suy giảm không phải đối thủ của ta vệ vô kỵ nhàn nhạt mà nói cổ long một tiếng hét to xoay người đứng lên dừng ở nơi xa trường đao cũng theo tiếng nhảy đánh dựng lên trôi đao rừng ở hắn trong tay làm bộ muốn cùng vệ vô kỵ liều mạng vệ vô kỵ cả người khí thế chân áp qua đi phảng phất một tòa núi lớn cổ long một tiếng kêu rên sắc mặt tái nhợt thân hình về phía sau lảo đảo lung lay sắp đổ nhiệt độ ngươi dám một tiếng quát mắng từ trong rừng truyền đến mấy đạo thân ảnh phiêu thệ mà đến đứng ở giữa sân Này năm người chính là vu sư điện tổ sư hiện tại thấy thực lực của ta lập tức làm bộ quát mắng đi ra làm bộ làm tịch cáo giả Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm buồn cười, cũng nội liễm như thế, vung ra đối phương. Thấy tổ sư đi tới, cổ long lập tức thu liễm, túi đầu cáo tội. Cầm đầu một người Vu sư điện tổ sư, bản mặt già cờ trách vài câu, làm hắn đi xuống chờ đợi xử lý. Cổ long không người tạ tội, nhìn vệ vô kỵ liếc mắt một cái, cùng nam đệ tử cùng nhau, hướng nơi xa mà đi. Biện hộ hữu, thật là ngút trời anh tài, như vậy tuổi chính là hư mạch kỳ thực lực, ngay cả điện tịch thượng cũng không có như vậy đi lại. có thể nói tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả lão hủ ngu dốt khó có thể vọng này bóng lưng a ha ha cầm đầu tổ sư ôm quyền thi lễ lão hủ chính là tiên sư điện đại tổ sư này bốn vị cũng là tổ sư chi vị đại tổ sư hướng vệ vô kỵ nhất nhất dẫn tiến mọi người đều cười chặt tay lẫn nhau gặp qua. nếu mọi người đều ở chỗ này vệ mỗi liền đi thẳng vào vấn đề nơi này có một quả ngọc phù thỉnh nhận lấy vệ vô kỵ đem ngọc phù lấy ra giao cho vu sư điện đại tổ sư đại tổ sư tiếp nhận ngọc phù hai mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh sắc ngay sau đó cười nói thỉnh biện hộ hưu chuyển cáo ngọc phù chủ nhân lão hủ nhất định phó ước ngọc phù chủ nhân còn có một câu truyền cáo nếu là bỏ lỡ cơ hội tốt chính là chính mình tổn thất vệ vô kỵ nói đại tổ sư cười gật đầu thỉnh vệ vô kỵ nhập lâm tiểu tọa lấy làm hết lễ nghĩa của chủ nhà chuyện quan trọng trong người không thể ở lâu chỉ có thể cô phụ ý tốt vệ vô kỵ cười chối từ như thế Lão hủ liền đưa đưa biện hộ hữu hảo, ha hả đại tổ sư chờ năm người, cùng nhau đem vệ vô kỵ đưa đến tông môn ở ngoài, sau đó chia tay cáo tử. Cổ Long từ chỗ tối đã đi tới, quỳ trên mặt đất, tổ sư, đệ tử tưởng tiến vào vực ngoại bí cảnh, tìm kiếm tu luyện thượng đột phá. Cổ Long, ngươi có biết, tiến vào vực ngoại bí cảnh người, chưa bao giờ trở về quá, chỗ đó đến tột cùng như thế nào, vẫn là một cái thật lớn mê. Đại tổ sư thở dài nói, chỉ cần bước vào bí cảnh thông đạo, liên sẽ cảm giác được áp chế chi lực buông lỏng, càng đi trước đi, áp chế lực sẽ dần dần giảm bớt. đây chính là tiên sư điện trước kia tổ sư tiến vào bí cảnh thông đạo lúc sau ý niệm chuyển quay lại chân thật việc. cổ long nói tiến vào bí cảnh thông đạo nửa khắc thời gian trong vòng, xác thật có thể cùng bên ngoài người liên hệ liên hệ, nhưng lúc sau liền vô tin tức. cổ long ngươi là tiên sư điện thiên tài, chỉ cần ngươi chậm rãi tu luyện đi xuống, nhất định là tổ sư chi vị liền không cần mạo hiểm. đại tổ sư nói. Tiến vào thông đạo đồng môn, ở tiên sư điện để lại một tia thần thức hồn lực cân ký, mấy chục năm lúc sau mới ảm đạm trôi đi. Này thuyết minh bọn họ tiến vào lúc sau, tràn trọc mấy chục năm mới đi về có tiên mà đi. Cho nên đệ tử phỏng đoán, thông đạo đều không phải là trong tưởng tượng hung hiểm, thỉnh tổ sư ân chuẩn, làm đệ tử tiến vào. Cổ Long nói xong, nam ở trên mặt đất, liên tục dập đầu. Thông đạo trung điểm, có phải hay không vực ngoại nơi, còn rất khó nói, có lẽ là một chỗ mở mang vô biên bí cảnh nơi xa xôi Tông môn người tiến vào thông đạo tìm kiếm cơ duyên, đều là bất đắc dĩ. Đại tổ sư thở dài, nhìn nhìn quỳ trên mặt đất cổ lòng, chậm rãi gật gật đầu. Vệ vô kỵ đi vào nơi xa, từ ngự thú không gian thả ra huyền minh, hướng nam mà đi. Mấy chục ngày sau, vệ vô kỵ trở lại lôi tộc phế tích, gặp được hồn tu. Tiên bối, ta đã đem sở hữu ngọc phủ, đưa đến các tông tông chủ trong tay. Vệ vô kỵ chắp tay nói, làm được không tội, nguyên bản cho rằng người còn muốn phí chút thời gian. lại là trước thời gian 4 tháng liền đưa xong rồi. Hồn Tu khen, toàn lại tiền bối truyền thụ hư không thần hành chi thuật, cho nên mới có thể nhanh như vậy tiệp mà đi qua với thiên tinh vực. Các tông tông chủ nhận được Ngọc Phủ đều là vẻ mặt khiếp sợ, tỏ vẻ sẽ đúng hạn phó ước. Vệ vô kỵ đáp, người hiện tại có phải hay không rất muốn biết, Ngọc Phủ bên trong rốt cuộc có cái gì huyền cơ. Hồn Tu hỏi, Vệ vô kỵ gật gật đầu, thỉnh tiền bối thật luôn bẩm báo, lấy thích trong lòng nỗi băn khoăn. này phương thiên địa có gông cùng xiềng xích áp chế hư mạch kỳ tu giả tấn trước một ngàn năm phía trước các tông tông chủ hội tụ cùng nhau đột phá thiên địa chi phong tỏa siêu việt này giới mà đi bất quá lại lưu lại một ít tàn nan lôi tông hỏng mất tan giã bổn tọa cũng biến thành hiện tại như vậy bộ dáng hồn tu nói đến nơi này phát ra sâu kín thở dài ngàn năm luân hồi a đột phá thời cơ lại đến cho nên ta chuyển ra ngọc phù, làm hiện tại các tông tông chủ cùng nhau hiệp lực phá vỡ trời đất này phong tỏa vệ vô kỵ trong lòng suy tư đối phương nói chuyện chắp tay hỏi tại hạ nhớ rõ tiền bối nói qua không phải lôi tông người xin hỏi tiền bối thân phận là bùn tọa chính là các ngươi theo như lợi vực mọi người hồn tu đáp vệ vô kỵ sớm có suy đoán nhưng chính thai nghe thấy hồn tu thừa nhận trong lòng vẫn là thầm giận mình hiện tại ngươi không cần suy nghĩ nhiều rất nhiều chuyện về sau chính mình nhìn đến liền sẽ minh bạch hồn tu chậm dai nói ta nơi này còn có một quả ngọc phủ yêu cầu ngươi đi giao cho một người Người này tính tình cổ quái, trời sinh tính đa nghi, chỉ có ngươi đi, mới có thể thủ tín với hắn. Xin hỏi tiền bối, người này là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Người này ngươi cũng gặp qua, chính là lôi thương chi vực chung tên kia người khổng lồ. Hồn tu chậm rãi nói. mươi 847, Thiên Tinh Châu. Vệ vô kỵ nghe vậy sửng sốt, phảng phất bị định trụ dường như, dại ra như dối gô giống nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước việc, chính mình bị phù văn cấm kỵ vây ở nơi này lại điện, hồn tu chỉnh muốn đoạt xá Nhưng hắn phát hiện chính mình lôi tộc huyết mạch, đã biết chính mình được đến lôi tộc người khổng lồ tinh huyết truyền thừa, liền buông tha chính mình. Cho tới nay, vệ vô kỵ cho rằng hồn tu buông tha chính mình, là bởi vì hắn vô pháp rời đi nơi đây, yêu cầu chính mình giúp hắn làm việc. Nhưng hiện tại xem ra, hồn tu buông tha chính mình chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì chính mình cùng lôi tộc người khổng lồ quan hệ. Hồn tu phải được đến lôi tộc người khổng lồ tương trợ, yêu cầu thích hợp người đi câu thông, chính mình chính là nhất chọn người thích hợp. lúc này Hồn tu nhiếp tới một đạo ngọc phủ, giao cho vệ vô kỵ trong tay. Ngươi hiện tại đem này nói ngọc phủ, giao cho lôi tộc người khổng lồ trong tay. Sau đó hướng ta đáp lời, mau đi đi. Tiền bối, lôi thương chi vực mở mang vô biên, ta cũng không biết lôi tộc người khổng lồ ở đâu, chỉ sợ tìm tòi một hai năm, cũng tìm không thấy tung tích. Vệ vô kỵ phục hồi tinh thần lại, hướng hồn tu nói, cái này, không sao, ta có biện pháp. Hồn tu xoay người rời đi, trong chốc lát mang tới một quả viên châu, giao cho vệ vô kỵ. Thiên tinh châu bên trong có đỏ lên điểm, chính là lôi tổ người khổng lồ vị trí. Viên châu phảng phất một cái tiểu cầu, vừa vặn một bàn tay lớn nhỏ, tản mát ra nhàn nhạt thanh huy. Vệ vô kỵ ngưng thần nhìn kỹ đi, lại phát hiện viên châu trong vòng có vô số kẽ hở, phảng phất tùy thời đều sẽ tan vỡ dường như, bên trong là lôi thương chi vực bản đồ, bên trong một cái điểm đỏ, chậm rãi trên bản đồ thượng phẩm phình di động. Này cái thiên tinh châu, như thế chi thần kỳ, quả thật hiếm thấy. Vệ vô kỵ nói Thiên tinh châu có thể quan khán toàn bộ thiên tinh vực, sở hữu bí cảnh nơi xa xôi. Hồn tù đáp, Này cái thiên tinh châu, có thể biểu hiện thiên tinh vực, toàn bộ bí cảnh biên giới bản đồ. Vệ vô kỵ kinh ngạc lên. Chỉ cần là thượng cổ lưu truyền tới nay bí cảnh biên giới, đều có thể biểu hiện ra tới. Lúc sau tân sinh thành bí cảnh nơi xa xôi, lại không thể biểu hiện. Còn có một ít thượng cổ bí cảnh nơi xa xôi, chôn vùi không còn nữa tồn tại, cũng là vô pháp biểu hiện ra tới. Hồn tù Thiên thanh đảo bí cảnh nơi xa xôi, còn có bắc mãng cánh đồng hoang vu, xương mù thụ hải từ từ bí cảnh, đều có thể biểu hiện ra bản đồ. Vệ vô kỵ vì này động dung. Này đó tên ta không quá quen thuộc, phỏng chừng là hậu nhân sửa lại bí cảnh tên. Phàm là thượng cổ liền tồn tại bí cảnh, không có chôn vùi biến mất, là có thể ở thiên tinh châu trung biểu hiện ra tới. Bất quá, thiên tinh châu đã tổn hại, mỗi sử dụng thay đổi bản đồ một lần, liền sẽ nhiều một cái kẽ hở, cho đến tan vỡ tung tóe. Tu nói. Như vậy thần kỳ phát khí, liền như vậy tổn hại vỡ toang, thật là tiếc nuối trì đến. Vệ vô kỵ lắc đầu thở dài. Ha ha, cũng có chữa trị phương pháp, đem thiên tinh châu dùng linh khí ôn dưỡng, ngàn năm lúc sau, là có thể hợp hảo như lúc ban đầu. Hồn tu đối vệ vô kỵ hỏi gì lắm đấy, sau đó nói, hảo, ta cho ngươi nói nhiều như vậy, nên nói chuyện chính sự. Thiên tinh châu ta đã cho ngươi điều ra lôi thương chi vực bản đồ, ngươi chỉ lo sử dụng liền có thể. Vệ vô kỵ gật gật đầu. Đem Thiên Tinh Châu thu vào trong túi. Nhìn ra được ngươi thực thích này cái Thiên Tinh Châu, nếu ngươi có thể giúp ta được việc, ta liền đem này cái Thiên Tinh Châu tặng cho ngươi, cũng không phải không thể. Hồn tu tung ra mồi, đối vệ vô kỵ nói. Đa tạ tiền bối hậu ái. Vệ vô kỵ cũng giả bộ vui sướng, chắp tay nói. Không cần chậm trễ thời gian, mau đi đi hồn tu hướng nơi xa phiêu thệ, rời đi mà đi. Từ đại điện truyền tống ra tới, vệ vô kỵ cùng Long Thiên chạm chán, lấy ra Thiên Tinh Châu hướng Long thiên triển lãm. Ta chưa bao giờ gặp qua vợ ấy, nếu này phương thiên địa là thiết ngục lồng giam, đối phương là chồng coi người, có như vậy thiên tinh châu, cũng không có gì kỳ quái. Đáng chết hôn trướng, bùn tọa ở thiên thanh đảo nhất cử nhất động, đều bị hắn nhìn trộm tới rồi. Long thiên đột nhiên nghĩ đến chính mình bị nhìn trộm, nhịn không được nôn nóng lên. Nay vẫn là không đến mức, thiên tinh châu chỉ là bản đồ mà thôi. Ta phỏng đoán thượng cổ bị chấn áp tồn tại, thoát ly gông cùng xiềng xích nơi, liền có điểm đỏ biểu hiện, như sấm tộc người khổng lồ. Lão Long ngươi bản thể còn ở gông cùm xiềng xích bên trong, cho nên Thiên Tinh Châu vô pháp nhìn trộm với ngươi. Vệ vô kỵ cười an ủi Long Thiên, không cần kinh hoàng thất thố. Nói nữa, hôm nay tinh vực thượng cổ bí cảnh đông đảo, hồn tu làm sao có thời giờ, mỗi ngày mỗi ngày mà xem cái không thôi. Long Thiên gật gật đầu, nhận đồng vệ vô kỵ phỏng đoán, nếu có thể tới Thiên Thanh đảo bí cảnh, thiên âm nơi xa xôi chín tầng toàn bộ bản đồ, bổ tọa rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiểu vệ Ngươi đem thiên tình châu đưa cho ta đẩy diễn một chút, nói không chừng ta có thể tìm được sử dụng phương pháp. Lao Long, này không thể được, vạn nhất xuất hiện sai lầm, sở hữu hết thể nỗ lực kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hồn tu thực lực ngươi là biết đến, thần hại cảnh thực lực, không phải như vậy hảo lựa gạt. Vệ vô kỵ lắc đầu cự tuyệt. Ai, tiểu vệ ta cũng biết, làm như vậy không quá lý trí, chính là... Chính là nghĩ việc này, trong lòng nữa, nhịn không được tưởng xuống tay. Long thiên thở dài nói. Lao long. chúng ta ở cùng cường giả giao tiếp phải cẩn thận một chút không thể lô mãng hành sự vệ vô kỵ nói long thiên gật gật đầu hai người vừa nói lời nói một bên hướng lôi thương chi vực mà đi lôi thương chi vực không trung vĩnh viễn là vô biên mây đen đại địa phảng phất đêm tối giống nhau hồ quang ở vân gian lập lòe du tẩu phát tiết uy thế chiếu sáng lên một phương thiên địa ầm ầm ầm tiếng sấm từ phía chân trời gian lan quá bi tráng mà kịch liệt nhìn bầu trời lôi điện long thiên đột nhiên cảm giác có chút sợ hãi Lao Long không đến mức đi, ngươi như thế nào cũng là luyện mạch kỳ thực lực, điểm này lôi đỉnh liền tính là thực lực so ngươi kém gấp 10 lần người, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi, tiểu vệ, ngươi không hiểu, thiên phú cùng tu luyện nguyên nhân, này lôi đỉnh vừa lúc khắt chế ta, bản thể không ở, ta không biện pháp không sợ hãi, hiện tại chỉ có mượn lực lượng của ngươi, giúp ta ngăn trở lôi đỉnh đánh kích. Long Thiên hóa thành mờ mịt chi khí, chui vào Vệ vô kỵ túi lão, trốn tránh ở bên trong. Vệ vô kỵ truy vấn nguyên nhân, Long Thiên hướng hắn giải thích. Lôi đỉnh chi lực uy mãnh, trời sinh có chấn động chi công dụng, bài trừ ảo ảnh trong mơ, cảnh giác ảo giác hư vô. Ta thiên phú là Nguyễn tri ý cảnh, vừa vận bị này khắc chế, âm tri ý cảnh lại không đạt được lôi đỉnh chi âm độ cao, chỉ có bị chấn áp phân. Cho nên không thể trêu vào, chỉ có thể trốn. Tu giả tu luyện đến nhất định cảnh giới, nếu muốn đột phá tấn chức, thiên địa đại đạo tất nhiên giáng xuống thiên kiếp, dùng lôi đỉnh chi lực trừng phạt nghịch thiên đột phá tu giả. Lôi đình thiên kiếp lực lượng chi cường, làm người sợ hãi, thượng cổ thời đại không ít tu giả đều ở độ kiếp là lúc, thi giải chết, hóa nói mà đi. Từ từ, lão long ngươi trước đỉnh dừng lại, thiên kiếp lại là chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi. Đúng rồi, các ngươi tông môn không có này đó điện tịch, cho nên không biết. ân nói như thế nào đâu? Thân hải cảnh phía trên là cấu nguyên cảnh, ở tấn chức cấu nguyên cảnh là lúc, thiên địa đại đạo sẽ giáng xuống thiên kiếp, ngăn cản tu giả đột phá. Long thiên nói Vệ vô kỵ được nghe Long Thiên nói, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. mươi 848, câu người khổng lồ. Vệ vô kỵ nghe xong Long Thiên nói, câu mày, sững sờ ở tại chỗ. Tiểu vệ, ngươi ở miên man suy nghĩ chút làm gì? Long Thiên nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, hỏi. Đây là không có đạo lý sự a? Tu giả đột phá tấn trước, cùng thiên địa đại đạo có cái gì tương quan? Thiên địa đại đạo sẽ tượng một cái có chi giác linh vật, tìm tới đang ở đột phá tu giả, dùng lôi đỉnh chi lực. hung hăng mà hoành giết hắn, vệ vô kỵ cảm giác vô pháp lý giải, nghi hoặc hỏi, cái này ta cũng không biết. Thánh tôn hắn lao nhân ra trả lời là, tu giả đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích, thiên địa đại đạo chấn động, phản phệ chi lực thêm ở tu giả trên người, thiên kiếp lực lượng nơi phát ra với lôi đình, nhưng sẽ diễn hóa ra bất đồng hình thái, mỗi cái tu giả tu luyện bất đồng, cho nên gặp thiên kiếp cũng không phải đều giống nhau, chỉ cần có thiên địa sẽ có thiên kiếp, đạt tới vô có thiên địa chi cảnh, thành tựu tự tại chi vật Liền không có thiên kiếp. Long thiên nói đến nơi này, tạm dừng một chút. Nói lời thật lòng, ta cũng vô pháp lý giải thánh tôn trả lời. Lại truy vấn đi xuống, thánh tôn cũng không có nhiều giải thích, chỉ nói đến chỉ cần tương ứng cảnh giới, liền sẽ rõ ràng minh bạch. Một câu cách ngôn như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Vô có thiên địa chi cảnh, thành tựu tự tại chi vật, không biết thánh tôn đạt tới không có. Vệ vô kỹ hỏi. Không có, thánh tôn liền vì tìm kiếm đáp án, mới rời đi mà đi. Long Thiên mỗi lần nhắc tới Thánh Tôn đều là tán thưởng cúng bái miệng lưỡi. Duy độc lần này thừa nhận Thánh Tôn cũng vô pháp đạt tới. Vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau chuyển tới mặt khác đề tài. Lão Long ngươi như vậy sợ hãi lôi đỉnh. Nếu tu luyện đến tương ứng cảnh giới lôi đỉnh thiên kiếp xuống dưới nên làm cái gì bây giờ? Bổn tọa tu luyện công pháp không giống nhau không có lôi đỉnh thiên kiếp. Bất qua muốn chống đỡ lôi đỉnh trừ bỏ ta thực lực tăng lên ở ngoài dùng pháp khí cũng có thể chống đỡ. Ta có một kiện pháp khí. Giấu ở thiên âm nơi xa xôi chỗ sâu trồng, cho nên yêu cầu bản đồ. Long thiên trả lời nói. Lão Long, có cơ hội ta nhất định giúp ngươi, được đến thiên âm nơi xa xôi bản đồ. Vệ vô kỵ gật đầu nói. Tiểu vệ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi nhất định sẽ trợ giúp ta. Long thiên vui sướng nói. Hai người vừa nói, một bên hướng lôi thương trì vực chỗ sâu trong đi đến. Có thiên tinh châu trợ giúp, vệ vô kỵ không có phí bao lớn lực, liền tìm tới rồi lôi tộc người khổng lồ. Lôi tộc người khổng lồ ngồi ở lôi thương chi vực chỗ sâu nhất, phạm vi nhị ba dặm không có lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, một mảnh trống rông đất bằng. Hắn mở to chỉ có một con mắt nhìn phía hư không trời cao, vẫn không nhúc nhích giống như núi cao giống nhau. Vệ vô kỵ biết người khổng lồ nhìn vị trí, chính là bảy màu vân nghe, lôi đỉnh chi môn xuất hiện địa phương. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm. Lôi tộc người khổng lồ nhìn hắn một cái, không nói gì, như cũ ngóng nhìn hư không. biểu tình có nói không nên lời cô độc cô đơn. Phản phất từ nhỏ rời nhà cô nhi, tìm về ra lúc sau lại phát hiện đại môn vĩnh viễn sẽ không mở ra dường như. Tiên bối có người làm ta đưa tới một đạo ngọc phù. Vệ vô kỵ đợi trong chốc lát, lần thứ hai truyền ra một đạo ý niệm. Ngươi khổng lồ có đáp lại, truyền ra ý niệm làm vệ vô kỵ đem ngọc phù cho hắn. Thỉnh tiên bối xem qua. Vệ vô kỵ lấy ra ngọc phù về phía trước nhẹ nhàng một đưa, ngọc phù hóa thành một chút trong suốt quan mang. Hướng người khổng lồ bay qua đi. Người khổng lồ giơ tay, đem một chút trong suốt nắm trong tay, nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, người khổng lồ mở to mắt, hướng vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, ta sẽ ở chỗ này vẫn luôn chờ hắn, mở ra lôi đỉnh chi môn. Nguyên lai, like, này sở hữu hết thảy, đều là vì mở ra này nói lôi đỉnh chi môn. Vệ vô kỵ được nghe người khổng lồ chi ngôn trong lòng rốt cuộc hiểu được. Chính mình trợ giúp hồn tu, hướng tông môn truyền lại ngọc phủ, này cuối cùng mục đích. Chính là mở ra này nói lôi đỉnh chi môn. Thông qua này nói lôi đỉnh chi môn, là có thể đi ra này phiến giả dối thiên địa. Người khổng lồ truyền ra ý niệm lúc sau, chậm rãi nằm ngã trên mặt đất, lẳng lặng mà đã ngủ. Vệ vô kỵ hướng người khổng lồ không người chắp tay, rời khỏi lôi thương chi vực. Lôi tộc người khổng lồ là lôi tộc mạnh nhất hộ vệ, không sai biệt lắm đều là á thánh cảnh giới, cùng đồng thau không sai biệt lắm. Không nghĩ tới bị phong ấn tại đây, sau khi tỉnh dậy thực lực đại hàng, tới rồi như thế suy yếu nông nỗi nông long thiên xuyên hồi chính mình quần áo thở dài nói rất nhiều cường giả đều ở trong phong ấn chết lôi tộc người thọ mệnh dài lâu cho nên tên này người khổng lồ mới có thể ngao đến bây giờ nhưng cũng thọ nguyên hao hết thời gian vô nhiều vệ vô kỵ thoát thai hóa cốt có được lôi tộc huyết mạch toàn bằng lôi tộc người khổng lồ một dọn tinh huyết hắn nghe thấy long thiên nói biết người khổng lồ thọ nguyên hao hết trong lòng thở dài trong lòng trở lại đại điện vệ vô kỵ trả lại thiên tinh châu đem lôi tộc người khổng lồ đáp lời chuyển cáo hồn tu Tiên bối, tại hạ có một cái thỉnh cầu. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Nói đi, ngươi giúp ta làm nhiều như vậy, ta có thể làm đến sự, nhất định đáp ứng ngươi. Hồn tu được đến lôi tộc người khổng lồ hồi đáp, tâm tình tương đương không tồi, sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Ta muốn thiên thanh đảo bí cảnh, thiên âm nơi xa xôi bản đồ. Vệ vô kỵ nói. Thiên thanh đảo. Thiên âm nơi xa xôi. Đến tột cùng là chỗ nào. Hồn tu cũng không biết tên này. Vệ vô kỵ lấy ra bản đồ Hướng hồn tu chỉ ra thiên thanh đạo vị trí. Nguyên lai là nơi này, ngươi muốn nơi này bản đồ, là vì chuyện gì? Hồn tu hỏi. Tại hạ tìm hiểu âm chi ý cảnh, thượng thiếu một ít hiểu được. Thiên âm nơi xa xôi có vô số tầng, càng đi bên trong chỗ sâu trong, càng có thể được đến càng sâu hiểu được, cho nên hướng tiền bối yêu cầu bản đồ. Vệ vô kỵ đáp. Ngươi thế nhưng hiểu được âm chi ý cảnh. Hồn tu kinh ngạc hỏi. Vệ vô kỵ lui ra phía sau mấy bước, nhắm mắt tụ khí ngưng thần. Trầm rãi nâng lên tay phải, bấm tay bắn ra, bang. Thanh âm vang chỗ, một đạo sóng âm như thực chất và nước, chạy dài nhộn nhạo mà đi. Ngươi thật đúng là hiểu được âm chi ý cảnh. Ha ha, đại gia bổn tọa ngoài ý liệu. Hồn tu làm vệ vô kỵ chờ một lát, xoay người rời đi mà đi. Nửa canh giờ lúc sau, hồn tu đi rồi trở về, giao cho vệ vô kỵ một quả ngọc phù. Cái này địa phương chỉ có 9 tầng, cũng không phải ngươi nói vô số tầng. Bản đồ ở ngọc phù bên trong. coi như là người cấp bổn tọa làm việc khen thưởng, hồn tu nói, đa tạ tiền bối, vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ, cuối cùng phong tỏa, chính là đạo lôi đỉnh kia chi môn, bổn tọa yêu cầu ngươi hiệp lực, thời điểm tới rồi, ta sẽ nhắc nhở ngươi, ngươi muốn đúng hạn tới rồi, hồn tu nói, vệ vô kỵ gật gật đầu, cáo tử rời đi mà đi, truyền tống rời đi đại điện lúc sau, vệ vô kỵ nhìn thấy long thiên, đem thiên âm nơi xa xôi bản đồ giao cho hắn, tiểu vệ, ngươi đối ta thật tốt quá. Buồn tọa vô cùng cảm kích. Long Thiên mừng rỡ như điên, cười nói tạ Hai người thương nghị một trận, quyết định vẫn là trở lại Đông Hán cánh Đồng Hoang Vu bí cảnh. Chỗ đó tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng linh khí dư thừa, so địa phương khác càng lợi cho tu luyện. Hơn 20 ngày sau, hai người về tới bí cảnh. Vệ Vô Kỵ vô pháp tăng lên thực lực, liền chủ yếu tu luyện đồng chung khắc văn, còn có 9 người kiếm trận. Long Thiên tất cả ngày mân mê đồng thao thi thể, như si như say, như hoạn thượng luyến thi phích giống nhau. Huyền Minh cũng là như thế, đối đồng thao sát chết, thèm tiên ướt át bộ dáng. mươi 849, không biết bí cảnh thông đạo. Huyền Minh tuy là hồng hoang dị chủng nhưng nói đến cùng tóm lại vẫn là ma thú. Ma thú trời sinh chính là dựa vào cắn nuốt cường giả thân thể, tăng cường thực lực của chính mình, Huyền Minh cũng không ngoại lệ. Đồng thao ngụy thánh thi thể ở trong mắt hắn, giống như với một đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhóc con, cái kia là ngươi long đại ca luyện chế công phạt chi khí, không thể ăn. Vệ vô kỵ giáo huấn huyền minh nói. Thâm thì, huyền minh truyền ra ý niệm nói cho vệ vô kỵ, nó cảm giác cái này công phạt chi khí ăn rất ngon, có thể tăng lên thực lực. Huyền minh, ngươi như vậy tham ăn, liền quá không ngoan, ngươi nếu là ngoan một chút, ta có rảnh liền giúp ngươi thịt nướng, muốn ngoan nha. Long thiên giáo huấn huyền minh lúc sau, đề phòng cướp dường như trốn vào một đạo thạch động, cũng ở cửa động bày ra ảo trận cái chán, một mình nốt ở bên trong luyện chế sát chết. Hai người một chim, liền đại ở bí cảnh bên trong. từng người vội trăng tu luyện phiên muộn rất nhiều liền mang theo huyền minh đánh săn thú nướng thịt nướng gì đó liên ở vệ vô kỵ long thiên tiêu giao thời điểm ngoại giới đã xảy ra hai kiện đại sự chấn động sở hữu tông môn việc đầu tiên lưu xa quốc tông môn tái khởi huyết tinh giết chóc thì tông vận dụng sở hữu lực lượng toàn lực đuổi giết cùng xa cốc dư nghiệt rất có không đem cùng xa cốc còn sót lại tàn sát một tịnh tuyệt không dừng tay tư thế sở hữu tông môn đều là không hiểu ra sao tuy rằng chém tận giết tuyệt Không lưu mầm tai họa là tông môn nhất quán thủ pháp, nhưng thi tông lần này cũng quá tận tâm tận lực. Cùng cùng Sa Cốc có liên hệ người, mặc kệ là thế tục gia tộc vẫn là trước kia tông môn thế gia đều đã chịu liên lụy, không sai biệt lắm đều bị tàn sát, huyết tẩy một lần. Cổ nhai tông cùng Thiên Thủy tông tự nhiên là thấy vậy vui mừng, đi theo mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội mở rộng chính mình tông môn. Tin tưởng lần này huyết tẩy lúc sau cùng Sa Cốc tất nhiên sẽ hoàn toàn mà biến mất, không dư thừa tiếp theo ti dấu vết. đương nhiên. Thi Tông nổi trận Lôi Đỉnh, toàn lực đuổi giết cùng Sa cốc Nguyên Nhân, thành các Tông môn tỏ mò trọng điểm. Trên đời không có không gian phong tường, Thi Tông mẫu kiện Mật Bảo đánh rơi, bị xa Chân Nhân đánh cắp tin tức truyền ra tới. Nghe nói cái này Mật Bảo đối với Thi Tông rất quan trọng, khả năng sẽ chặt đứt Thi Tông truyền thừa. Lúc này chẳng những Cổ Nhai Tông, Thiên Thủy Tông người trong lòng đại hỷ, ngay cả Thiên Châu Quốc năm Đại Tông môn cũng một người làm quan cả họ được nhờ. Thiên Tinh vực tu luyện tài nguyên hữu hạ, một cái Tông môn chặt đứt truyền thừa, dần dần suy nhược. liền ý nghĩa cái khác tông môn thế lực dần dần khuyết trương thì tông từ trước đến nay bị cái khác tông môn chán ghét biếm chi vì tà tông ngay cả nhất bền chắc minh hữu vu sư điện cũng thờ ơ lạnh nhạt trong lòng kinh thường chuyện thứ hai thiên tinh vực thông hướng vực ngoại bí cảnh thông đạo rốt cuộc mở ra bí cảnh thông đạo nuôi quá 100 năm tả hữu liền sẽ mở ra một lần mấy chục ngày hơn trăm ngày sau lại sẽ một lần nữa đóng cửa thông đạo là thiên tinh vực tông môn cùng sở hữu sở hữu tông môn lập hạ huyết thể mặc kệ lẫn nhau như thế nào thù hận đều không được chiếm cho riêng mình không được ở thông đạo phạm vi trăm rằm trong phạm vi chém giết tranh đấu thiên châu quốc lưu sa quốc nam lương quốc sở hữu tông chủ mượn cơ hội này bí mật tề tụ một đường ngưu đồ bí mật thương nghị một chút sự tình cùng Sa Quốc xa chân nhân không có tới nguyên nhân các tông chủ đều trong lòng biết rõ ràng chỉ là không có người nguyện ý đề cập một ít tông môn người tự nguyện tiến vào bí cảnh thông đạo hướng tới không biết bí cảnh mà đi tìm kiếm hy vọng chung đột phá quy nguyên tông có hai gã đại trưởng lão 5 tên khách khanh có khác bạch tuyển quân y tâm ảnh trương hiến thiết thừa trí trương nhạc thu diệp chờ tổng cộng 15 người tiến vào thông đạo huyền thiên tông một người phó tông chủ mang theo hai gã đại trưởng lão 7 tên khách khanh có khắc tông môn dưới trướng tổng cộng 23 người tiến vào thông đạo thiên tuyết cốc tông môn có đại trưởng lão một người khách khanh hai tên có khác hoa giật cầm kỷ tiểu tiên chờ 5 người tổng cộng 8 người tiến vào bí cảnh thông đạo vô ưu đảo Lưu Vân Thành cũng có theo đuổi đột phá tu giả, nghĩa vô phản cố mà tiến vào thông đạo. Vu sư điện có hai gã tổ sư, 6 gã khách khanh, có khác cổ long chờ đệ tử, tổng cộng 19 người tiến vào thông đạo. Cái khác tông môn, cùng xác gốc, Cổ nhai tông, Thi tông, còn có Nam Lương Quốc Thiên nhai tông cùng Vạn Phong cốc, đều có đại trưởng lão, khách khanh cùng với môn nhân đệ tử tiến vào thông đạo, hướng thần bí không biết bí cảnh, tìm kiếm chính mình cơ duyên. Mỗi cái tiến vào thông đạo người, đều để lại chính mình hồn lực cân ký. Trừ phi đặc biệt nguyên nhân, nói như vậy chỉ cần người còn sống, ấn ký đều sẽ không biến mất. Vệ vô kỵ đối này hết thể cũng không biết, chỉ là yên lặng mà tu luyện. Đồng Trung Khắc Văn Thượng Công Pháp, còn có 9 người kiếm trận, ở vệ vô kỵ mỗi ngày mỗi đêm tu luyện chúng, từ từ tinh thuần. Chỉ là thực lực vô pháp tăng lên, làm hắn lẩn cảm bất đắc dĩ. Long Thiên thực lực lại là đại trướng, đạt tới hư mạch kỳ tiêu chuẩn. Bất quá hắn cao hứng không đứng dậy, bởi vì áp chế chi lực cũng tùy theo buông xuống. Thực lực rốt cuộc vô pháp tăng lên chút nào. Bất quá đồng thau sát chết bị Long Thiên luyện hóa thành công, uy lực kinh người. Long Thiên hóa thành mở miệng chi khí đi vào sát chết bên trong, thao tác đồng thau sát chết công sát. Vệ vô kỵ tự mình ra trận đánh với thanh thi. Tỷ thí kết quả, vệ vô kỵ hoàn bại, chỉ chống đỡ ở nửa canh giờ liền nhận thua mà đi. Tiểu vệ, nay vẫn là bổn tọa giống nhau thủ pháp, nếu lấy ra toàn bộ thực lực, ngươi nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 30 tức thời gian. long thiên đắc ý mà nói vệ vô kỵ phát hiện long thiên đối khống thi chi thuật thế nhưng có rất sâu tạo nghệ thủ pháp thượng so thi tông còn muốn cao minh mấy lần nhất thời tới hứng thú truy vấn nguyên nhân đây chính là bổn tọa bất truyền bí mật tiểu vệ nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy ta mới có thể truyền thụ long thiên cười mà không đáp không tiết lộ một chút ít lao long ngươi tưởng ta bái ngươi vi sư kiếp này là vô vọng vệ vô kỵ sẽ không bái long thiên vi sư cười tránh ra huyền minh bằng điệu thân thể tăng trưởng không ít đứng trên mặt đất không sai biệt lắm ba trượng chi cao hoàn toàn biến thành một con chim khổng lồ thực lực đạt tới luyện mạch kỳ tối cao thực lực khoảng cách hư mạch kỳ chỉ kém một bước xa chân chính huyền minh bằng điều mấy trăm trượng thân hình dương cánh bay cao cánh như mây che hết bầu trời có thể qua sông vũ trụ hư không dương cánh một bước lên trời liền có thể xuyên qua này phiến thiên địa không gian tới vực ngoại chi cảnh long thiên nói bên cạnh đang ở cắn nuốt thịt nướng huyền minh nghe thấy long thiên nói chuyện vội vàng truyền ra ý niệm dò hỏi nếu thân hình lớn lên mỗi ngày muốn ăn nhiều ít thì nướng mới có thể ăn no vệ vô kỵ bật cười này điệu như thế nào biến thành đồ tham ăn một chút đều không có hồng hoang dị chủng tự giác cả ngày nghĩ không phải nguyên đan chính là thịt nướng thành niên huyền minh bằng điệu bắt được cự long lấy long tâm long thủy nguyên đan vị thực thế giới này ta không có đặc biến không biết có hay không cự long nhưng là thượng cổ thời đại cự long cũng không hiếm thấy có lẽ bước ra này phiến thiên địa là có thể thấy cự long. Long Thiên nhìn nhìn không chung, đối Huyền Minh nói. Huyền Minh vội vàng hỏi Long Thiên, khi nào bước ra này phiến thiên địa? "Nhanh." Huyền Minh ngoan ngoãn không nên gấp gáp, tiểu vệ đã ở chuẩn bị. Long Thiên nói. Ở bí cảnh bên trong, ở hơn nửa năm, vệ Vô Kỵ rốt cuộc cảm giác được nguyên do dị động. Đây là hồn tu truyền đến triệu hoán tin tức, vệ Vô Kỵ biết, mở ra Lôi đỉnh chi môn thời cơ tiến đến. Chương 850, cường giả tụ tập. Vệ Vô Kỵ rời đi bí cảnh Hơn 20 ngày sau, đi vào lôi tông phế tích đại điện. Nhìn thấy hồn tu lúc sau, hồn tu làm vệ vô kỵ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, sau đó giúp hắn giải trừ nguyện rủa. Ngươi hiện tại là hư mạch kỳ thực lực, chắc là cũng cảm giác được thiên địa chi gian áp chế chi lực. Ta người này từ trước đến nay là nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Nếu ngươi tin tưởng ta, có thể cùng ta cùng nhau, hiệp lực mở ra lôi đỉnh chi môn. Đại môn lúc sau là một cái khác thiên địa, nơi đó không hề có áp chế chi lực. Hồn tu nói đến nơi này, tạm dừng một chút, nhìn vệ vô kỵ, tiếp tục đi xuống nói, nếu ngươi không tin, hiện tại nguyền rủa đã giải, ngươi có thể rời đi đi rồi. Vệ vô kỵ gật đầu đáp ứng, nguyện ý tham dự việc này. Mười ngày lúc sau buổi trưa phía trước, ngươi đi lôi thường trì vực chỗ sâu nhất, chính là người khổng lồ địa phương. Sở hữu tông môn tông chủ cũng sẽ tới rồi, chúng ta ở đảng kia gặp mặt, cùng nhau mở ra lôi đỉnh chi môn. Hồn tu nói, tiền bối có không nói rõ, ta yêu cầu làm chút cái gì. vệ vô kỵ hỏi mở ra lôi đỉnh chi môn cũng không phức tạp sợ cần cũng bất quá chính là thực lực đến lúc đó yêu cầu các ngươi ra tay thời điểm tận lực ra tay công sát là được hôn tu nói vệ vô kỵ gật gật đầu cáo tử rời đi đại điện mười ngày lúc sau vệ vô kỵ cùng long thiên làm hảo chuẩn bị trước tiên đi tới lôi thương trì vực chỗ sâu trong người khổng lồ ngồi dưới đất giống như một tòa núi lớn nhắm mắt minh tưởng trầm tư bộ dáng tiền bối ta tới vệ vô kỵ tiến lên chắp tay chuyển ra một đạo ý niệm. Ngươi khổng lồ mở độc nhãn, nhìn nhìn vệ vô kỵ, sau đó lại nhắm lại, vẫn không núp đích. Vệ vô kỵ không có mấy giày, đi đến một bên lẳng lặng mà ngồi xuống, cũng nhắm mắt ngưng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ chốc lát sau, nơi xa có năm đạo bóng người chạy như bay mà đến, đúng là thiên châu quốc nam đại tông môn tông chủ. bọn họ đều không phải là lần đầu tiên thấy người khổng lồ, nhưng như thế gần gũi mà tới gần, lại là lần đầu tiên, trong lòng đều chấn động hoảng sợ. người khổng lồ giống như tượng đá. thờ ơ năm người trong lòng an tâm một chút hướng bên cạnh nhìn quét phát hiện vệ vô kỵ vệ vô kỵ tham kiến năm vị tông chủ vệ vô kỵ chắp tay nói năm người nhìn nhìn vệ vô kỵ thiên tuyết cốc vô ưu đảo hai vị tông chủ nhưng thật ra không có gì cười chắp tay đáp lễ sau đó ngồi ở nơi xa lệnh hồ huyền thiên lưu vân thành tông chủ lại chỉ là nhìn hắn một cái không để ý đến ở nơi xa ngồi xuống vô kỵ không nghĩ tới chúng ta sẽ như vậy gặp mặt ngọc phách thượng nhân đi đến phủ cận Cùng vệ vô kỵ trả lời. Tông chủ luôn luôn tốt không? Vệ vô kỵ cười nói. Ngày qua ngày, vòng đi vòng lại, giống như luân hồi, không thể nói tốt, không thể nói phi hảo, không thể nói phi phi hảo. Ngọc Phách thượng nhân đáp. Tiến cửu vân một chuyện, ta không có nói cho bất luận kẻ nào. Vệ vô kỵ thấp giọng nói. Nga. Lao phu đa tạ. Ngọc Phách thần sắc xứng sốt, không rõ vệ vô kỵ lời này dụ ý, trong lòng suy nghĩ lên. Tông chủ hân đoán, trong đó thị phi đúng sai. ta không nghĩ tham dự đi vào. thả chạy yến cửu vân nguyên nhân chỉ là ta vì được đến vực ngoại bí cảnh tin tức một hồi giao dịch mà thôi. vệ vô kỵ nói đến nơi này nửa khí ngưng trọng, ta muốn biết dược phong tần lao dược sư có phải hay không tông chủ hạ tay. đúng là lao phu xuống tay, tần dược sư đã là gần đất xa trời thọ nguyên không nhiều lắm. vì đột phá này phiến thiên địa áp chế được đến sư tôn lưu lại đồ vật chỉ có thể ra tay. ngọc phách thượng nhân không có chút nào do dự nói thẳng ra tới. Tần Lão dược sư với ta có đại ân, hắn chết ta không thể thờ ơ nơi đây sự tỉnh qua đi. Nếu ta may mắn bất tử, tất nhiên phải hướng tông chủ chấm dứt việc này. Vệ vô kỵ trầm giai nói. Ngọc Phách thượng nhân nhoẻn miệng cười, chuyện ở đây xong rồi, lão phu tùy thời xin đến chỉ giáo. Thỉnh. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Thỉnh. Ngọc Phách thượng nhân cũng chắp tay đáp lễ, hướng cái khác bốn người đi đến, ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Một lát sau, lưỡng đạo bóng người một nam một nữ từ nơi xa cực nhanh mà đến. hai người là cổ nhai tông tông chủ cùng thiên thủy tông tông chủ mọi người đều nhận thức lẫn nhau chắp tay gặp qua ngồi ở một bên ngay sau đó vu sư điện đại tổ sư cũng từ nơi xa tới rồi hắn thấy vệ vô kỵ cười gật gật đầu sau đó một mình ở bên cạnh ngồi xuống lại một lát sau nam lương quốc vạn phong cốc tông chủ thiên hạ kê thiên nhai tông tông chủ thiên nhai tán nhân cùng nhau dắt tay nhau tới cùng mọi người chắp tay gặp nhau sau đó ngồi ở một bên nơi xa truyền đến truy đuổi chửi bậy tiếng động Lưỡng đạo bóng người truy đuổi, buôn bên này mà đến. Có thể là người khổng lồ ở bên, chấn động chi cố, hai người đều không hẹn mà cùng mà ở lại tay, lược thân đã đi tới. Hai người đúng là thi tông sư tắc trung, cùng xa cốc xa chân nhân. Hai người bọn họ thấy mọi người cũng ở, chỉ là chắp tay gật đầu, cũng không nói lời nào. Một người ngồi ở một bên, nhắm mắt điều tức, khôi phục thể lực. Lại qua một trận, nơi xa mấy đạo bóng người, từ lôi đỉnh bên trong xuyên qua mà đến. Vệ vô kỵ xa xa mà thấy người tới, trong lòng khiếp sợ, phảng phất biển rộng kinh đảo giống nhau, nhấc lên vạn trượng sóng to. Người tới tổng cộng 9 đạo hình người, chỉ cho nên nói là hình người, bởi vì tới căn bản là không thể xem như người. Đi tuất đàng trước mặt làm người dẫn đầu, thế nhưng là ngàn năm phía trước lôi tông trung niên văn sĩ. Mà phía sau 8 đạo hình người, thế nhưng là tử thể, vệ vô kỵ lần đầu tiên tiến vào lôi thường chi vực, thấy cái loại này tử thể. Đương nhiên, nếu nói là không có sinh mệnh tử thể. Hiện tại xem ra cũng không được đầy đủ đối Bởi vì lấy vệ vô kỵ hiện tại thực lực tới xem Mỗi cụ tử thể còn có một đạo như gần như xa hơi thở Này đạo hơi thở thực cổ quái Không thể nói là sinh Cũng không thể nói là chết Mà là ở vào sinh tử chi gian Cái khác mọi người Cũng thấy trung niên văn sĩ Đều vì này động dùng Làm ra phòng ngự chuẩn bị Trung niên văn sĩ xa xa mà thấy mọi người cũng bất quá tới Chỉ ở nơi xa ngồi xuống Tám đạo hình người cũng ngay sau đó Ở bên cạnh ngồi xuống đối mọi người hở hững. Vệ vô kỵ đứng dậy, hướng trung niên văn sĩ đi đến, ôn quyền chắp tay, tiền bối, ngươi cũng tới. Hắn hiện tại nhìn chúng năm văn sĩ, như cũ nhìn không ra thực lực cao thấp, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Trung niên văn sĩ một đôi huyết hồng hai mắt, nhìn nhìn vệ vô kỵ, gật gật đầu, xem như tiếp đón, sau đó nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ cũng không quay dậy, xoay người rời đi, trở lại chỗ cũ ngồi xuống. Cái khác mọi người thấy vệ vô kỵ cư nhiên cùng trung niên văn sĩ nhận thức. kinh ngạc khiếp sợ rất nhiều trong lòng nhịn không được suy tư suy đoán lên cứ nhiên là dưỡng thi chi thuật dục thành thiên lôi đan đây là muốn đột phá áp chế chi lực nghịch thiên mà đi a long thiên tránh ở vệ vô kỵ túi gáo bên trong ẩn nấp hơi thở hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm lao long ngươi nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ chuyển ra ý niệm hỏi dùng luyện thi chi thuật luyện chế sát chết vốn di thuộc về âm vật sợ hãi lôi đỉnh chi lực nhưng dùng người sống tới luyện chế chính là dưỡng thi chi thuật mà không phải luyện thi. Như vậy sát chết có thể dùng Lôi đỉnh chi lực luyện chế, sau khi thành công, không hề sợ hãi Lôi đỉnh. Kết thành Thiên Lôi đan, có thể lẫn nhau cắn nuốt dung hợp, dưỡng thành càng cường Lôi đỉnh tử thể. Long Thiên nói đến nơi này, tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiểu vệ, này giới đối sở hữu sinh mệnh linh vật đều có áp chế chi lực, bao gồm ta cũng bị áp chế. Nhưng này đó Lôi đỉnh tử thể phi sinh phi tử, lại không ở áp chế chi liệt, tỉ như cái kia trung niên văn sĩ" Chính là siêu việt tác chế, đạt tới thần hải cảnh thực lực. mươi 851, mở ra lôi đỉnh đại môn. Vệ vô kỵ nghe xong Long Thiên lời nói, vội vàng hỏi mặt khác tám cụ tử thể thực lực. Mặt khác tám cụ tử thể, thực lực thấp nhất đẳng, nhưng buộc phát ra tới, cũng là không thể khinh thường. Long Thiên đáp. Xem ra tên này hồn tu, là chuẩn bị cuối cùng một bác. Vệ vô kỵ nói. Ta cũng hy vọng có thể thuận lợi mở ra lôi đỉnh chi môn, nay phiến biên giới quả thực là không biện pháp sống. Long Thiên đáp Vệ Vô Kỵ gật gật đầu, tiếp tục nhắm mắt ngồi ngay ngắn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian mau đến buổi trưa, tầm mắt cuối ba đạo nhân ảnh hướng bên này cực nhanh mà đến. Thế nhưng là Tam mắt Kim Ma quái. Thực lực. Thế nhưng là hư mạch kỳ thực lực. Vệ Vô Kỵ mở hai mắt nhìn lại, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, từ mặt đất đứng lên. Cái khác mọi người cũng phát hiện Kim Ma quái, đều lộ ra giật mình thần sắc, đứng dậy đứng thẳng, nhìn ba con Kim Ma quái ở Lôi đỉnh trung xuyên qua, bay vút mà đến. Các vị không cần kinh ngạc. là bổn tọa tới một đạo ý niệm hướng mọi người truyền tới đúng là hồn tu ý niệm truyền âm vệ vô kỵ tỉnh ngộ lại đây hồn tu vốn là âm vật liền ánh mặt trời đều sợ hãi húng chi lôi thương chi vực lôi đỉnh chi lực duy nhất tiến vào biện pháp chính là tránh ở kim mau quái ở trong thân thể mới có thể tiến vào lôi thương chi vực nguyên lai like hắn muốn ta giúp hắn bắt giữ tam mắt kim mau quái là nguyên nhân này không biết hắn dùng biện pháp gì thế nhưng đem tam mắt kim mao toàn bộ tăng lên tới hư mạch kỳ thực lực Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, mọi người thu được hồn tu truyền đến ý niệm, toàn bộ đứng lên, đều chắp tay khom người, miệng sừng tiền bối. "Mọi người đều không cần đa lễ, lần này tuy là trợ ta, nhưng đại gia cũng sẽ được đến chỗ tốt, cho nên hy vọng các vị đều buông lẫn nhau ân đoán. Nếu là không nghe khuyên can, nhân cơ hội tập sát đối phương, bổ tọa nhất định sẽ dùng phi thường thủ đoạn, giết hắn toàn tộc tông môn." Hồn tu giấu ở kim mao quái thân hình bên trong, hướng mọi người truyền ra ý niệm, về phía trước bước ra một bước. Nhìn quét mọi người. Mọi người cùng nhau chắp tay, nguyện ý lấy này như thiên lôi sai đầu đánh đó, nghe theo hiệu lệnh. Này nói lôi đỉnh chi môn, ta biết mở ra phương pháp, đại gia cũng không cần lo lắng, nghe ta hiệu lệnh, ra tay công sát, liền có thể thuận lợi mở ra. Hồn tu để ý niệm chung, đem ngữ khí nhu hòa một ít, xử mọi người giải sầu. Bên ngoài thiên địa, không hề có áp chế chi lực, đại gia đột phá này phiến thiên địa nhà giam, có thể tấn chức đến càng cao thần hải cảnh. đến lúc đó thọ nguyên có thể gia tăng đến 500 tuổi, các ngươi đem không cần lo lắng cho mình thời gian vô nhiều, lại có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Một phen cổ động lúc sau, hồn tu làm đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lập tức buông xuống thời cơ. Thời gian chậm rãi qua đi, mọi người ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, đông dưng. Trời cao mây đen đột nhiên phát sinh dị biến, tầng mây mặt sau lôi đỉnh lập lòe, đột nhiên phát lên một đạo bảy màu vân nghe. Ngay trong nháy mắt này, bốn phía gió nổi mây phun, sở hữu lôi đỉnh chi vân. thướng bảy màu vân nghe vọt tới, thất sát quang mang tức khắc đại thịnh, phảng phất cầu vồng giống nhau, đem sở hữu vọt tới lôi vân, toàn bộ nhuộm đấm thành bảy màu chi sắc, lôi thương chi vực, sở hữu lôi đỉnh, đều dừng lại. vệ vô kỵ thân cụ bẩm sinh lôi chi ý cảnh, hắn đột nhiên cảm giác được lôi thương chi vực, trừ bỏ bảy màu vân nghe còn có lôi đỉnh nổ vang ở ngoài, cái khác địa phương đều không có tiếng sấm tiếng động, cái khác mọi người nhìn trong hư không bảy màu dị tượng. cũng cảm giác được cái khác địa phương đã không có lôi đỉnh tiếng động trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi xác hô Cùng phong gào thét dựng lên quân động bảy màu vân nghê giữa lộ ra một đạo thật lớn môn này nói trên cửa lớn hai cánh cửa phi mặt trên hồ quang lập lòe lộ ra một cổ tuyệt cường ý thế hướng tứ phương trấn áp mà đi nay đạo lực lượng so với ta lúc trước thấy này nói đại môn khi cảm nhận được lực lượng cường đâu chỉ gấp 10 lần vệ vô kỵ nhìn phía bảy màu vân nghê trung đại môn trong lòng ám lẫm Cái khác người tuy là một tông chi chủ, kiến thức rộng rãi, nhưng thấy bực này thiên địa dị tượng, cảm nhận được lực lượng đánh sâu vào, cũng là trên mặt động dùng, trong lòng hoảng sợ. Ngồi ở nơi xa trung niên văn sĩ, cũng đứng lên, một đôi đỏ bừng như máu hai mắt, nhìn về phía hư không phía trên đại môn, thân hình vẫn không nhúc ních, giống như pho tượng giống nhau. Ngồi dưới đất người khổng lồ, cũng mở độc nhãn, nhìn về phía trong hư không đại môn. Một đầu tóc rối bổng trương bay tứ tung, khóa ở trên người xích sát, cũng cùng nhau chấn động. tranh tranh rung động hô lôi đỉnh chi môn từ hư không mà xuống hướng mặt đất là tới mang theo uy thế cũng đột nhiên tăng cường hướng tứ phương thổi quét phản phất vô hình núi lớn hung hăng mà đẻ ở mọi người trên vai vệ vô kỵ cảm thấy trên vai châm xuống hai chân lâm vào mặt đất ba tấc vội vàng vận chuyển chân khí chống đỡ lôi đỉnh chi môn áp lực cái khác mọi người cũng là không sai biệt lắm từng người vận chuyển chân khí chống đỡ áp lực phanh lôi đỉnh chi môn rơi trên mặt đất chừng năm trăm trượng chi cao mặt trên lượn l bảy màu lôi vân hồ quang giống như từng đạo hình rồng ở hai phiến trên cửa lớn không ngừng du tẩu nghiêm ngặt hơi thở chung lộ ra tuyên cổ minh ông phản phất chúng thần quốc gia đại môn giống nhau tiểu vệ phiền thoái ngươi cho ta nhiều hơn ba tầng phòng ngự như vậy lôi đỉnh chi uy trời sinh khắc ta đáng chết ta ta sắp chết rồi long thiên tránh ở vệ vô kỵ tối láo truyền ra một đạo run run ý niệm vệ vô kỵ nhẹ nhàng bóp nát ngọc phù, đem ba đạo phòng hộ cùng nhau thêm ở long thiên trên người Lúc này, hồn tu ẩn thân kim ma quái, lấy ra số cái ngọc phù, cùng nhau vứt đi ra ngoài. Ken keng keng, ngọc phù lập loè ánh huỳnh quang, cùng nhau rơi trên mặt đất. Phảng phất đầu nhập viên tính đàm mặt hòn đá nhỏ, mỗi một quả ngọc phù lạc điểm, đều nhộn nhạo ra một vòng ánh huỳnh quang gợn sóng sóng gợn, hướng tứ phương triển khai. Khoảnh khắc chi gian, sóng gợn nhộn nhạo lúc sau mặt đất, đều phát ra tương đồng ánh huỳnh quang, hiện ra một đạo dườm già phù văn pháp trận. nay đạo phù văn pháp trận phát ra ánh huỳnh quang, cách mặt đất nửa thước huyền phù. không ngừng diễn sinh ra tới giống như nhanh chóng sinh trưởng mạng đằng giống nhau hướng nơi xa tràn ra mà đi ngay lập tức chi gian liền trải rộng mọi người dưới chân đại địa vẫn luôn vô hạn mà kéo dài đi xuống biến mất ở tầm mắt cuối không nghĩ tới nay ngầm còn cất giấu như thế khổng lồ phù văn pháp trận vệ vô kỵ nhìn dưới chân trận văn trên mặt động dùng trong lòng hoảng sợ cái khác mỗi người đều chưa bao giờ thấy quá như vậy khổng lồ pháp trận trên mặt treo đầy kinh sắc một tiếng vang lớn mặt đất chấn động lay động lên ta đã khóa lại này nói lôi đình đại môn bảo hộ đại môn trận linh lập tức liền phải bắt đầu công kích các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần trận linh xuất hiện liền lập tức đồng loạt ra tay công phạt hồn tu hướng mọi người truyền ra một đạo ý niệm một đạo màu đỏ đậm quan mang từ lôi đình trên cửa lớn hiện lên hô một đạo hình người nhanh như tia chớp hướng mọi người xung phong liều chết mà đến lưu vân thành tông chủ vô ưu đảo tông chủ thiên tuyết cốc tông chủ đồng loạt ra tay công sát Train. Ba vị tông chủ đều là hư mạch kỳ thực lực, đồng loạt ra tay uy lực làm cho người ta sợ hãi, xông lên hình người tức khắc cứng lại, ngay sau đó chia năm xẻ bảy, phảng phất xây mảnh nhỏ giống nhau, phi tán mà đi. Nay màu đỏ đậm hình người thực lực, cũng chính là hư mạch kỳ mà thôi, không khó đối phó. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng. Cái khác mọi người tự nhiên cũng nhìn màu đỏ đậm hình người thực lực, trận linh cũng không có trong tưởng tượng lợi hại, sắc mặt cũng tùy theo thả lỏng. Đúng lúc này, vậy ra không trung màu đỏ đậm mảnh nhỏ Hóa thành vô số đạo lưu hình, một lần nữa tụ tập thành hình, như cũng là một đạo màu đỏ đậm hình người. Vệ vô kỵ đem mắt thấy đi, hình người mặt bộ một mảnh mơ hồ màu đỏ đậm, thấy không do ngũ quan, nhưng tứ chi thân hình kiện toàn. Trên người còn diễn hóa ra tới to rộng trường bào, phản phất điển tịch trung thượng cổ bản vẽ. Hô hô hô, màu đỏ đậm hình người chấn tay háo mà vũ, lang không hướng mọi người đánh tới. chương 852, 7 màu trận linh. hoàng mắt màu đỏ đậm hình người, một lần nữa diễn hóa ra tới. tiếp tục hướng mọi người đánh tới, chém giết một lần, trận linh thực lực liền giảm bớt một phần, đại gia đồng loạt ra tay, không cần lơi lỏng, hồn tu hướng mọi người truyền đến một đạo ý niệm, mọi người đồng loạt ra tay, hướng màu đỏ đậm hình người công sát mà đi, ngay lập tức chi gian, màu đỏ đậm hình người lại bị hoanh sát, như mảnh nhỏ giống nhau hỏng mất, hướng tứ phương phi tán mà đi, vô số xích mang lưu hình, lăng không bay múa, một lần nữa hội tụ, như cũ hoàng nguyên vì màu đỏ đậm hình người, lao phu chạm ngươi chẳng biến. Không tin ngươi còn có thể ngưng tụ thành hình. Lưu vân thành tông chủ quát lớn, dẫn đầu công sát mà đi. Ở hắn phía sau đi theo thiên tuyết cốc tông chủ, vô ưu đảo tông chủ, cùng nhau tiến lên liên thủ công sát. Đúng lúc này, lôi đỉnh đại môn mấy đạo quang mang lập lòe, hô hô hô. Một đạo màu cam quang mang bay vụt mà đến, trên đường đống dưng diện hóa hình người, sát hướng mọi người. Làm lao phu hai người tới. Nam lương quốc thiên nhai tông tông chủ thiên nhai tán nhân, một bước bán ra, liền đứng ở mọi người phía trước. giơ tay một quyền, nên diện đem màu cam hình người chấn động mấy bước. Cái khác mọi người tất cả đều biến sắc, hôm nay nhai tán nhân thực lực, thế nhưng như thế cao thầm, chỉ sợ mọi người bên trong, lấy hắn cầm đầu. Phúc! Nam lương quốc vạn phong cốc tông chủ thiên hạ kê, từ bên cạnh sông về phía trước, ra tay một đạo kiếm mang, đem màu cam hình người chạm làm hai đoạn. Vèo vèo vèo! Lôi đỉnh đại môn phụt ra ra năm đạo quan mang, ngũ sắc, giống như năm đạo thất luyện giống nhau, trên đường diện hóa năm đạo hình người, nhan sắc khác nhau Nhưng bộ dáng tương đồng, hướng mọi người buôn tập mà đến. Mọi người cùng nhau tiến lên ra tay, ngăn trở công tới năm đạo hình người. Khoảnh khắc chi gian, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, tổng cộng thất sắc hình người, cùng mọi người chém giết ở bên nhau. Đối phương chỉ có 7 đạo hình người, mọi người tổng cộng 13 người, vững vàng mà chiếm được thượng phong. Lôi đỉnh chi môn trận linh, không có khả năng như thế mà đơn giản, tất nhiên bị có hậu tay. Vệ vô kỵ để lại tâm, thời khắc chú ý thất sắc trận linh biến hóa. Cái khác người đều là một phương tông chủ, mỗi người kiến thức rộng rãi, đều biết này lôi đỉnh chi môn trận linh, còn sẽ xuất hiện biến hóa. Tuy rằng vững vàng mà chiếm cứ thượng phong, đều là cẩn thận ra tay, không dám đại ý. Đúng lúc này, bảy tên trận linh thế công đột nhiên biến đổi, thế nhưng hướng bên cạnh trận linh liên thủ phối hợp công sát mọi người. Phúc. Thiên Tuyết Cốc tông chủ vận khí không tốt, bị xích tím nhị sắc trận linh liên thủ cùng đánh, thân hình bị xuyên thủng một cái phá động, lăng không bay đi ra ngoài, lập tức mất mạng. Lưu sa quốc cổ nhai tông tông chủ, cũng là nhất thời không bắt bẻ, bị hoàng, lục nhị sắc trận linh liên thủ, sống sờ sờ mà chặt đứt một con cánh tay, kêu to lui về phía sau mà đi. Xích, tím, hoàng, lục bốn gã trận linh, cũng bị đương trường hỏng mất, bốn loại nhan sắc thoái điểm, phi tán mà đi. Nhưng này hết thể cũng không có bao lớn tác dụng, trong hư không xích, tím, hoàng, lục bốn màu lưu hình bay múa, rực rỡ dựng lên, bốn màu trận linh ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ hình người. tiếp tục công giết qua tới, hô hô hô, thất sát trận linh lẫn nhau phối hợp, hướng tứ phương du tẩu công sát, Nghiễm nhiên là một đạo công phạt trận hình, bảy loại nhan sắc huyền hóa ra mê người sát thái, giống như lộng lẫy cảnh trong mơ giống nhau, nhộn nhạo ra trùng trùng điệp điệp sát ý, phá không gào thét, thổi quét tứ phương. Mọi người ở thất sát trận linh chiến trận trước mặt, bị buộc đến liên tục lui về phía sau, thế công bị chăn xuống dưới, lập tức ở vào hạ phong. Mỗi người đều cảm thấy hồn tu đứng ở bên cạnh, lại không tương trợ. Không biết ra sao dụng ý còn có thực lực cao thâm khó đoán huyết đồng tử thi trung niên văn sĩ, cùng với ngồi ở nơi xa lôi đỉnh người khổng lồ đều là thờ ơ, trong lòng tức khắc ngờ vực lên. Ta biết đại gia tâm tư, này nói lôi đỉnh chi môn trận linh, căn cứ đối thủ thực lực, hóa hiện thực lực của chính mình. Đối thủ cường, trận linh liền cường, cho nên bổn tọa không thể ra tay. Các người nhân số vượt qua đối phương, hẳn là chiếm cư ưu thế, trước mắt chỉ cần vây khốn trận linh, đồng thời đánh chết toàn bộ, mới có thể phá trợ. hồn tu xem mọi người về phía sau trốn tránh không chịu xuất lực liều chết đoán chúng đại gia trong lòng suy nghĩ lập tức truyền ra ý niệm giải thích thuyết minh mọi người hiểu được thủ hạ thế công tăng mạnh vây quanh trận linh công tới bất quá thất sắc trận linh chiến trận thần bí vô cùng trong lúc nhất thời vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu lão phu có một pháp có thể nháy mắt gông cùm xiềng xích trận linh nhưng khủng lực nhược vô dụng yêu cầu đạo hưu hiệp lực thiên ngai tán nhân hướng mọi người ý niệm truyền âm ta có thể dùng phù văn xiềng xích Đồng thời khóa trụ trận linh, nhưng chỉ có thể kiên trì tam số thời gian. Vệ Vô Kỵ tiếp được lời nói tới, ý niệm truyền âm mọi người. Biện hộ Hưu trước dùng phù văn xiềng xích, lao Phu đi theo ra tay, hai người chi lực phòng chừng có thể vây khốn trận linh bảy số thời gian, chư vị đạo hữu có thể nhân cơ hội ra tay, nhất cử đánh chết trận linh. Thiên Ngai tán nhân hướng mọi người ý niệm truyền âm. Mọi người ý niệm truyền âm, thương nghị phối hợp lúc sau, Vệ Vô Kỵ bắt đầu ra tay. Hắn một bước về phía sau, rời khỏi chiến đấu. đôi tay đầu ngón tay lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang lăng không viết phù văn hô hô hô hai tay của hắn viết phù văn tốc độ đạt tới cực hạn đôi tay phảng phất biến mất chôn vùi giống nhau chỉ có ánh huỳnh quang phù văn như nước chảy giống nhau không ngừng mà diễn hóa ra tới huyền phù ở trước mặt hư không phía trên một cái hô hấp chi gian vệ vô kỵ hoàn thành phù văn đôi tay làm bộ huy động đây trời phù văn ấn ký đột nhiên nhiều quy tắc thứ tự đầu đuôi tương liên mà sắp hàng diễn hóa ra bảy đạo phù văn xiềng xích linh xà mà ở trên hư không du tẩu hướng bảy tên trận linh khóa đi một lòng bảy dùng bàng quan mọi người nội tâm hoảng sợ như vậy phù văn thực lực tuyệt không á với biến mất thiên phủ thượng nhân xem này phát họa viết tốc độ còn có phù văn xiềng xích như thế chỉ sợ còn phải hơn một chút lang lang lang phù văn xiềng xích chuyển ra kim loại tiếng động phảng phất chân thật xiềng xích giống nhau nháy mắt nhảy vào trận linh chiến trận bên trong xoay quanh quấn quanh gắt gao mà khóa trụ bảy tên trận linh lúc này thiên ngai tán nhân cũng bắt đầu ra tay đôi tay huy động chi gian một đạo chân khi diện hóa vô hình đại võng cháo rơi xuống thêm ở trận linh phía trên hai người lực lượng song trọng áp chế bảy tên trận linh nháy mắt dại ra ngừng ở tại chỗ cái khác mọi người tia chớp tới gần ra tay công sát phốc phốc phốc bảy tên trận linh thân hình cùng nhau nổ tung hóa thành xích tranh hoàng lục thanh lam tử bảy đạo nhan sắc hướng tứ phương phi tán đơn điệu hư không bởi vì thất sắc lưu quang bay múa tức khác rực rỡ mỹ lệ lên chỉ có đầy trời sát ý như cũ chút nào chưa giảm các vị cẩn thận hồn tu truyền ra một đạo ý niệm mọi người vốn đã lơi lòng tâm tức khắc lại khẩn trương lên nhìn đầy trời bảy màu chi sắc âm thầm đề phòng hô thất xác lưu quang nháy mắt hỗn hợp ở bên nhau buộc phát ra một đạo màu trắng cường quang thiên địa vì này ảm đạm thất sắc vô hình trí cường áp lực nháy mắt dừng ở mỗi người trên vai cận chiến vài tên tông chủ đứng núi chịu xào bị nháy mắt chấn áp thân hình động tác xuất hiện một tia trệ ý Một con bàn tay to từ cường quang trung dội ra tới, cách mấy trượng xa, lăng không hư đánh, quét ngang mà qua. Phanh. Lưu Vân Thành Tông Chủ thân hình bỗng dưng nổ tung, bị bàn tay to lăng không công sát, hóa thành huyết nục bột mịn. Thiên Thủy Tông Tông Chủ, vô ưu đảo Tông Chủ, cũng là đứng ở gần chỗ, bị này chỉ bàn tay to quét ngang công sát, cùng nhau chết chết đi. mươi 853, khổ đấu. Ngay lập tức chi gian, ba gã đứng ở phía trước Tông Chủ, cùng nhau chết, đây là kiểu gì thực lực. Mỗi người trên mặt, đều lộ ra kinh sợ chi sắc, hướng nơi xa lui về phía sau. Vệ vô kỵ cũng không ngoại lệ, trên mặt lộ ra sợ hãi, về phía sau lui bước. Một lần ra tay là có thể đánh sát ba gã hư mạch kỳ tông chủ, này tuyệt đối là thần hải cảnh thực lực, căn bản không phải mọi người có khả năng ngăn cản. Hô! Cường quang biến mất, một đạo hình người đi ra. Cung thất sắc trận linh giống nhau như lúc, nhưng thực lực lại bạo trướng, một đạo khí thế quét ngang bốn phía, phảng phất cuồng phong thổi quét mà đến. một đạo thân ảnh ngang trời lược tới trung niên văn sĩ một đôi huyết đồng gắt gao mà nhìn thẳng hình người lang không ra tay hướng đối phương công sát mà đi phanh hình người giơ tay phản kích lượng đạo lực lượng ở không trung ngành hám phát ra sấm sét vang lớn trung niên văn sĩ về phía sau bay đi rơi trên mặt đất lùi lại mấy bước lúc này mới ổn định thân hình Vèo veo vèo tám cụ tử thể cũng lược thân về phía trước đồng loạt ra tay hướng hình người vây công mà đi nay tám cụ tử thể thực lực phỏng chừng cũng là thần hải cảnh Vệ vô kỵ đứng ở nơi xa, nhìn trong sân chém giết, càng thêm điệu tâm kinh, nhưng là này thất sắc quang mang diện hóa ra tới trận linh, thế nhưng có thể lấy một địch chín, còn vững vàng mà chiếm được thượng phong. Cái khác mọi người nhìn trước mắt chém giết, cũng xem đến trận mắt há hốc mồm. Lúc này, hình người đột nhiên phát lực, lao ra trung niên văn sĩ chờ chết thể vây quanh, ra tay một đạo tia chớp, hướng mọi người công sát mà đến. Và anh Thật lớn lôi đỉnh của sáng, từ trên trời giáng xuống. Vạn phong cốc tông chủ thiên hạ kê. bị tia chớp chính diện đánh trúng, thân hình tức khắc bay lên, ở không trung nổ tung giải thể, tức khắc chết. chặt đứt một con cánh tay cổ nhai tông tông chủ, cũng là khó có thể chống đỡ này nói lôi đỉnh chi lực, khoảnh khắc chi gian hóa thành than cốc, đốt cháy lên, chết đến không thể càng chết. vệ vô kỵ đối lôi đỉnh công kích ngăn cản, so sở hữu tông chủ đều cường, nhưng cũng bị lôi đỉnh chấn đến bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, ngực gian khí huyết quay cuồng. thực lực chính là thực lực, nói cái gì cũng vô dụng. vệ vô kỵ thâm minh này lý. lập tức nhảy dựng lên, hướng người khổng lồ ngồi ngay ngắn vị trí chạy như bay mà đi. cái khác còn thừa mọi người, bị này nói lôi đỉnh đột nhiên tập sát, quanh đến ngoại tiêu nội nộn, một đám quần áo bất chỉnh trên người mạo từng đợt từng đợt khói nhẹ. bọn họ ở hoảng loạn chung, thấy vệ vô kỵ chiều lôi đỉnh người khổng lồ chạy đi, tức khác hiểu được, cũng liều mạng chạy vội qua đi. ô, trung niên văn sĩ ngửa mặt lên trời phát ra một đạo thê lương nước nở, một bước đuổi kịp, hướng hình người công tới. hô hô hô. Tám cụ tử thể cũng lược thân mà thượng, nháy mắt cuốn lấy hình người, không cho này rời đi. Trận linh hình người huy trưởng phản công, ra tay nhanh như tàn ảnh lưu quang, lôi đình điện mang quét ngang đối phương, đem hư không nhuộm đấm thành một mảnh sáng như tuyết, ầm ầm ầm. Trung niên văn sĩ cùng tám cụ tử thể ngăn cản không được trận linh công sát, cùng nhau lui về phía sau đi. Lúc này, hồn tu rốt cuộc ra tay, ba con kim ma quái hướng giữa sân đi đến. O o o, kim ma quái phát ra giống giận, khí thế bỗng nhiên bỏ lên. Siêu Việt nguyên bản hư mạch kỳ, trực tiếp bay lên tới rồi cùng tám cụ tử thể bằng nhau khi thế. Trung niên văn sĩ cũng phát ra thê lương nước nở thành, chỉ huy tám cụ tử thể, hướng trận linh xông tới. Lúc này, ba con kim mau quái cùng nhau dừng bước, đứng ở khoảng cách trận linh mười trượng ở ngoài, cái chán trung gian mở ra một đạo cái khe, lộ ra đệ tam chỉ mắt, hướng trận linh nhìn lại. Đây là vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, ba đạo như ẩn như hiện của sáng, từ kim mau quái đệ tam chỉ mắt tật bắn mà đi. bao lại trong sân trận linh trận linh bị cột sáng bao lại thân hình bỗng nhiên đình trệ bị gông cùm xiềng xích tại chỗ liền tại đây trong nháy mắt chi gian trung niên văn sĩ cùng tám cụ tử thể đồng loạt ra tay hướng trận linh công tới Vâng! mặt đất chấn động hỗn loạn vệ vô kỵ cảm giác chính mình phảng phất ngồi ở sóng to gió lớn trên thuyền nhỏ mặt đất ra nẻ hướng tứ phương tràn ra vô số cự thạch bụi đất hướng về phía trước bước lên mà đi không trung đại địa giới hạn mơ hồ tất cả đều là bụi đất phi dương Lôi đỉnh nổ vang, hồ quang giống như kim xà vũ điệu, cơn lốc hướng tứ phương thổi quét mà đi. Thiên địa phảng phất đảo ngược giống nhau, hiện ra một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Mọi người toàn bộ ngồi xuống trên mặt đất, vận công chống đỡ vòng lại mà đến khí lãng. Chín đạo bóng người từ giữa sân bay ra tới, là gần người công giết trung niên văn sĩ, còn có tám cụ tử thể, bay ra 30 trượng hơn ở ngoài, mới rơi xuống mặt đất. Vệ vô kỵ thấy cảnh này, cũng là mặt như màu đất, xem ra lần này mở ra lôi đỉnh chi môn là thất lợi. Trung quy không có thành công. Hắn dùng vô tướng chi mắt hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy ba con kim ma quái, đã không thấy hai chỉ. Chỉ có hồn tu ẩn thân kia chỉ kim ma quái, toàn thân phiếm xuất đạo đạo phù văn ánh Huỳnh quang, còn đứng tại chỗ, đau khổ địa chi tăng. Có lẽ còn có một tia hy vọng. Vệ vô kỵ biết, hồn tu tưởng mở ra này nói lôi đỉnh chi môn xuất ruột, so hiện trường tất cả mọi người muốn cấp bách, hắn hiện tại không có từ bỏ, liền chứng minh còn có một đường hy vọng. Lúc này, hồn tu rốt cuộc ra tay. Kim Mao quái một bước tiến lên, toàn bộ cánh tay diện hóa thành kim xác phảng phất hoàng kim cánh tay giống nhau, phát ra bắt mắt qua mang, huy quyển tưởng trận linh công tới. Phanh! Kim Mao quái cánh tay theo tiếng mà toái, bạo liệt thành toái trà. Bất quá, trận linh ở phía trước công sát hạ, đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện tại tuy rằng chặn lại kim Mao quái một quyển, thân hình cũng ngay sau đó vỡ vụn, hóa thành lưu hình hướng hư không phiêu tán mà đi. Hô! Công giết dư thế hướng tứ phương bại không mà đi. Diễn hóa thành một đạo khí lãng, đem cụt tay kim mao quái cuốn ở không trung, hướng nơi xa rơi đi. Chẳng lẽ nói, thành công. Vệ Vô Kỵ nhìn nơi xa chém giết, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Này dịch chi hung hiểm, là vệ vô kỵ trước nay chưa từng có, hắn trong lòng cơ hồ tuyệt vọng, nhưng mà hiện tại thế nhưng thắng. Lúc này, mặt đất huyền phù ánh huỳnh quang phát trận, bỗng nhiên hướng lôi đỉnh đại môn co rút lại. Phản phất đại môn có vô cùng hấp lực, đem trải rộng tứ phương phù văn ấn ký, toàn bộ hút qua đi. Đang, Lôi đỉnh đại môn phát ra chuông lớn tiếng vang, phảng phất hồng hoàng phía trên tuyệt hưởng, truyền lại không muốn người biết mật ý dư âm chấn động hư không, sở hữu đuổi bằng cùng nhau bị thổi quét tiêu tán mà đi, chỉnh nói Lôi đỉnh đại môn, toàn bộ hiện ra ở mọi người trước mặt. Lôi đỉnh đại môn cao ngất trời cao, nhìn ra phòng trường chiều cao 500 trượng hơn, chiều rộng 300 trượng tả hữu, hai phiến trên cửa lớn, tạo hình vô số thượng, cổ phù văn, vô số đạo Lôi đỉnh hồ quang, giống như có sinh mệnh linh vật giống nhau, ở trên cửa lớn du tạo tản mát ra cắn nuốt thiên địa uy thế này nói trí cường uy thế quét ngang lại đây lệnh người nội tâm run rẩy nhịn không được phát lên cùng bái cảm giác vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển trong cơ thể chân khí ngăn cản trụ đại môn uy áp mặt khác mọi người cũng là như thế lúc này người khổng lồ đứng lên chấn hương trên người bụi bặm cắt đá hướng lôi đỉnh đại môn chạy nhanh mà đi ầm ầm ầm lôi đỉnh trên cửa lớn mặt du tẩu hồ quang tụ tập thành một đạo lôi đỉnh huyền hà hướng người khổng lồ gào thét mà đến Người khổng lồ một quyền huy đi, với anh. Không trung phát ra vàng lớn, mặt đất cũng ở run rẩy chấn động. Lôi đỉnh huyền hạ ở người khổng lồ đòn nghiêm trọng dưới, tức khắc hóa thành hư hảo. với anh. Một con lôi đỉnh hình thú, từ đại môn trung đi ra, thân hình có 300 trăm hơn trượng cao, giống như một đạo sơn lĩnh giống nhau, tản mát ra vô cùng uy thế hướng người khổng lồ nhào tới. Chương 854, người khổng lồ chi tử. Một con lôi đỉnh cự thú, từ đại môn điện mang trung diện hóa ra tới, giết gào nhào hướng người khổng lồ. Người khổng lồ đôi tay ôm quyền vung lên trong tay thiết xưởng xích cùng nhau đón đầu nện xuống. anh. thiên địa chi gian bùng nổ cường quang, sở hữu hết thảy ở cường quang trung đều không thể thấy. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt lại có thể rõ ràng thấy trong sân chém giết lôi đỉnh cự thú ở người khổng lồ công kích hạ khoảnh khắc tăng dã hóa thành vô số đạo cường quang tàng ra hướng tứ phương tản mạn khắp nơi trôi đi. Mặt khác các vị tông chủ tuy rằng vô pháp thấy người khổng lồ quá trình chiến đấu nhưng từ trí cường nguy áp. Cuồng bạo chấn vang cự âm, có thể cảm thụ trong đó hung hiểm cùng thám thiết. Như vậy trình độ giao phong, cùng dã chém giết, bọn họ cả đời cũng không từng gặp qua. Mỗi người trên mặt đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Hô hô hô, lại là một con lôi đỉnh cự thú, từ trên cửa lớn diễn hóa ra tới 300 trượng cao, bộ dáng dữ tợn, phát ra cuồng bạo giết gào, hướng người khổng lồ xung phong liều chết lại đây. Người khổng lồ đôi tay một trường, khóa ở trên cổ tay thiết xướng xích, đống nhiên banh thẳng thuận thế huy đi. chiến ở lôi đỉnh cự thú trên người phanh người khổng lồ huy quyền rơi xuống đánh ở cự thú trên đầu ầm ầm ầm cường quang bạ bán lôi đỉnh dán mặt đất hướng tứ phương quay cuồng đại địa giống như kinh đảo trung thuyền nhỏ kịch liệt mà đông đưa lôi đỉnh cự thú ở người khổng lồ nắm tay hạ hóa thành cường quang tản mạn khắp nơi mà đi trôi đi hóa thành hư hảo ầm ầm ầm không ngừng có lôi đỉnh cự thú từ trên cửa lớn diện hóa ra tới nào hướng chạy tới người khổng lồ. người khổng lồ huy động xong quyền công sát đánh tan lôi đỉnh cự thú, hướng lôi đỉnh đại môn tới gần. Vánh một con thật lớn lôi đỉnh cự thú, ở trên cửa lớn ngưng luyện diễn hóa ra tới, thân cao 500 trượng hơn, rít gạo xung phong liều chết ra tới. Người khổng lồ thân cao không sai biệt lắm 300 trượng hơn, lôi đỉnh cự thú so còn muốn cao 200 trượng. Thấy cự thú đánh tới, người khổng lồ độc nhãn trợn lên, nhảy thân dựng lên, hai tay run rẩy thiết xưng xích, hướng cự thú trên đi, liều mạng mà ôm lấy cự thú. Ầm ầm ầm. Cự thú phát ra lôi đỉnh rít gào. thật lớn thu trưởng huy động ở người khổng lồ trên người lưu lại mấy đạo vết chảo, máu tươi chảy sôi ra tới người khổng lồ mở ra miệng rộng một ngụm cắn đi xuống nháy mắt cắn đứt lôi đỉnh cự thú cổ với anh người khổng lồ hai tay dùng sức đem cự thú và ngã cự thú ở tiếng sấm rít gào chung, hóa thành cường quang sói mòn trôi đi tan đi thịch thịch thịch người khổng lồ đứng dậy cất bước hướng lôi đỉnh đại môn phóng đi mỗi một bước rơi xuống đại địa liền phát ra run rẩy mỗi một bước bước ra đều làm mấy trăm trượng khoảng cách, chạy vội tới lôi đỉnh đại môn phụ cận. Hô ho, ho ho, lưỡng đạo hình thú từ hai phía trên cửa lớn cùng nhau diễn hóa thành hình, nửa thanh thân hình đã xuyên ra đại môn, cùng nhau hướng người khổng lồ phát ra dung trời giết đạo. Phanh, người khổng lồ đôi tay đều xuất hiện về phía trước đuôi đi, lập tức liền bắt được hai chỉ lôi đỉnh cự thú cổ, đống nhiên dùng sức đem hai chỉ hình thú cùng nhau ấn ở trên cửa lớn. ầm ầm ầm, tiếng sấm thanh hướng tứ phương lăn lộn mà đi, vang vọng phía chân trời. Điện mang bạo trướng, xuyên thấu xé rách hư không. Hai chỉ Lôi đỉnh cự thú bị người khổng lồ ấn ở trên cửa lớn, cùng nhau hóa thành cường quang trôi đi, trên cửa lớn điện mang trực tiếp truyền vào người khổng lồ thân thể. Khoảnh khắc chi gian, người khổng lồ thân thể trở nên toàn thân sáng trong, giống như thật lớn nguồn sáng giống nhau, phát ra so Thái Dương cường gấp trăm lần quang mang. A! Người khổng lồ phát ra điên cuồng gào thét, áp đảo sở hữu Lôi đỉnh chi âm. Hắn vốn dĩ chính là lôi tộc mạnh nhất hộ vệ, thượng cổ thời đại lúc toàn thịnh. Chính là Á Thánh thực lực, tuy rằng ở trong phong ấn thực lực giảm xuống. Nhưng huyết mạch trong truyền thừa, sinh ra đã có sán thiên phú, lại là không có chút nào hạ thấp. Lôi đỉnh đại môn điện mang, tuy rằng xuyên thấu người khổng lồ thân hình, nhưng đối hắn không có bao lớn tác dụng. Các các cạc, 500 trượng cao đại môn, bị người khổng lồ thần lực đẩy ra, lộ ra một đạo khe hở. Đại môn, đại môn bị đẩy ra. Đây mới là chân chính mở ra lôi đỉnh chi môn. Vệ vô kỵ trong lòng một trận vui sướng ngồi ở nơi xa mặt khác người, lệnh hồ huyền thiên, ngọc phách thượng nhân, thiên nhai tán nhân, vu sư điện đại tổ sư, thi tông sư tác trùng, xa chân nhân, nghe thấy lôi đỉnh đại môn mở ra thanh âm, trên mặt đều lộ ra vui sướng chi ý, rốt cuộc có thể đi ra này phiến thiên địa. vu sư điện đại tổ sư đứng lên, đón đại môn phương hướng, lẩm bẩm mà nói, ngàn năm, ngàn năm phía trước tổ tiên, cũng là từ này nói đại môn đi qua thiên nhai tán nhân ức chế không được nội tâm, nhìn phía lôi đỉnh đại môn phương hướng. Si ngốc giống nhau. bổn tọa rốt cuộc được như ước nguyện, ha ha lệnh hồ huyền thiên nhịn không được cười dài lên. Ngọc phách thượng nhân cũng là vớt dâu mỉm cười, nhìn phía đại môn phương hướng thẳng thắn thân hình. Xa chân nhân, chúng ta trước dừng tay, không cần ngầm đánh lén, đi qua này nói đại môn, lại cùng ngươi kết toán sổ cái. Sư tác trung đối xa chân nhân nói. Sư tác trung, ta nói ngươi chính là một con heo. Ta là tưởng ăn trộm các ngươi thi tông kia cổ thi thể, nhưng là ta còn không có tới kịp ra tay. Cho nên kia cổ thi thể không thấy, tuyệt đối không phải ta trộm đi. Ta cho ngươi giải thích rất nhiều biến, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, vẫn luôn quấn lấy ta chiến đấu. Chúng ta ai cũng thăng không được ai, như vậy đánh tiếp rất có ý tứ sao. Sa chân nhân nghe thấy sư tắc chúng nói, thật sự chịu đựng không được, không màng thân phận mà mang lên. Vệ vô kỵ nhìn về phía lôi đình đại môn, bởi vì có vô tướng chi mắt, ở một mảnh sáng như tuyết điện mang trùng, hắn so mọi người đều xem đến rõ ràng. Lôi đình đại môn ở người khổng lồ thúc đầy hạ chính một chút mà chậm rãi mở ra. Lúc này, hồn tu ẩn thân kim ma quái, hướng đại môn phương hướng đi qua, trung niên văn sĩ cũng đi qua, lệnh hồ huyền thiên, ngọc phách thượng nhân, thiên ngai tán nhân, vu sư điện đại tổ sư, thi tông sư Tắc trùng, Sa chân nhân, tổng cộng sáu người cũng cất bước đuổi kịp, cùng nhau đi qua. vệ vô kỵ cũng là như thế, mọi người đều đi qua. lên keng, lôi đỉnh đại môn truyền đến vang lớn, hai cánh cửa phi bị người khổng lồ toàn lực đẩy ra. một đạo hơi thở từ đại môn trung xuyên qua phảng phất gió lốc giống nhau quét ngang toàn trường sở hữu lôi đỉnh chi lực bỗng dưng toàn bộ biến mất thiên địa chi gian khắp hư không bao gồm lôi đỉnh đại môn không còn có một tia điện mang lập lòe không có một chút ít lôi đỉnh hơi thở phanh người khổng lồ mở ra đại môn hao hết toàn lực mệt đến quỳ xuống trước trên mặt đất đôi tay chống đỡ mặt đất hô hô tiếng thở dốc phảng phất cuồng phong gào thét giống nhau tiểu vệ ta nghe thấy được một khắc phiến thiên địa tươi mát hương vị chúng ta rốt cuộc có thể đi ra này phiến thiên địa đã không có lôi đỉnh chi lực long thiên cũng hoan quá khí tới chuyển ra một đạo ý niệm không biết sau đại môn mặt lại là như thế nào một phen cảnh tượng vệ vô kỵ ý niệm truyền âm đối long thiên nói mặc kệ là như thế nào quan cảnh tổng so này phiến thiên địa hào đến nhiều ít nhất không có áp chế chi lực long thiên ý niệm truyền âm nói đúng lúc này lôi đỉnh đại môn mặt sau một mảnh mông lung mở mị xương ngủ chung, một chút hắc ảnh phiêu thệ mà đến Vệ Vô Kỵ vô tướng chi mắt, thấy cái này không chớp mắt điểm đen, trong lòng tức khắc phát lên kinh ngạc. Còn chưa tới kịp nói cho Long Thiên, chỉ thấy điểm này hắc ảnh nhanh chóng vào tới, thế nhưng là một bóng người, cùng chính mình dáng người giống nhau lớn nhỏ bóng người. Này đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, thân hình hướng về phía trước dâng lên, lăng không đứng ở người khổng lồ trước mặt. Vệ Vô Kỵ thấy người tới lấy ra một thanh dịu lớn, một tay huy động, sáng như tuyết dịu mang lôi ra một đạo thất luyện. Hô! Một đạo thật lớn dịu ảnh, cắt qua hư không. Nháy mắt đảo qua người khổng lồ cổ, phúc. người khổng lồ đầu bị chém xuống xuống dưới, thịch thịch thật lớn đầu rơi xuống xuống dưới, mặt đất vẫn chấn động, phát ra trầm trọng thanh âm, nhanh như chớp mà lan hướng một bên. Chương 855, gian nan lựa chọn. Phanh. người khổng lồ thân hình vô lực mà ngã trên mặt đất, máu tươi hào ạt mà chạy xuôi, theo mặt đất cái khe xuống nước, đem phạm vi mấy trăm trượng bùn đất, nhuộm thành một mảnh như hỏa huyết hồng. Mọi người cùng nhau sửng sốt Đều bị trước mắt kinh người biến đổi lớn, cả kinh như tượng đất giống nhau, dừng nệ bước. Tưởng thông qua lôi đỉnh chi môn, thoát đi đến ngoại giới, quả thực chính là nằm mơ. Ngươi chờ có tội chi tiện dân, vẫn là vĩnh thế đại tại đây thiên tình vực hảo. Ngươi đến là một người nam tử, bộ dáng có hơn 30 tuổi, tay cầm dịu lớn, nhìn quét mọi người, chuyển ra một đạo thanh âm. Thế nhưng là ngươi, thương văn thạch, một ngàn năm thời gian, không nghĩ tới ngươi còn sống. Hồn tu chuyển ra một đạo thanh âm, hướng đối phương nói. Khúc Phong. Lúc này đến phiên đối phương giật mình, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể tồn tại. Ta cho rằng ngươi đỉnh trệ ở thiên tinh vực, sớm đã chết. Ân, Minh Bạch, thân thể của ngươi bị hao tổn, thành tựu hồn tu thân thể, có 2.000 năm hơn thọ nguyên, khó trách, khó trách. Ta cũng không nghĩ tới, mở ra lôi đỉnh chi môn ánh mắt đầu tiên, liền sẽ nhìn thấy cố nhân. Nhìn dáng vẻ thực lực của ngươi đột phá tới rồi hóa thần cảnh, có 2.000 tuổi thọ nguyên, chúc mừng hồn tu Khúc Phong cười về phía trước đi đến. Lúc trước chúng ta vẫn là luyện khí cảnh, liên thủ tại đây thiên tinh vực gieo một ít thiên lôi đan, hy vọng có thể được đến tấn trước. Ai từng tưởng xuất hiện biến cố, thế nhưng đem khúc huynh hãm ở bên trong. Hiện tại thấy khúc huynh trở về, cuối cùng đúng rồi lại một cọc tâm sự. Thương văn thạch cười nói, lúc trước là lúc, thân thể dần dần khô héo, cũng may ta hiểu được hồn tu chi thuật, thành tựu hồn tu thân thể. Chậm rãi đẩy diễn ra lôi đỉnh chi môn sơ hở, sau đó, quả nhiên như ta sở liệu, ha ha. khúc phong một bên nói chuyện một bên hướng thương văn thạch đi đến cái khác mọi người nghe được như lọt vào trong sương ngủ, trong lòng đều đang âm thầm mà suy tư thiên lôi đan chẳng những có thể dưỡng thành càng cường tử thể càng có thể trợ giúp lôi chi ý cảnh tu giả tăng lên thực lực tiểu vệ này hai người tự mình đi vào thiên tinh vực ở người sống trên người gieo thiên lôi đan long thiên truyền ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ âm thầm gật đầu hắn nghe được thiên lôi đan lúc sau trong lòng cũng minh bạch hơn phân nửa khúc minh ngươi cũng là biết đến Thiên tinh vực giới có chính mình quy tắc. Thương văn thạch nói. Ha ha, cái này ta biết. Hồn tu dừng bước xoay người, nhìn phía mọi người, thiên tinh vực bên trong, một thảo một mục, một hồn một phách, đều không được đi ra vực giới ở ngoài. Xin lỗi các vị, các ngươi chỉ có thể để lại. Mọi người trong lòng trầm xuống, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi. Thiên ngai tán nhân tiến lên một bước, tiền bối đáp ứng rồi sự tình, há có thể nói không giữ lời. Chúng ta vì đi ra này phiến thiên địa, đã hết toàn lực giúp đỡ. chết đi vài tên đồng bạn làm ta chờ thông qua rời đi đối tiền bối không tổn hao gì chút nào chỉ cần một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì ngày sau ta chờ tất nhiên sẽ không quên tiền bối đại ân tất nhiên dũng tuyển tương báo tiền bối tại thượng thỉnh cho ta chờ một cái phương tiện ngày sau định hiệu khuyển mã chi lao Vu sư điện đại tổ sư cũng ôm quyền con người hướng đối phương hai người thỉnh cầu con kiến tội nhân thực lực thấp kém thế nhưng nói ra cống hiến sức lực chi ngôn thật sự là buồn cười cực kỳ thương văn thạch khiêng dịu lớn lớn tiếng cười nhạo nói thiên ngai tán nhân vũ sư điện đại tổ sư lệnh hồ huyền thiên ngọc phách thượng nhân thi tông sư tắc trung sa chân nhân này sáu người đều là đứng ở thiên tinh vực đỉnh nhân vật Ngày thương đều là cao cao tại thượng trăm vạn chi chúng bái phục với dưới chân có từng bị người như thế coi khinh quá được nghe thương văn thạch chi ngôn mỗi người sắc mặt đều có một ít biến hóa trong lòng phân ý có thể nghĩ khúc phong cười về phía trước đi đến đương hắn đi đến thương văn thạch bên người Đông dừng một đạo dịu ảnh hiện lên thương văn thạch đột nhiên ra tay dịu lớn dừng ở đem khúc phong kim mao quái trên người phanh kim mao quái thân thể theo tiếng bạo liệt phảng phất bị tạm toái gông xứ hóa thành mảnh nhỏ tản ra huyết nhục vẩy ra mấy trượng ở ngoài một đạo màu đen bụi mù cướp đường mà chạy thương văn thạch giơ tay một chảo thế nhưng đem chạy trốn hồn tu khúc phong chụp vào trong tay vì cái gì vì cái gì muốn giết ta khúc phong phát ra thống khổ chu lên nói ngắn lại ngươi đã chết Lúc trước sự tỉnh, liền không có người đã biết, ta sẽ càng thêm mà yên tâm. Nói nữa, ngươi đã lưu tại thiên tinh vực, liền ở lại bên trong hảo, hà tất muốn đi ra tới đâu. Thương văn thạch nói, đại gia cẩn thận, hắn sẽ không khúc phong bị chế trụ, đột nhiên dùng nước nợ thanh âm, hướng mọi người truyền lời. Thương văn thạch trong tay căng thẳng, không đợi khúc phong đem nói cho hết lời, lập tức đem này mà sát. Nay một loạt biến cố đột nhiên phát sinh, quả thực chính là quen co, vừa rồi còn ở đắc y rào giạt hồn tu khúc phong. trong nháy mắt đã bị gặp lại cố nhân dơ tay mà sát hiện trường mỗi người lại là một trận trận mắt há hốc mồm Thương Văn Thạch duỗi tay hư trảo, trên mặt đất khúc phong di vật rơi xuống trong tay của hắn kiểm tra lúc sau Thương Văn Thạch từ chữ vật không gian lấy ra một quả viên châu trên mặt lộ ra tươi cười thiên tinh châu rốt cuộc rơi vào buồn tọa tay ha ha hắn đem thiên tinh châu thu vào trong túi nhìn mọi người nhuận miệng cười ngươi chờ hay không tưởng tiến vào này nói lôi đỉnh chi môn ta chờ đương nhiên tưởng tiến vào Nhưng là, tiền bối là tưởng tàn sát ta chờ, vẫn là thiệt tình phóng ta chờ thêm đi. Lệnh hồ huyền thiên tiến lên một bước, hướng đối phương hỏi. Tộc của ta thế thế đại đại khán hộ thiên tinh vực, thiên trạch vực, thiên nam vực, này tam vực người, không thể vượt qua biên giới đại môn. Nhưng nếu có thể dựa vào thực lực, từ bảo hộ người cũng chính là thủ hạ của ta, xuyên qua này nói lôi đỉnh chi môn. liền sẽ được đến nhận đồng, từ đây vượt qua tam vực ở ngoài, quy về vực ngoại thiên địa. Thương văn thạch nói đến nơi này. Ánh mắt nhìn quét mọi người Các ngươi có thể đánh cuộc một keo vật khí Tới gần đại môn 5 trượng trong vòng Ta liền sẽ ra tay công sát Này nói đại môn triều rộng 300 trượng tả hữu, Ta chính là một người đứng ở nơi này Bốn phía rất nhiều khe hở chỗ Hơn nữa chỉ có kẻ hèn 5 trượng khoảng cách Một bước là có thể vượt qua mà qua Ha ha Mọi người một trận trầm mặc Mỗi người trong lòng đều từng người suy đoán Thiên ngai tán nhân dẫn đầu đi ra ngoài Tiền bối lời nói thật sự Tuyệt vô hương ngôn. Lôi đỉnh chi môn là thiên tinh vực môn hộ, cái gọi là vực người ngoài, chính là như vậy đi ra. Nếu tin tưởng liền đi lên một đánh cuộc chính mình vận mệnh, có lẽ sẽ chết đi, có lẽ sẽ sống sót. Nếu không tin, bổn tọa cũng liền không muốn nhiều lời. Canh ba thời gian lúc sau, lôi đỉnh chi môn liền sẽ đóng cửa. Thương văn thạch nói xong, đứng ở trước cửa, chấp dịu mà đứng. Lão phu thọ nguyên không nhiều lắm, tại đây thiên tinh vực trung khó có thể đột phá, nguyện ý động thân thử một lần, dù cho thân vẫn, cũng không hối chính mình lựa chọn. Thiên ngai tán nhân về phía trước đi đến, tu giả vì cầu đạo mà tồn tại, há có thể tại đây dâm chân tại chỗ. Đạo hữu lời nói cực kỳ, chúng ta thời gian vô nhiều, cùng với ở sau này năm tháng chung kéo dài hơi tàn, không bằng trước mắt ra sức một bác. Vu sư điện đại tổ sư cũng đi ra. Thi tông tông chủ sư tắc trung, về phía trước đi đến. Sa chân nhân nhìn nhìn mọi người, cũng cất bước về phía trước đi đến. Lệnh hồ huyền thiên nhìn nhìn ngọc phách thượng nhân, đi ra phía trước. Ngọc phách thượng nhân đứng dậy. Lại hướng vệ vô kỵ đi tới. Vệ vô kỵ, ta chờ thọ nguyên thời gian không nhiều lắm, cho nên mặc kệ đối phương ra sao dụng ý, đều phải mạo hiểm thử một lần. Người không giống nhau, lần này giữ nhiều lành ít, liền không cần lên đây, tìm cơ hội đào tẩu rời đi. Tần Lao Dược Sư chết vào ta tay, Quy Nguyên Tông đuổi bắt với ngươi, cũng là ta hạ lệnh, hết thể đều là Lao Phu việc làm. Nhưng Quy Nguyên Tông lại là không có đối với ngươi không được, về sau Quy Nguyên Tông có việc, thì ngươi xem ở vãng tích tỉnh Phân Thượng, ra tay giúp đỡ. Nói xong lời này, Ngọc Phách Thượng Nhân chắp tay hướng vệ vô kỵ, không người nhất bái, xoay người hướng lôi đỉnh chi môn đi đến. mươi 856, khó thoát mệnh số. Nhìn sáu người bóng dáng, vệ vô kỵ tâm tình phức tạp, nhịn không được sâu kín thở dài. Bọn họ làm như vậy, không hề phân thắng, biết rõ là cựu tử nhất sinh, còn muốn được ăn cả ngã về không. Lao long, người nói đi. Tiểu vệ, người tiến vào hư mạch kỳ bị áp chế gông cùng siếng xích, không có vượt qua một năm thời gian. liền cảm thấy khó có thể chịu được chính là bọn họ lại suốt chịu được mấy chục năm trăm năm nội tâm đã sớm bị tra tấn đến thống khổ và phần ta trước kia vô pháp lý giải nhưng là khi ta cũng tao nổ áp chế là lúc mới thật sâu mà cảm thấy sâu trong nội tâm bi ai cùng bất đắc dĩ long thiên một sửa vui đùa miệng lưỡi nói ra một phen thâm trầm nói tới thọ nguyên vô nhiều đại nạn buông xuống dù cho là cơ hội xa vời cũng muốn ra tay thử một lần ta nhớ trước đây thánh tôn lặng yên ly ta chờ mà đi cũng là đồng dạng tâm tình đi sinh mà bất tử vĩnh hằng chi vật chỉ là điển tịch trung truyền thuyết liền thánh tôn thọ nguyên hao hết cũng sẽ dần dần suy nhược thử nghĩ minh mông vũ trụ trung vô biên vô hạn hư không người đã chết liền không có mỗi người đều là tương đồng sinh tương đồng chết nhân sinh tuy có bất đồng nhưng sau khi chết lại là giống nhau chúng sinh vạn vật bình đẳng đại đệ chính là như vậy đi vệ vô kỵ lòng có xúc động tại đây một khắc cảm giác được vô tận bi ai thánh tôn rời đi thật sự không có lưu lại cái gì Ta nhớ rõ hắn lao nhân ra từng nói cho ta, thấy manh mối muốn đi ra ngoài đi xa tìm kiếm, phỏng trừng thời gian sẽ rất dài. Thánh tôn thường xuyên đi xa, vừa đi chính là mấy trăm năm, ta cũng không có để ý. Sau đó, hắn lao nhân ra liền vẫn luôn không có trở về. Nói đến nơi này, Long Thiên Ngữ khí có chút bi thường, ngàn năm lúc sau, chư thánh thấy thánh tôn không có trở về, có người đẩy diện thánh tôn đã chết. Sau lại chư thánh tranh đoạt thánh tôn chi vị, thượng cổ đại loạn bắt đầu. Hai người trầm mặc. Nhìn về phía trước mà đi sáu người, không nói chuyện nữa. Bên cạnh một bóng người đã đi tới, là lôi tông trung niên văn sĩ, đỏ đậm hai mắt nhìn về phía vệ vô kỵ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tiền bối, ngươi cũng muốn đi lên. Vệ vô kỵ chắp tay hỏi. Trung niên văn sĩ nhìn phía lôi đình đại môn phía trước thương văn thạch, cả người khí thế bay lên, tản mát ra vô cùng hận ý, về phía trước phiêu thệ mà đi. Lệnh hồ huyền thiên, ngọc phách thượng nhân, thiên ngai tán nhân, vũ sư điện đại tổ sư, thi tông sư trùng Xa chân nhân, tổng cộng sáu người đứng ở thương văn thạch trước mặt. Lôi đỉnh đại môn ở ngoài, một đạo dòng khí ập vào trước mặt, và áo đón gió chấn động. Đây là một cái khác thiên địa lưu phong, trong đó không có áp chế chi lực, sáu cá nhân đều cảm giác được thanh phong kia phân tự do, ở lôi đỉnh sau đại môn mặt, mới là chân chính thiên địa, bên này chỉ là một cái nhà giam mà thôi. Ta chờ cùng nhau tiến lên, nói vậy cũng là có thể đi. Thiên ngai tán nhân hỏi. Đương nhiên có thể, mặc kệ dùng biện pháp gì. chỉ cần đi vào lôi đỉnh chi trong môn mặt liền có thể rời đi này giới thương văn thạch đáp, sáu người lẫn nhau nhìn nhìn đứng ở năm trượng ở ngoài từng người hướng tả hữu đi đến lôi đỉnh chi môn có 300 trăm trượng quan chỉ cần hướng quá này năm trượng khoảng cách là có thể đi vào lôi đỉnh chi trong môn mặt mà đối phương chỉ có một người phòng thủ giả như sáu người cùng nhau sớm quan không có lý do gì không thể thông qua có lẽ đối phương thiết hạ bấy dập liền tính liền đến lôi đỉnh đại môn bên trong cũng sẽ bị mà sát chết Nhưng lấy đối phương thực lực chi cường, hoàn toàn có thể không cần như vậy, mà là trực tiếp chờ 6 người tiến vào đại môn lúc sau, lại hoàn toàn mặt sát. Hắn sở dĩ không làm như vậy, thuyết minh hắn theo như lời chi ngôn, vẫn là có chút chân thật, tiến vào đại môn lúc sau, có hạn chế không thể ra tay. 6 người đều là một tông chi chủ, tuyệt phi lộ mạng hàng người, cũng là nhìn chúng điểm này, cho nên muốn như vậy đánh bạc một đánh cuộc. Chư vị, cơ duyên tại đây, lão phu trước thượng, thiên ngai tán nhân thực lực mạnh nhất, hướng cái khác tông chủ chắp tay cất bước bước vào năm trượng trong phạm vi hô thiên ngai tán nhân thân hình đống dưng biến mất một đạo ánh hình quang lập lòe đại vong bị diễn hóa ra tới hướng thương văn thạch bao lại liên ở cùng thời gian cái khác năm người cũng từng người ra tay từ bất đồng vị trí về phía trước phóng đi một đạo hơi thở từ thương văn cục đá đỉnh sông ra ngoài nháy mắt diễn hóa ra lục đạo phân thân hướng bất đồng phương vị chặn lại qua đi phúc một đạo thật lớn dịu ảnh từ trên trời giáng xuống ngọn gió chạm trên mặt đất thiên ngai tán nhân thân hình từ trong hư không rơi xuống vô đầu xác chết ghé vào trên mặt đất đầu về phía trước lăn xuống huyết hồng máu tươi kéo ra một đạo dấu vết ngừng ở khoảng cách lôi đỉnh đại môn ba thước vị trí vũ sư điện đại tổ sư thân hình đột nhiên buộc phát ra một đạo khói đen nguyên rủa chi lực hướng bốn phía quét ngang một con đầu lâu bị hắn lấy ở trong tay hướng đối phương phân thân ném đi nhưng mà này hết thệ cũng không có cái gì tác dụng thương văn thạch phân thân một quyền đạo đi đầu lâu theo tiếng mà thoái quyền lực thế đi chừa biến trực tiếp sọ xuyên qua đại tổ sư ngực Phúc. đại tổ sư túi đầu nhìn nhìn ngực lỗ thủng không cam lòng mà ngã trên mặt đất lập tức khí tuyệt bỏ mình xa chân nhân đôi tay múa may chữ vật không gian trung cắt vàng chuốt xuống mà ra hóa thành lưỡng đạo huyền hà xoay quanh tại bên người bốn phía về phía trước phóng đi một đạo hư ảnh phân thân chợt lóe tới nhảy vào cùng xa bên trong xa chân nhân thân hình nổ tung Huyết nhục lẫn vào cắt vàng bên trong, rốt cuộc phân biệt không ra. Thì Tông sư tắc trung, khống chế chín cụ tử thể, hướng bên người tứ phương phòng hộ, hướng lôi đỉnh đại môn phóng đi. Một con vô hình bàn tay to từ không trung rơi xuống, phảng phất trụm chết rồi bỏ giống nhau. Đem sư tắc trung tính cả chín cụ tử thể, trấn áp trên mặt đất. Phanh! Mặt đất đỉnh trệ đi xuống, hiện ra một cái thật lớn trường ấn. Trường ấn trung gian, sư tắc trung cùng chín cụ tử thể cùng nhau biến thành một bãi tuy hai mà một thì nát. Ngọc Phách Thượng Nhân thân hình, huyện hóa ra ba đạo hư ảnh về phía trước mà đi, nháy mắt liền đến khoảng cách lôi đỉnh đại môn ba thước vị trí. Một đạo hư ảnh một lượt mà qua, tốc độ là Ngọc Phách Thượng Nhân mấy chục lần. Ngọc Phách Thượng Nhân bỗng dưng dừng lại, ngay sau đó, thân hình hắn ngã trên mặt đất, như vậy chết chết đi. Lệnh hồ huyền thiên tao ngộ phân thân công kích, một cánh tay không cánh mà bay. Hắn không có tiếp tục về phía trước, mà là về phía sau vội vàng tối lui, rời khỏi năm trượng ở ngoài. Nhưng mà này hết thệ cũng không có bao lớn tác dụng, đương hắn may mắn là lúc lại phát hiện chính mình tâm mạch đã sớm bị đối phương bị thương nặng, chỉ là không có lập tức chết đi mà thôi. Ách, Lệnh Hồ Huyền Thiên ngơ ngác mà nhìn Lôi đỉnh đại môn, phun ra một ngụm trọc khí, ngã xuống trên mặt đất. Trung niên văn sĩ cũng đi theo đồng loạt ra tay, thần hải cảnh thực lực bùng nổ, khô gầy bàn tay trùng, một đạo Lôi đỉnh hồ quang lập lòe, đem thương văn thạch một đạo phân thân sẽ rách thành mảnh nhỏ. Gì? Xem ra ta xem thường ngươi. một ngàn năm thời gian cuối cùng có một ít tiến bộ. bất quá ngươi như vậy bất tử không sống bộ dáng chính là một khối hơi có linh trí tử thể đi ra này nói lôi đỉnh chi môn cũng không có bao lớn tác dụng. thương văn thạch lắc đầu lộ ra khinh thường ý cười. Nga ô! trung niên văn sĩ phát ra cuồng nộ kêu gào không có đi quá lôi đỉnh chi môn cũng là hướng thương văn thạch điên cuồng mà xung phong liều chết qua đi tìm chết. thương văn thạch trong tay đại dịu huy động hô trung niên văn sĩ nhào lên thân hình. về phía sau bay lên lăng không cắt thành hai đoạn dừng ở mười mấy trượng ở ngoài nặng nề mà ngã trên mặt đất ô ô trung niên văn sĩ nửa thanh thân hình chạy ra đen nhánh máu loãng dãy rủa dùng tay chống đỡ lập lên nộ mục hướng thương văn thạch phát ra bi phân tiêu gạo chương 857, vô giải tuyệt cảnh trung niên văn sĩ nửa thanh thân thể dãy rủa hướng thương văn thạch phát ra bi phân tiêu gạo ha ha, ta đều quên mất ngươi đã là hơn phân nửa cái tử thể liền tính cắt thành hai đoạn cũng sẽ không dễ dàng chết đi. Cũng thế, tạm tha người này một chuyến. Thương Văn Thạch đứng ở lôi đỉnh trước đại môn, cười nói. Cơ hội chính là khoảnh khắc ngáy mắt, bất quá một cái chớp mắt thời gian, sáu gã thiên tinh vực tông môn trùng, tối cao thực lực tông chủ, đã bị chém giết ở lôi đỉnh đại môn phía trước. Thân Hải cảnh thực lực trung niên văn sĩ, cũng là nhất chiêu dưới, liền bị đối phương chạm làm hai đoạn. Vệ vô kỵ hai mắt lộ ra kinh hãi, tim đập hô hấp cũng phảng phất đỉnh trệ dường như. một đám con kiến cũng dám vọng sấm lôi đỉnh chi môn thật là không biết lượng sức thương văn thạch ánh mắt nhìn phía vệ vô kỵ xem ra ngươi là nội tâm sợ hãi tưởng rời đi đào tẩu nhiều người như vậy đều đã chết ngươi chạy chối chết cũng không tính mất mặt bổn tọa có thể cho ngươi một cái cơ hội một khắc thời gian ngươi nếu có thể ở một khắc thời gian lúc sau còn có thể tồn tại bổn tọa liền buông tha ngươi vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ hai mắt nhìn thương văn thạch trầm mặc chăm chú nhìn bất quá Ngươi còn có cái khác lựa chọn, cùng bọn họ giống nhau, hướng quá này nằm trượng khoảng cách, tiến vào lôi đỉnh chi môn. Thương Văn Thạch ngạo nghệ nói, vệ vô kỵ về phía trước cắt bước, hướng tới Thương Văn Thạch đi đến. Tiểu vệ, ngươi, ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi sao? Nhiều người như vậy đều chết, ngươi cũng sấm bất quá đi. Long thiên kinh hãi, vội vàng chuyển ra ý niệm ngăn cản. Không thử thử một lần như thế nào biết. Vệ vô kỵ nói, này còn dùng thì sao? Kết quả vừa xem hiểu ngay. Long thiên để ý niệm trung quát. liền tính là rút đi, cũng không nhất định có thể rời khỏi, chết đi tông chủ nhóm trong lòng sáng tỏ, cho nên không màng sinh tử. Ta hiện tại cũng là như thế, sao không tiến lên thử một lần. Vệ vô kỵ trầm dai nói, liền tính có thể đào tẩu, cả đời tại đây phiến thiên địa nhà giam chung sống tạm, còn không bằng ra sức liều mạng. Nhiều người như vậy đều đã chết, ta vì cái gì muốn sống sót. Ta nhớ trước đây thánh tôn rời đi tâm tình, định cùng lúc này ta, không sai biệt mấy. Long thiên sửng sốt. Sâu kín mà truyền ra một đạo ý niệm, "Tiểu vệ, ngươi sẽ chết." "Lão Long, ngươi đi trước đi, ta nơi này bước vào năm trưởng khu vực là lúc, ngươi liền chạy nhanh đào tẩu." Lôi Thương Chi vực hiện tại đã không có lôi đỉnh, ngươi vừa lúc rời đi. Vệ Vô Kỵ ý niệm truyền âm nói, "Không, tiểu vệ, đã không có ta huyễn chi ý cảnh, ngươi không hề phần tháng." Long Thiên nói. "Lão Long, ta thực cảm kích, nhưng là hiện tại, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi." Vệ Vô Kỵ nói xong, Rũi tay đem Long Thiên từ túi láo bên trong túm ra tới, hướng nơi xa ném đi. Đáng chết, tiểu vệ. Long Thiên về phía sau bay đi, kéo ra một đạo quỹ đạo, kêu to lên. Mau cút đi, ta không nghĩ lại nhìn thấy ngươi. Vệ vô kỵ về phía trước bước nhanh mà đi. Thương văn thạch thấy một đạo mờ mịn chi khí Long Thiên, hai mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, có ý tứ, mờ mịn thân thể linh vật, nhưng không phải hồn tu, chưa bao giờ gặp qua, làm người không thể tưởng tượng. Ngươi quản buồn tọa là cái gì? Buồn tọa tung hoành là lúc ngươi còn không biết ở địa phương nào ngươi tộc loại ở bùn tọa trước mặt bất quá chính là một đám hèn mọn con kiến long thiên nhịn không được mắng to lên vệ vô kỵ hướng lôi đỉnh chi môn phóng đi đông rừng nằm trên mặt đất người khổng lồ thân thể đột nhiên động lên đôi tay khép lại phảng phất lưỡng đạo núi lớn giống nhau đem vệ vô kỵ chặt chẽ mà kẹp ở bên trong tiền bối buông tay vệ vô kỵ cực lực dãy giụa muốn thoát ra người khổng lồ đôi tay gông cùng xiềng xích Dừng ở nơi xa người khổng lồ đầu đống dưng chuyển động khuôn mặt chuyển hướng vệ vô kỵ một đạo đỏ tươi khắp huyết từ mở độc nhãn giữa dòng ra tới ngươi không thể chết được ở chỗ này ngươi có tạo hóa kinh không thể chết được ở chỗ này nghĩ cách rời đi nô tộc chúng ta chư thiên phía trên vạn lôi có thương Người khổng lồ một đạo ý niệm truyền vào vệ vô kỵ ý thức chi hải vô tận bi thương kéo dài mà đến làm vệ vô kỵ bi phẫn tới rồi cực điểm nhìn thương văn thạch phát ra một tiếng thống khổ thét dài Không hổ là thượng cổ vạn trong tộc, thọ nguyên dài nhất tộc loại, bị chém xuống đầu lúc sau, còn có thể tồn tại lâu như vậy. Ngươi như vậy giữ chặt hắn có ích lợi gì. Hôm nay hắn Chung quy muốn chết. Thương Văn Thạch cười nói. Người khổng lồ đôi tay đem vệ vô kỵ về phía sau một đưa, ném đi ra ngoài, dừng ở khoảng cách lôi đỉnh đại môn trăm trượng ở ngoài, sau đó đông nhiên đứng lên. Thương Văn Thạch một tay huy động dịu lớn, một đạo thật lớn dịu ảnh theo huy động chi thế, nháy mắt ngưng tụ thành hình, quét ngang mà qua. Người khổng lồ hai chân tề bắp đùi mà đoạn nửa thanh thân thể ầm ầm ngã xuống. Vệ vô kỵ khỏe mắt muốn nứt ra về phía trước lực thân, phần thiên cung cầm trong tay trường cung dẫn mũi tên băng vẹo mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thương văn thạch bay đi. Ân thương văn thạch đảo mắt nhìn về phía mũi tên phanh mũi tên bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở ở không trung nổ tung hóa thành hư ảo phần thiên cung thế nhưng là phần thiên cung thiên tinh vực chấn áp vô số thượng cổ cường giả. lưu lại không ít thần binh lưới dao sắc bén liền ngươi như vậy con kiến trong tay cũng cầm thánh nhân binh khí phần thiên cung thương văn thạch ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc hướng vệ vô kỵ đã đi tới hô người khổng lồ lưỡng đạo cánh tay hướng thương văn thạch ra sức chụp xuống dưới thương văn thạch thân hình nhấp nháy một đạo thật lớn dịu ảnh lăng không hiện lên người khổng lồ hai tay cánh tay chặt đứt, oanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất liền tính ngươi là lôi tộc người khổng lồ cũng là bị trấn áp người khổng lồ Thương Văn Thạch trên mặt lộ ra dữ thợn, thuận thế huy động dịu lớn, một đạo cự đại phủ ảnh phảng phất ngọn núi từ thiên mà đến, đem người khổng lồ đầu chạm thành hai nửa. Phanh, người khổng lồ thân hình vô lực mà ngã trên mặt đất, máu tươi như suối nước chảy xuôi, tầm ấp dưới thân bùn đất, rốt cuộc chết mà đi. Vệ vô kỵ nhìn về phía Thương Văn Thạch, hai mắt bốc cháy lên lửa giận, không màng tất cả mà trường cung dẫn mũi tên, băng mèo. Lôi đình hạt sen ở trên hư không vẽ ra một đạo màu xanh lá tàn ảnh quỹ đạo, ở tàn ảnh quỹ đạo trung. ẩn ẩn một đạo phù văn hướng thương văn thạch bay đi thương văn thạch ánh mắt lộ ra chưa bao giờ từng có nghiêm nghị chi sắc vừa rồi đối mặt sáu người sấm quan là lúc cũng không có như vậy biểu tình hắn đem dịu lớn che ở phía trước đang lôi đình hạt sen đánh vào dịu lớn thượng phát ra vang dội kim thạch tiếng động thái cổ lôi liên hạt sen thương văn thạch duỗi tay cầm lấy lôi đình hạt sen ánh mắt lộ ra kinh hỉ hôm nay bổn tọa vận khí thật là không tồi tiểu gia hỏa ngươi còn có cái gì bà bối cứ việc lấy ra tới hướng Bổn Tọa ra tay, ha ha. Tiểu vệ đi mau. Long Thiên vọt lại đây, la lớn. Vệ Vô Kỵ nhìn đối phương liếc mắt một cái, ngăn chặn trong ngược lửa giận, xoay người hướng Long Thiên chạy như bay mà đi. Ngươi nếu là đi được, Bổn Tọa liền tự vận tại đây. Thương Văn Thạch lắc mình mà thượng, cơ hồ chính là ngay lập tức chi gian, liền đến Vệ Vô Kỵ phía sau, khoảng cách bất quá hơn 10 trượng. Hô. Bên cạnh đã là nửa thanh thân hình trung niên văn sĩ, đôi tay chống đất không màng tất cả mà nhào hướng thương văn thạch thương văn thạch dừng bước một quyền oanh sát mà đi Frank. trung niên văn sĩ nửa người lăng không nổ tung một đạo bắt mắt quang mang từ thân thể bay ra hướng thương văn thạch tật bắn công sát mà đi thương văn thạch thân hình về phía sau rút đi trước sau bảo trì cùng quang mang ngang nhau tốc độ đợi cho quang mang kết lực lúc này mới duỗi tay bắt lấy thiên lôi đan một ngàn năm thời gian kết thành thiên lôi đan rốt cuộc về ta Người tuy có một ít linh trí nhưng vẫn là một khối tử thể Làm tử thể dãy một 1.000 năm, cũng thống khổ 1.000 năm, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Thương văn thạch nhìn nhìn trong tay thiên lôi đan nhìn nhìn lại trên mặt đất chết trung niên văn sĩ, xoay người hướng vệ vô kỵ tiếp tục đuổi theo. Chương 858, liều chết trốn chạy. Vệ vô kỵ cùng long thiên về phía trước chạy vội, thương văn thạch nháy mắt đuổi đi lên. Thực lực kém quá xa, hai người tốc độ, căn bản vô pháp đào tẩu. Vệ vô kỵ xoay người ra tay ngăn cản, ngược gió kiếm gào thét mà đi. phối hợp tam bính tiểu kiếm tổng cộng bốn đạo kiếm mang tàn ảnh hướng đối phương ngự kiếm công sát tiểu mao hải tử ngọn ý thương văn thạch phiên trưởng lăng không nhẹ nhàng phất một cái phanh ngược do kiếm tính cả tam bính tiểu kiếm cùng nhau định ở trên hư không nháy mắt nổ tung hóa thành viên viên cạn mọi nơi phi tán mà đi tranh tranh tranh tranh vô số kiếm hình bị lấy ra tới cắm trên mặt đất vệ vô kỵ đôi tay tật huy chín người kiếm trận hướng đối phương công sát mà đi hô hô hô lăng không mà xuống cựu kiếm mỗi nói kiếm hình ở trên hư không tiến công tư thế đều là bất đồng kiếm thức chín loại bất đồng kiếm thức hối thành một đạo có thể nói hoàn mỹ kiếm trận cơ hồ là không chê vào đâu được có chút ý tứ ngươi một cái con kiến có thể sử dụng như vậy kiếm trận cũng xem như có chút ngộ tính ha ha, bất quá thực lực quá kém lại tinh diệu kiếm trận cũng không có gì uy lực thương văn thạch nhìn phía hư không trong tay dịu lớn huy hạ một đạo mơ hồ dịu ảnh từ trên trời giáng xuống phanh chín đạo kiếm hình bị cùng nhau chấn áp gặp phải dịu ảnh cùng nhau hằng mất hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống vệ vô kỵ không có cố thượng nhiều như vậy đôi tay hóa thành tàn ảnh phản phất thiên thủ ngàn cánh tay múa may giống nhau tranh tranh tranh từng đạo kiếm hình cùng nhau hóa thành tàn ảnh hướng đối phương gào thét công sát vệ vô kỵ cũng không quay đầu lại xoay người hướng nơi xa bỏ chạy mà đi thương văn thạch đại dịu huy động một đạo dịu ảnh xoay chuyển hư không keng keng keng sở hữu kiếm hình đụng phải dịu ảnh toàn bộ vỡ vụn. mọi nơi vậy ra, xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Thương Văn Thạch thực lực đạt tới cố nguyên cảnh, đứng ở vệ vô kỵ nhìn lên mà không thể thành độ cao, ngay lập tức chi Gian liền đổi tới. Vệ vô kỵ phiên tay lấy ra là lướt đèn, đặt ở mặt đất, một đạo quang mang hướng tứ phương chẳng hẳn ra, khoảnh khắc chi Gian bao lại Thương Văn Thạch, quen, một đạo lôi đình điện mang diễn hóa một cái cự lòng, hướng đối phương đánh tới. Này định là khúc phong cho ngươi tiểu ngọn ý, ha ha. Thương Văn Thạch rất có hứng thú mà nhìn phi phác mà đến lôi đỉnh cự long, trong tay đại diệu huy hạ, một đạo diệu ảnh từ đại diệu trung bay đi, đem lôi đỉnh cự long từ trung gian bộ ra, chạm thành hai nửa. Và anh Diệu ảnh thế đi bất biến, trực tiếp dừng ở là lướt đèn thượng, đem này di vị bột mịn. Vệ vô kỵ ở tung ra là lướt đèn thời điểm, liền hướng nơi xa bốn tẩu. Hắn sau khi nghe thấy mặt vàng lớn, biết là lướt đèn đã bị hủy, vội vàng lấy ra thiên cơ hồ lô, từ bên trong lấy ra mười mấy cái ngọc phù. cùng nhau khởi động hướng theo kịp thương văn thạch công tới ken ken ken mười mấy cái ngọc phù cùng nhau triển khai diễn hóa xuất kiếm hình hình người hình thú còn có mấy đạo gông cùng xiềng xích phong tỏa phù văn xiềng xích cùng nhau hướng đối phương công kích mà đi gì người trong tay ngọc thạch hồ lô nhìn như tầm thường chính là bình thường phụ tùng mà thôi nhưng lấy ra đồ vật là lúc tản mát ra thực đặc biệt một kia ánh sáng còn có hơi thở cái này cảm giác ở đâu buồn điện tịch thượng thấy quá đến cùng là Là cái gì đâu?" Thương Văn Thạch đôi mắt đăm đăm, nhìn phía vệ vô kỵ trong tay thiên cơ hồ lô, lộ ra nghi hoặc chi sắc. "Phanh phanh phanh." Phù văn công kích nháy mắt giật đến, Thương Văn Thạch đại dịu huy động, đem sở hữu công kích tiêu với vô hình, đáng chết con kiến, bổn tọa đang hỏi ngươi lời nói, trong tay ngọc thạch hồ lô là cái gì?" Thương Văn Thạch thân hình đình trệ tại chỗ, cao mày nỗ lực hồi ức. "Hy vọng ngươi vẫn luôn nghĩ không ra." Vệ vô kỵ không có chút nào chần chừ, cùng Long Thiên cùng nhau hướng nơi xa chạy trốn mà đi đây là nay hình như là ta nhớ ra rồi là thiên cơ hồ lô thương văn thạch trong mắt hiện lên kinh sắc tiếp theo đại hỷ, thân hình đột nhiên nhanh hơn hướng vệ vô kỵ đuổi theo mà đi thừa dịp đối phương chầm tư vệ vô kỵ chạy ra một khoảng cách phiên tay lấy ra ngự thú không gian đem huyền minh phóng ra nhóc con mau bay lên tới huyền minh bằng điểu phi hành tốc độ muốn so vệ vô kỵ mau mấy lần chỉ cần bay lên trời cao là có thể thoát đi nơi đây hô hô hô huyền minh đập cánh chân cánh bay lên trời về phía trước bay đi thế nhưng là huyền minh bằng điều hồng hoang dị chủng thương văn thạch thấy huyền minh nhịn không được phát ra kinh hô hắn giơ tay xuống phía dưới áp đi một đạo chí cường khí thế từ không trung chân áp xuống dưới huyền minh phát ra kêu thảm thiết thân hình hạ xuống nhóc con vệ vô kỵ lớn tiếng gọi vọt qua đi thương văn thạch so với hắn tốc độ còn muốn mau thân hình tại chỗ biến mất đông dưng xuất hiện ở huyền minh bên cạnh lấy ra một quả ngọc phù, đinh ngọc phù khởi động diễn hóa ra một đạo ánh huỳnh quang đại võng đem huyền minh gắn vào bên trong không nghĩ tới được đến một con hồng hoang dị trùng thương văn thạch đại hỷ giơ tay đem huyền minh chế trụ làm này ngất qua đi vệ vô kỵ tâm như lao cắt hối hận không nên thả ra huyền minh dễ dàng đã bị đối phương chế trụ tiểu vệ đi mau hắn sẽ không giết chết huyền minh về sau chúng ta còn có cơ hội chỉ cần có thể chạy đi long thiên ở bên cạnh khuyên cá nói Vệ Vô Kỵ chỉ phải nhịn đau, hướng nơi xa thoát đi mà đi, trong nháy mắt, đi ra khoảng cách Lôi đỉnh chi môn 300 trượng. Thương Văn Thạch trong tay cầm Huyền Minh bằng điểu, lại ngừng lại, nhìn Vệ Vô Kỵ không hề đuổi theo, "Tiểu bối, chúng ta thương lượng một chút, ta làm ngươi thông qua Lôi đỉnh chi môn, ngươi đem Thiên Cơ hổ Lô cho ta, thế nào?" Vệ Vô Kỵ nghe tiếng dừng lại, nhìn nhìn đối phương, nháy mắt trong lòng có chút minh bạch. "Ngươi không thể vượt qua khoảng cách Lôi đỉnh chi môn 300 trượng phạm vi, lường trước đây là ngươi quy tắc đi." Người sát hồn tu khúc phong, là vì che giấu trộm nhập thiên tinh vực sự tình. Sử dụng sau này ngôn ngữ tương kích, sát sáu gã tông chủ, cũng là sợ sáu người cùng nhau lui về phía sau, chạy ra cái này phạm vi. Ngươi buồn có thể giết ta, nhưng trên đường có trì hoãn, lại bị huyền minh hấp dẫn, cho nên bị ta trốn đến 300 trượng ở ngoài. Thương Văn Thạch trong lòng ám lắm, không nghĩ chính mình mới vừa dừng lại bước, đã bị đối phương nhìn ra nhiều như vậy nội tình, như thế tâm cơ mưu trí. Khám xương yêu nghiệt. bất quá hắn cũng là đa mưu túc trí lập tức không lộ chút nào cười nói ngươi nói không sai bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này mà là là ngươi có nguyện ý hay không đem huyền minh trả lại cho ta vệ vô kỵ nói có thể ngươi làm ta nhìn xem thiên cơ hồ lô ngươi liền cầm làm ta nhìn xem thương văn thạch một ngụm đáp ứng xuống dưới ngươi trước thả huyền minh vệ vô kỵ trong tay bắt lấy thiên cơ hồ lô lớn tiếng nói thương văn thạch đem huyền minh bước đi ra ngoài Hướng vệ vô kỵ bên này rơi xuống. Long Thiên vội vàng tiếp được, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, chỉ là bị thương nhẹ, ngất đi rồi. Vệ vô kỵ đem Huyền Minh Thu vào ngự thú không gian, đem Thiên Cơ hồ lâu cầm trong tay, hướng đối phương đưa ra. Thương Văn Thạch hô hấp dồn dập, phảng phất rách nát phong tường, hỗn hển mà rung động, trong mắt toát ra cực độ tham lam, vô cùng vui sướng chi sắc. Vệ vô kỵ khỏe miệng thượng tiểu, lộ ra châm trọng, xoay người hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Thương Văn Thạch trong mắt hiện lên một tia nôn nóng. Trong lòng ở do dự, nhưng hắn vẫn là hạ quyết ý, cất bước bước ra 300 trượng khoảng cách, hướng Vệ Vô Kỵ đi đến. Vệ Vô Kỵ trong lòng hoảng hốt, vốn tưởng rằng Thương Văn Thạch không thể lướt qua 300 trượng ở ngoài, nhưng hiện tại đối phương đi ra, chính mình phỏng đoán sai lầm, chỉ có thể bỏ mạng mà chạy. Nghĩ vậy nhi, Vệ Vô Kỵ cùng Long Thiên hướng nơi xa, chạy như điên mà đi. Thương Văn Thạch đuổi theo tốc độ, tuy rằng cực nhanh, nhưng so với vừa rồi lại là chậm quá nhiều quá nhiều. Chương 859, nghịch tập cơ hội thương văn thạch lướt qua 300 trăm trượng giới hạn hướng vệ vô kỵ long thiên đuổi theo lại đây tốc độ so vừa rồi chấm rất nhiều tiểu vệ hắn đã chịu áp chế chi lực thực lực rơi xuống chỉ có thần hải cảnh thực lực long thiên bám vào ở vệ vô kỵ trên lưng quay đầu lại thấy một màn này vội vàng hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm kia có ích lợi gì thần hải cảnh thực lực cũng là đủ để nghiền áp chúng ta vệ vô kỵ bước chân không có giảm bớt bay nhanh về phía vọt tới trước đi hóa thần cảnh thực lực. Chúng ta chỉ có thể trốn, nhưng hắn liền hàng hai cấp, chỉ có thần hải cảnh thực lực, chúng ta có thể ra tay. Long Thiên nói. Người có biện pháp. Vệ vô kỵ hỏi. Có, đối phương đã tới gần, người trước dừng lại. Long Thiên chuyển giao ý niệm. Vệ vô kỵ xoay người dừng bước, đối diện Thương Văn Thạch. Để ý một chút, đừng hủy hoại ngươi trong tay thiên cơ hồ lô, đây chính là bổn tọa. ha ha. Thương Văn Thạch cũng ngừng lại, nhìn vệ vô kỵ, nói. Ngươi không nghĩ tới ta sẽ lướt qua 300 trượng giới hạn đi. Nhưng là vì thiên cơ hồ lô, này lại tính cái gì đâu. Đây chính là thiên cơ thánh tôn thánh vật A, ha ha. Ngươi quay đầu lại nhìn xem, lôi đỉnh đại môn muốn đóng cửa, ngươi lại không quay về cũng chỉ có thể lưu tại này giới. Vệ vô kỵ cố ý nói. Bùn tọa trong lòng hiểu rõ, lôi đỉnh đại môn đóng cửa còn có trong chốc lát, ngươi vẫn là nắm hảo thiên cơ hồ lô, không cần cấp bùn tọa quăng ngã hỏng rồi, cảm ơn ngươi, ha ha. Thương Văn Thạch không có quay đầu lại, vẫn luôn nhìn vệ vô kỵ trong tay thiên cơ hồ lô, trong ánh mắt vô tận tham lam chi sắc. Không nghĩ tới, bổn tọa sẽ hướng ngươi như vậy con kiến nói lời cảm tạ. Bất quá đây là bổn tọa cam tâm tình nguyện, chân thành mà phải hướng ngươi chắp tay trí cảm, cảm ơn ngươi tặng cho ta nhiều như vậy thứ tốt, ha ha. Đi. Long Thiên chuẩn bị xong, hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Vệ vô kỵ thân hình về phía sau phiêu thệ, Thương Văn Thạch ánh mắt dùng mình, về phía trước xông lên. Hô long thiên mở mị thân hình đột nhiên tràn ngập tản ra bốn phía xương mù trống rỗng dựng lên dỗi tay không thấy năm ngón tay một đạo thật lớn thân ảnh từ trong xương mù hiện thân ô ô bị luyện hóa đồng thau sát chết trong miệng phát ra nước nở nhằm phía đuổi theo thương văn thạch á thanh sát chết tuy là thương văn thạch thực lực cũng bị đột nhiên xuất hiện đồng thau sát chết nháy mắt mà trấn trụ phanh đồng thau một quyền đảo hạ thương văn thạch huy quyền đón trào dư thế hóa thành khí lãng thổi quét tản ra Thương Văn Thạch thân hình về phía sau rời khỏi bảy bước, mới khó khăn lắm ổn định. Đồng thau sắc chết lại bay ngược đi ra ngoài, dừng ở hai trượng ở ngoài, tiếp tục lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Long Thiên mở mị thư ảnh, từ đồng thau thánh thi sau lưng, lạng Yên chẳng ngần ra, hướng nơi xa phiêu thệ mà đi, nháy mắt đuổi theo nơi xa vệ vô kỵ. "Tiểu vệ, ta đã tận lực, bày ra hảo cảnh, liền đồng thau đều một khối ném vào đi." Long Thiên có chút kết lực, truyền ra một đạo ý niệm lúc sau, liền chui vào vệ vô kỵ túi gáo bên trong chỉ cần có thể vây khốn đối phương trong chốc lát thời gian ta lập tức sử dụng hư không thần hành liền có thể an toàn rời đi vệ vô kỵ về phía trước chạy ra một khoảng cách chuẩn bị thi triển hư không thần hành chi thuật rời đi mà đi phanh phía sau truyền đến một tiếng vang lớn một đạo tầng lãng khí thế bay không quần quận mà đến thương văn thạch thân hình vọt ra hướng vệ vô kỵ mau chóng đuổi mà đến a thánh sắc chết khống thi thuật ảo cảnh mê hoặc xem các ngươi còn có cái gì thủ đoạn thiên cơ hồ lô bổn tọa là muốn định rồi nay đáng chết thương văn thạch đem ta đồng thao toàn hủy hoại long thiên cảm giác được đồng thao bị đối phương phá hủy hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm vệ vô kỵ không kịp nói cái gì thân hình hóa thành một đạo hư ảnh kéo ra vô số tảng giống cấp tốc hướng nơi xa mà đi thương văn thạch tốc độ càng mau hai cái hô hấp thời gian liền đuổi theo vệ vô kỵ vệ vô kỵ lấy ra thiên cơ hồ lô một phen ngọc phủ lấy ra tới thuận thế hướng đối phương công tới tranh tranh, tranh. vô số ánh huỳnh quang phủ văn lập lòe diễn hóa ra mười mấy nói kiếm hình hướng đối phương bay đi thương văn thạch trong tay đại dịu huy động một mảnh dịu ảnh xẹt qua đem sở hữu phủ văn kiếm hình toàn bộ đánh tan sau đó đứng ở nơi xa cười nói cẩn thận một chút đừng quăng ngã hỏng rồi bổn tọa thiên cơ hồ lô ha ha. ta cho ngươi một cái đề nghị ngươi đem hồ lô cho ta ta thả ngươi rời đi ngươi xem coi thế nào vệ vô kỵ nhìn đối phương không nói gì trong lòng không ngừng suy tư tìm kiếm đối sách lúc này long thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây tiểu vệ ta đang chết ta thiếu chút nữa bị đối phương lừa ngươi trong tay nằm thánh tôn pháp khí được đến thánh tôn truyền thừa còn dùng đến sợ đối phương cái rắm lao long có ý tứ gì vệ vô kỵ vội vàng truyền ra ý niệm dò hỏi hắn hiện tại chỉ là thần hải cảnh thánh tôn pháp khí uy lực đủ để nghiền áp hắn long thiên ở truyền gia ý niệm chung lớn tiếng mà kêu la ngươi là nói chúng ta có thể nghiền áp đối phương vệ vô kỵ trong lòng rung mạnh. Đó là đương nhiên, ngươi không có thấy hắn sợ hãi mà ngừng lại. Ngươi cho rằng hắn thật sự sợ ngươi quăng ngã hỏng rồi thiên cơ hồ lô. Thánh tôn pháp khí a, ngươi có bản lĩnh quăng ngã hư một cái cho ta nhìn một cái. Hắn cố ý nói như vậy, là ở che giấu chính mình sợ hãi. Sợ ngươi dùng thiên cơ hồ lô công sát với hắn. Long Thiên truyền ra ý niệm trùng, ngự khí chào dâng, nếu không phải vừa rồi tiêu hao quá cự, đã sớm nhảy ra tới. Vệ vô kỵ bỗng nhiên tỉnh ngộ, chuyển âm hỏi Chính là ta cũng không biết, thiên cơ hổ lô công sát chi thuật ta. Sẽ không sao. Ngươi được đến thiên cơ hồ lô truyền thừa, cư nhiên sẽ không sử dụng. Long thiên vì này kinh ngạc. Lúc trước đi vào hồ lô tiên cảnh, cũng không có sử dụng chi thuật ta. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm, âm thầm kêu khổ. Tại sao lại như vậy? Đáng chết. Không quan trọng. Thánh tôn lão nhân ra bảo hộ, cấp bổn tọa hung hăng mà tạp hắn. Long thiên truyền âm quát. Như thế nào tạp? Vệ vô kỵ khó hiểu chuyến âm hỏi Dùng ngự kiếm phương pháp nha ngự kiếm phương pháp điều khiển thiên cơ hồ lô hung hăng mà tạp qua đi chẳng lẽ nói người lớn như vậy không có tạp hơn người long thiên ý niệm tiêu to lớn tiếng kêu gọi hai người giao lưu cũng chính là mấy phút thời gian thương văn thạch thấy vệ vô kỵ vẻ mặt biểu tình còn tưởng rằng đối phương ở gian nan lựa chọn đứng ở tại chỗ chờ lúc này vệ vô kỵ nhìn hắn liếc mắt một cái ánh mắt lộ ra một tia sắc bén chi ý thương văn thạch sửng sốt Không rõ đối phương vì sao như thế ánh mắt. Vèo, vệ Vô Kỵ xoay người hướng nơi xa bỏ chạy đi, thân hình nháy mắt liền đi xa mấy chục trượng ở ngoài. Thương Văn Thạch cất bước tiến lên, cơ hội chính là khoảnh khắc chi gian, liền đuổi theo Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ xoay người dừng bước, nhìn đuổi theo Thương Văn Thạch. Thương Văn Thạch cũng dừng bước, nhìn về phía Vệ Vô Kỵ. Long Thiên nói không sai, ngươi ở sợ hãi. Vệ Vô Kỵ cười nói, ta sợ hãi ngươi cái này con kiến. Thật là không thể hiểu được. Ha hà thương văn thạch huy động dịu lớn, cười to nói. Ngươi đang sợ cái này, thiên cơ thánh tôn thiên cơ hồ lô. Vệ vô kỵ giơ lên trong tay hồ lô, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. sáu 860, thiên cơ hồ lô, nghiền áp. Vệ vô kỵ giơ lên trong tay thiên cơ hồ lô, hai mắt nhìn gần đối phương, hiện lên một đạo tinh quang.